Thượng quan dục sắc thật là bị bắt được, bất qua kê tiếp rất nhiều chuyện hẳn là đều còn không có bị giải quyết mới đúng, cố kinh thế là như thế nào như thế mau là có thể về nước tới. Còn không phải quái ngày hôm qua có cái tiểu phôi đảng, cố ý châm ngọi ta, nói ta ăn không đến sao. Cho nên, ta hôm nay liền tới cửa tới, hảo hảo ăn ngươi. Cố kinh thế như thế nói, cũng là đi theo lần thứ hai phong bế thiên lạc mềm mãi môi mỏng. Tiến thêm một bước công thành đoạt đất. Cố kinh thế bá đạo nhấm nháp thuộc về thiên lạc tốt đẹp, như là muốn đem thiên lạc cấp hủy đi nhập trong bụng giống nhau, một chút một chút dần dần tới gần, làm thiên lạc cả người đều là đi theo hoàn toàn đã không có bất luận cái gì phản kháng sức lực, chỉ có thể ngoan ngoan rúc vào cố kinh thế ôm ấp bên trong. Theo thiên lạc một tiếng kinh hô, cố kinh thế bế lên thiên lạc, ba bước cũng hai bước, hướng tới mềm mại giường liền đi qua. Ký túc xá vẫn là đơn nhân gian, thức hảo, sẽ không bị người quay rời. Cố kinh thế nói, hình dạng rào hảo môi mỏng, đi theo gợi lên một mạt mị hoặc nhân tâm độ cung, nhẹ nhàng hôn hôn bên này thiên lạc tiểu xảo đáng yêu vành hai. Cả người thân thể đều là đi theo thoáng run dẩy một chút, thiên lạc càng là toàn thân đều không có một chút sức lực, tùy ý bên này cố kinh thế bài bố. Thanh âm đã đi theo nhiễm tràn ngập rủ. Vọng sắc thái, cố kinh thế nhẹ rộng ghé vào thiên lạc bên hai, đối với thiên lạc nói, tiểu lạc, còn có nhớ hay không? Chúng ta lúc trước ở huyện vũ học viện thời điểm, là như thế nào ở trong ký túc xá lưu lại cuối cùng kỷ niệm? Đương nhiên là nhớ rõ, như vậy kỷ niệm phương thức, cũng coi như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thiên lạc chính là muốn quên, cũng là quên không được. Nhớ rõ, xảy ra chuyện gì? Không biết cố kinh thế vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới cái này, bên này thiên lạc trên mặt cũng là đi theo lộ ra vài phần khó hiểu nói. Cố kinh thế kia khỏe miệng gợi lên tà mị tươi cười người, làm người chỉ là nhìn đều sẽ bị này cấp thật sâu hấp dẫn, sau đó không còn có biện pháp tự kiềm chế. Chúng ta đây liền dùng đồng dạng phương thức, lại đến cái này ký túc xa tới, làm lần đầu tiên kỷ niệm. Như thế nói, cố kinh thế động tác cũng là trở nên càng thêm phong túng. chương 860 Phong Vân Học Viện 14 Hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng thiên lạc thực mau đó là bị quấn vào tên là cố kinh thế vượt sâu bên trong. Bị hung hăng dùng các loại tư thế cùng phương thức lăn lộn một buổi tối, thiên lạc bởi vì ngày đó ở trong điện thoại trêu trọc cố kinh thế ăn không đến, lúc này đây, chính là thật sự bị hung hăng ăn sạch sẽ. Mệnh đến toàn thân đều là hoàn toàn không có một chút sức lực, thiên lạc cả người đều là đi theo mềm như bông nằm trên giường. Thượng, hôn hôn chầm chầm liền một ngón tay đầu đều không nghĩ động Vẫn luôn hôn mê tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, thiên lạc là bị một trận đồ ăn hương khí cấp dụ hoặc tỉnh. Nướng thổ ti cùng trên thịt sông khói hương vị, thực mau đó là câu ra thiên lạc trong bụng thèm trùng, làm thiên lạc mơ mơ màng màng tỉnh lại, thơm quá hương vị. Biết trong ký túc xá mặt cũng có loại nhỏ mini phong bếp, bất quá kia đối với am hiểu hát cám liệu lý thiên lạc tới nói, bất quá là cái bài trí mà thôi. Mà cái này phong bếp nhỏ, tới rồi cố kinh thế trước mặt còn lại là thành đại triển thân thủ địa phương. Nhìn thiên lạc kêu mơ mơ màng màng, hình như là còn không có tỉnh ngủ bộ dáng bên này cố kinh thế cười cười, thò qua tới, cho thiên lạc một cái hôn, đi lên. Tiểu đồ lười, mau đi đánh răng rửa mặt, đồ ăn đã làm tốt. Ngươi còn nói ta lười, nếu không phải ngươi nói, ta như thế nào khả năng sẽ như vậy mệt. Nói, thiên lạc còn cảm thấy chính mình eo đau thực, mở ra hai tay, đối với cố kinh thế nói, ta muốn ngươi ôm ta qua đi. Chính là thật sự phi thường hiếm thấy đến thiên lạc tái làm nũng, cố kinh thế trong lòng có thể nói là một chăm vui, lập tức liền bế lên thiên lạc, tính toán mang theo thiên lạc đi buồng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Bất quá, cố kinh thế mới bế lên thiên lạc, ký túc xá môn đã bị người gõ tỉnh. Lão đại, là ta, Long Sâm. Ngày hôm qua liền cùng thiên lạc cước hảo buổi sáng 9 giờ cùng nhau đi ra ngoài, đã đến giờ thiên lạc không có tới. Long xâm liền tới tìm. a ngươi chờ ta trong chốc lát, ta lập tức cho ngươi mở cửa. Nói liền phải từ cố kinh thế trong lòng ngực nhảy xuống đi, thiên lạc còn không có nhảy, cố kinh thế liền ngăn cản nàng. Không chỉ có không buông tay, cố kinh thế còn ôm đến càng khẩn, là ai? Là ta tân thu tiểu đệ, têu Long xâm. Thiên lạc ngoan ngoan trả lời. Ngươi đi đánh răng rửa mặt, ta đi mở cửa. Ôm thiên lạc đưa đến buồng vệ sinh, cố kinh thế nói xong. Chân dài vài bước đi tới trước cửa phòng, mở cửa. Lão đại, người khởi chậm Long Sâm nói như thế một câu, liền phát hiện không đối kinh, sau đó ngừng đầu, đó là đối thượng Cố Kinh Thế khuôn mặt tuân tú. Cả người nhìn qua đều là như vậy hoàn mỹ, Cố Kinh Thế cả người toàn thân đều là tản mát ra gần như mê người mị lực, xem bên này Long Sâm đều có chút sợ ngây người. Cố Kinh Thế thiếu tướng. Long Sâm liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt Cố Kinh Thế. Ánh mắt kia lập tức cũng là trở nên đi theo nhiều vài phần kích động, hoàn toàn là vẻ mặt sùng bái biểu tình. Cố kinh thế đỉnh đỉnh đại danh, chỉ sợ người trẻ tuổi bên trong liền không có không biết, nữ sinh đem hắn trở thành tình nhân trong ngậu, nam sinh đem hắn trở thành sùng bái thần tượng, Long Sâm càng là cố kinh thế tiểu mê đệ, thần tượng đông nhiên xuất hiện ở trước mắt, làm người lập tức liền rất khẩn trương. Ngươi hảo, vào đi! Long Sâm là thiên lạc tiểu đệ nói. Cô Kinh Thế vẫn là tương đối có kiên nhẫn. Đúng vậy. Long Sâm áp xuống chính mình kích động, đi vào môn tới, nhìn trên bàn bữa sáng, nhìn rõ ràng là ở ký túc xá ở cả đêm Cô Kinh Thế, trong nháy mắt đều minh bạch. Đối những việc này vẫn là chỗ trống, Long Sâm nhìn qua mang theo vài phần quân bách. chương 861 Phong Vân Học Viện 15 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trưởng quân đội, phúc hát thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Long Sâm Ngươi trước tùy tiện ngồi xuống đi, đúng rồi, ngươi ăn cơm sáng không có. Ở trong phòng vệ sinh, thiên lạc một bên rửa mặt một bên nói. Ăn qua. Nhìn cố kinh thế thân thủ tự bên kia phao cà phê, bên này long sâm trên mặt, cũng là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ai có thể nghĩ đến, bên ngoài xuất phong vân cố kinh thế, cư nhiên sẽ vì thiên lạc, như thế tinh tế chuẩn bị bữa sáng. Này, này thật sự là làm long sâm hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi chính là tiểu lạc tân chiêu tiểu đệ. Có thể cảm giác được Long Sâm tầm mắt vẫn luôn đều đặt ở chính mình trên người. Bên này cố kinh thế cũng là đống nhiên mở miệng, kia tầm mắt cũng là quét về phía Long Sâm. Long Sâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng đó là một trận gật đầu. Là, cố thiếu tướng hảo, ta kêu Long Sâm, ta từ trước kia bắt đầu, liền phi thường sùng bái cố thiếu tướng. Nga, Long Sâm, ngươi vẫn là kinh thế tiểu mê đệ A Nghe xong bên này Long Sâm nói, thiên lạc cũng là thực mau rửa mặt hảo. Nhìn Long Sâm kia vẻ mặt sùng bái vội vàng gật đầu, cố kinh thế đáy mắt cũng là đi theo hiện ra một chút đạm nhiên, không cần như thế câu nệ cẩn thận, nếu ngươi đã là tiểu lạc tiểu đệ, chúng ta đây về sau gặp mặt cơ hội cũng còn sẽ có rất nhiều. Long Sâm vội vàng ngật đầu, sau đó nhìn bên này thiên lạc, lao đại, chúng ta hôm nay rốt cuộc muốn đi đâu? Đi trước tìm xem thẩm khải thiên đi. Ta lần này tới phong vân học viện mục đích, chính là làm thẩm khải thiên dạy ta mới nhất máy tính kỹ thuật. Thiên lạc vốn dĩ chính là buôn cái này thẩm khải thiên tới, lại là không nghĩ tới, cái này thẩm khải thiên không làm việc đảng hoàng thực, cư nhiên vẫn luôn đều không đi trường học đi học, làm hại thiên lạc còn muốn đi tìm hán. Nghe xong thiên lạc nói sau, bên này cố kinh thế cũng là thực mau đem một chương viết thẩm khải thiên địa chỉ tờ giấy, đưa cho thiên lạc. Đây là thẩm lão tiên sinh địa chỉ, Tương đối hẻo lãnh, muốn hay không chờ đến ta đi dạ chiến tư hội báo công tác sau khi xong, ở bồi các ngươi cùng đi. Cố kinh thế nhìn bên này thiên lạc, hỏi. Không cần, không có quan hệ, ta cùng lòng sâm cùng đi liền có thể. Thiên lạc biết, thượng quan dục bị bắt được lúc sau còn có ngoan độc kế tiếp công tác phải làm. Cố kinh thế nhất định rất bận rộn, nàng vẫn là đường làm cố kinh thế quá mức lo lắng hảo. Thấy thiên lạc như thế nói, cố kinh thế cũng đi theo gật đầu. tiêu Tiểu lạc, ngươi phải nhớ, cái này thẩm khải thiên tính tình có thể nói là phi thường không tốt, thì nộ vô thường, không hảo treo trọc, các ngươi hai cái đi tìm hắn, cũng là phải cẩn thận một chút. Nghe xong cô kinh thế nói, thiên lạc đi theo gật đầu, sau đó ba người ăn xong rồi cơm sang sau, bên chia làm hai đường, từng người rời đi phong vân trường học. Lấy ra mini phi hành khí, thiên lạc chạm đi lên, nhân tiện cho long sâm một đài không sai biệt lắm. Sẽ dùng sao? Thiên lạc nhìn Long Sâm, hỏi. Long Sâm lộ ra sang sảng tươi cười, sẽ. Lão đại, chúng ta đích đến là nơi nào à? Bác thị một con ngựa lộ khoa học kỹ thuật viên. Thiên lạc nhìn cố kinh thế cho nàng địa chỉ sau, nói. Ta biết nơi đó, Lão đại, ta mang ngươi qua đi. Nghe xong cái này địa chỉ, Long Sâm mang theo thiên lạc, cùng nhau rời đi phong vân học viện. Mà thiên lạc bọn họ mới đi rồi một đoạn thời gian, khu dạy học. 2 năm A ban phòng học, A lớp người, đều là vẻ mặt tan không ngồi rồi ở tống cổ thời gian, lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy được bọn họ trước mặt đại môn bị người cấp hung hăng túng khai, phát ra phịch một tiếng, làm nhân tâm run thanh âm. chương 862 máy tính thiên tài 1, nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Trên mặt đều là đi theo lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ở đây sở hữu học sinh mặt mày chung đều là đi theo nhiều vài phần khó hiểu, sau đó mắt thấy mấy tên côn đồ bộ dáng nam nhân, thức mò đi nhanh đi đến. Dẫn đầu chính là một cái ăn mặc siêu đoàn giáo phục, còn lộ rốn thiếu nữ, mặt mày chung đều là đi theo tràn ngập kiệt ngạo cùng không kềm chế được, kia tướng mạo ẩn ẩn lộ ra vài phần yêu mị, thập phần kêu ngạo đó là đi vào mua tới. Xem à! kia không phải chu phản tiếu cái bâu ngải mẹ mẹ sao A lớp bên trong lập tức đó là có người nhận ra bên này ngải mẹ mẹ. Chu phản tiếu kia đương nhiên là không cần phải nói, cái này chu phản tiếu hiện tại cơ hồ chính là 2 năm cấp lão đại, trừ bỏ A lớp ở ngoài, toàn bộ đều là cái này chu phản tiếu, này nhi khoa chu phản tiếu nữ nhân ngải mẹ mẹ xuất hiện ở nơi này, làm A ban học sinh trong lòng, đều là đi theo nhiều vài phần bất an. Không biết cái này ngải mẹ mẹ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tâm mắt thực mau tại chỗ đảo qua, ngải mẹ mẹ tùy y đong đưa chính mình trong tay ống thép, thiên lạc đâu? Cái gì? A ban những cái đó học sinh còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Mẹ nó, ở chỗ này cho ta trang cái gì không biết ta? Ta hỏi các ngươi A ban cái kia tân lão đại, thiên lạc ở nơi nào? Ngải mẹ mẹ không có kiên nhẫn, vừa nói, trong tay ống thép cũng là đi theo dùng sức gõ gõ mặt bàn. Phanh phanh phanh tiếng vang đương nhiên nghe đều là không khỏi cảm giác được một trận run sợ. A ban đồng học lập tức trả lời, không biết, nàng hôm nay chưa từng có tới. Nghe xong lời này, bên này ngải mẹ mẹ đáy mắt cũng là thực mau liền đi theo nổi lên một chút không mau. Cái này nữ cư nhiên dám bất quá tới, thật là lá gan quá lớn. Không được, ta cũng không thể một chuyến tay không. Các người, đem A ban người toàn bộ đều cho ta mang đi, này phòng học cũng cho ta trực tiếp tạm Nga Ngải mẹ mẹ phía sau đi theo đều là một ít thực lực không tồi nam sinh, trong tay cũng là đều cầm đáng sợ côn sát, nghe xong ngải mẹ mẹ nói, kia trong cổ họng toàn bộ đều là đi theo phát ra gầm lên giận dữ, lúc sau liền bắt đầu một trận điên cuồng loạt tạp. A ban học sinh hoàn toàn chính là đột nhiên không kịp phòng ngựa, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có người bất luận cái gì phòng bị, một đám đều còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng đã bị liên lụy đi vào. Lập tức từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng với thê lương tiếng kêu, nghe đi lên có vẻ thập phần trói thai, ngải mẹ mẹ không có kiên nhẫn nghe đi xuống. Trực tiếp liền đi ra A Ban Phòng Học Đại Môn, ngải mẹ mẹ đối với chính mình bên người một cái tóc đỏ tiểu thái mội nói, Nana na, ngươi đi, mang theo bọn tỉ muội đến thiên lạc ký túc xá đi, nhìn xem nữ nhân kia có ở đây không, ở nói liền cho ta mang lại đây, không ở nói, liền lưu một chút tiểu lễ vật cho nàng. Nghe xong ngài Mễ Mễ nói, cái kia gọi là Nana na, tiểu thái muội cũng là đi theo tà khí cười, đại tỷ đầu yên tâm, chúng ta hiện tại liền đi. Nhi Nana đi nhanh rời đi bộ dáng, ngài Mễ Mễ khoẻ miệng cũng là đi theo nhiều vài phần ý cười, nghe A Ban học sinh không ngừng kêu thẳng thiết. Hoàn toàn không biết A Ban phát sinh sự tình, Thiên Lạc cùng Long Sâm mua Bắc Thị được hoang nghênh nhất tiểu hùng ngọt ngào vòng sau, cũng là đi tới một con người lộ khoa học kỹ thuật viên. Nói là khoa học kỹ thuật viên, Lại là hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì khoa học kỹ thuật cảm, từ xa nhìn lại bất quá là một mảnh phế tích mà thôi, hơn nữa vẫn là hoang tàn vắng vẻ, tầm mắt đi theo tại chỗ đảo qua, một người đều là nhìn không tới, làm người nhìn đều cảm giác hoang vắng thực. chương 863 Máy tính thiên tài 2 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hát thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Trong truyền thuyết máy tính thiên tài, liền ở nơi này, Thiên lạc cũng là đi theo nhẹ nhàng ngưỡng mày, cả người quả thực như là nghe được cái gì đặc biệt chuyện thú vị giống nhau, kia khỏe miệng đều là đi theo gợi lên một chút tươi cười. Thật là không trách thiên lạc sẽ có như vậy phản ứng, trước mắt nơi này phương, nhìn qua thật đúng là không giống như là có cái gì lợi hại người ở nơi này bộ dáng, hoàn toàn chính là một mảnh rách nát. Dựa theo cô thiếu tướng cho chúng ta địa chỉ nói, chính là nơi này không sai. Long sâm như thế nói cũng là đi theo nhìn quanh bốn phía một vòng, thiêng khỏe miệng cũng là đi theo thoáng chịu chịu, lão đại, thật là nơi này sao? Chúng ta thật sự không có tìm lầm địa phương sao? Không trách long sâm như thế hoài nghi, trước mắt cái này địa phương, nhìn qua cũng thật một chút đều không giống như là người bình thường sẽ trụ địa phương. Kinh thế điều tra ra tới địa chỉ, hẳn là sẽ không sai, dựng lên, cái này thẩm khải thiên, dựa theo trong lời đồn sở miêu tả như vậy. Vốn dĩ cũng là một cái kỳ quánh người, ở tại như vậy địa phương, cũng không phải không có khả năng. Nói, thiên lạc tầm mắt cũng là đi theo tại chỗ đảo qua, thực mau đó là phát hiện dị thường. Ngươi xem, chúng ta chung quanh có rất nhiều cá mạ giác, nếu không phải thẩm khải thiên ở nơi này, còn có ai không có việc gì lại ở chỗ này trang bị cả mạ giác. Thiên lạc đối với Long Sâm nói. Long Sâm nghe xong thiên lạc nói sau, kia tầm mắt cũng là đi theo tại chỗ đảo qua. Quả nhiên là ở chung quanh phát hiện rất nhiều cả mạ giặt. Chỉ là, này đó cả mạ giặt tuy rằng là thực tiên tiến, bất quá vừa thấy đi lên đều là chưa từng có hảo hảo bảo dưỡng quá bộ dáng, mặt trên đều rơi xuống không ít cho bụi, nhìn qua dơ hề hề, không nhìn kỹ, thật đúng là rất khó phát hiện. Lão đại, ngươi nói có đạo lý, chúng ta đây liền tiếp tục hướng bên trong đi thôi. Long Sâm nói, thiên lạc đi theo gật đầu. Sau đó cùng bên này, Long Sâm tiếp tục hướng phía trước đi, thực mau chính là phát hiện một cái viên cầu. Kia viên cầu đường kính chừng là mễ trưởng, cao ước 3 mét tả hữu, như là một cái hình chứng, không, có môn cũng không có cửa sổ, chung quanh chất đầy đủ loại rác rưởi cùng vứt đi vật, gió lạnh thổi qua, nhìn qua quả thực liền cùng chạm thu hồi phế phẩm giống nhau. Không có môn, cũng không có cái chuông cửa linh tinh, đều làm người không biết hẳn là như thế nào đi vào. Thiên lạc nhíu mày, Sau đó vòng quanh cái này hình chứng hình cầu, ngón tay nhìn như tùy ý, ở cái này hình cầu thượng đào qua. Vòng quanh hình cầu hướng phía trước đi, thiên lạc không nói gì, chẳng qua kia bàn tay cũng là đi theo không có dừng lại. Long sâm trên mặt cũng là đi theo lộ ra một chút tò mò biểu tình, lão đại, ngươi ở làm cái gì? Thì môn. Thiên lạc nói, ngón tay cũng là cọ qua một cái hình cầu thượng chỉ có khe hở. Tìm được rồi. Thiên lạc mặt mày chung đều là đi theo thẩm thấu ra một chút ý cười, sau đó dùng sức, khấu một chút cái kia khe hở. Mà thiên lạc mới khấu một chút, tia hình cầu mặt ngoài liền vỡ ra, mấy cái súng lạ dơ, liền từ giữa vươn tới, nhắm ngay bên này thiên lạc đầu. Lao đại! Long sâm ở một bên nhìn đều cảm thấy đáng sợ, cả người đều là đi theo khẩn trương một chút. Thiên lạc trên mặt lại là lộ ra không cho là đúng biểu tình, ý bảo bên này long sâm tạm thời đừng nóng nảy. Ngươi cái này tiểu nha đầu có phải hay không tay thiếu a Không có việc gì khấu cái gì khấu, khấu hỏng rồi ngươi bổi đến khởi sao. Một cái lao nhân kia tràn ngập không mau thanh âm xuyên thấu qua toàn phương vị âm thanh nổi loa chuyển ra tới, dịu dít kêu lên. chương 864 máy tính thiên tài ba. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hát thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Biết thanh âm này chủ nhân, khẳng định chính là cái kia chính mình muốn tìm thẩm khải thiên. Thiên lạc khỏe miệng cũng là đi theo thực mau liền gợi lên một chút tươi cười, ta cũng không có cách nào à, thẩm lão sư không muốn thấy chúng ta, ta cũng chỉ có thể dùng này đó thảo người ghét thủ đoạn. Ừ, ngươi nha đầu này xác thật là thực thảo người ghét, nào có ngươi như vậy, cũng không có việc gì đã kêu ta quái nhân. Ta rất quái lạ sao? Thẩm Hải thiên hiển nhiên là nghe được vừa rồi thiên lạc nói hắn kỳ quái nói, lập tức càng thêm không vui nói. Không nghĩ tới cư nhiên bị nghe được. Thiên Lạc không có hiển lộ ra bất luận cái gì hoảng loạn, ngược lại, kia khỏe miệng tươi cười đều là đi theo gia tăng vài phần, "Thẩm lão sư, ngươi tựa hồ là hiểu lầm ta ý tứ, ta ý tứ là nói, thân là thiên tài, Thẩm lão sư đương nhiên là kỳ quái, rốt cuộc thường nhân vô pháp lý giải Thẩm lão sư tư duy, này cũng vừa lúc thuyết minh, Thẩm lão sư cùng giống nhau phàm phu tục tử không giống nhau." Thiên như thế nói, kia khoẻ miệng cũng là đi theo càng thêm gợi lên một chút tươi cười. Nghe song thiên lạc nói, thẩm khải thiên tựa hồ cũng là có chút ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thiên lạc cư nhiên như thế nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi cái này tiểu nha đầu thực không đơn giản à, nói lên lời nói tới đều là một bộ một bộ. Thẩm khải thiên thanh âm nghe đi lên cũng là đi theo nhiều vài phần ý cười, ta nghe ngươi kêu ta thẩm lão sư. Là, chúng ta hai cái đều là phong vân học viện học sinh, lần này là đặc biệt tới tìm thẩm lão sư. Thiên lạc cười nói. Các ngươi là trường học học sinh lại như thế nào, ta đây cũng không thấy. Xem ở ngươi cái này nha đầu nói chuyện không khó nghe phân thượng, ta bất hòa các ngươi hai cái vật nhỏ so đo, không có việc gì nói, liền chạy nhanh rời đi đi. Nói, thẩm khải thiên liền tính toán chờ mặc. Thẩm lão sư, chúng ta thật sự nói hai câu lời nói là được. Thật vất vả tìm được thẩm khải thiên, Long Sâm cũng là sốt ruột nói. Không được. Thẩm khải thiên thái độ thập phần kiên quyết. Thẩm lão sư, người phong chúng ta vào đi thôi, chúng ta mang theo bác thị hiện tại nhất lưu hành ăn ngon nhất đồ ngọt, tiểu hùng ngọt nào vòng. Thiên lạc lấy ra sát thủ. Nay kỳ thật là thiên lạc từ vân phong nơi đó thật vất vả bộ ra tới tình báo, nói là thẩm khải thiên người này, không có cái gì đặc biệt ham mê, duy nhất một chút, chính là hắn thích ngọt như mạng. Đương nhiên, thiên lạc kỳ thật cũng không phải thực xác định, biện pháp này rốt cuộc là dùng được vẫn là không dùng được. Thầm khải thiên đại khái trầm mặc 30 giây. Liên ở thiên lạc cùng long sâm trong lòng đều là mang theo vài phần bất an thời điểm. Trước mắt môn sắt một tiếng mở ra, liền cho ngươi 10 phút thời gian, nói xong chạy nhanh đi. Đa tạ thẩm lão sư. Thiên lạc cùng long sâm cười, đi vào viên cầu. Cùng bên ngoài nhìn qua bất đồng, cái này viên cầu bên trong chẳng những không phá lạ, lại còn có tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm. Trước mắt viên cầu không phải chủ thể xuất hiện ở thiên lạc cùng Long Sâm trước mặt, là xa hoa pha lê thang máy, mang theo bọn họ đi trước dưới nền đất. Dưới nền đất không gian rất lớn, sửa sang lại có điều, chẳng qua, thiên lạc cùng Long Sâm không có cái kia cơ hội tham quan, bởi vì cái này thang máy có thể trên dưới tải hữu di động, hơn nữa, thao tác thang máy người là thẩm khải thiên, thẩm khải thiên tài sẽ không làm cho bọn họ lo khai. Đi tới chỗ sâu nhất một phòng sau, pha lê thang máy đại môn mở ra, Trước mắt kia mật độ cao đại môn cũng là đi theo mở ra, một cái trên vách tưởng đều là màn hình công nghệ cao phòng, xuất hiện ở thiên lạc cùng long sâm trước mặt, các loại dụng cụ, tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm. chương 865 máy tính thiên tài 4 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Trước mắt hết thể nhìn qua đều là có vẻ như vậy phức tạp, các loại không biết cái gì tác dụng dụng cụ phát ra quang chỗ sâu nhất trung tâm màn hình điều khiển phía trước, một cái lao nhân cũng là mang theo vài phần bất mãn quay đầu tới, trừng mắt bên này thiên lạc cùng long sâm, ai ra nhà, các người như thế nào như thế chậm trễ thời gian A. Trước mắt cái này lão nhân ăn mặc áo bờ lọc trắng, một đầu tóc bạc, mang thật dày hắc biên mắt kính, mày thật sâu nhăn chặt, nhìn qua ít nhất cũng có 70 tuổi, trên người quần áo lỏng le, trên chân còn ăn mặc dép lê, một trận gió giống nhau liền vọt lại đây. Một phen cuốn đi thiên lạc trên tay dẫn theo tiểu hùng ngọt nào vòng, đi rồi. Ngồi xuống lúc sau, thẩm khải thiên vội vàng lấy ra đáng yêu tiểu hùng ngọt nào vòng, cắn một ngụm lúc sau, tựa hồ vẫn là thực thích ngọt ngào vòng hương vị. Ân, không tồi không tồi, các người hai tên nhóc tỷ, tới tìm ta là có cái gì sự tình A Thẩm lão sư, ta tưởng thỉnh lão sư giúp ta đi học, dạy ta học tập máy tính kỹ thuật. Thiên lạc lập tức đối với thẩm khải thiên nói. Thẩm Khải Thiên trong miệng nhét đầy ngọt ngào vòng, không cần. Như vậy phiền thoái sự tình, ta mới không làm. Nói, Thẩm Khải Thiên tiếp tục ăn, các ngươi nếu là muốn tìm Lao Sư nói, đi tìm người khác, ta vội thật sự, không có thời gian. Quả nhiên, cái này Thẩm Khải Thiên là giống như trong lời đồn như vậy, là cái phi thường khó mà nói lời nói người. Như thế nghĩ, Thiên Lạc cũng là hít một hơi, ta muốn biết, Thẩm Lao Sư vì cái gì không muốn dạy ta. Không gì nguyên nhân, ta sẽ không thu không có người có bản lĩnh đương học sinh, ngươi cái này tiểu nha đầu ở điện tử lĩnh vực vẫn là tay mới đi. Thầm Khải Thiên nhìn Thiên Lạc, hỏi. Là, ta là tay mới. Thiên Lạc cũng là đi theo thoải mái hào phóng thừa nhận. Xem cũng biết ngươi là tay mới, nói cho ngươi đi, chính là bởi vì ngươi là tay mới, mà ta lại chán ghét ngươi như vậy tay mới, cho nên ta mới không cần giáo ngươi. Thầm Khải Thiên ăn xong rồi ngọt ngào vòng. Liếm liếm ngón tay thượng đường xương, trừ phi, ngươi có thể chứng minh ngươi là thiên tài, bằng không ta mới không cần giáo ngươi, à, không đúng, ta căn bản không nghĩ cho ngươi chứng minh chính mình cơ hội, cho nên, ngươi vẫn là đi thôi. Như vậy, ta hy vọng thẩm lão sư có thể cho ta một cái chứng minh ta cơ hội. Thiên lạc như thế nói, từ trong túi mặt lấy ra hai tấm cạn, đây là bác thị lập tức cử hành điểm tâm ngọt tự giúp mình sẽ miễn phí khoán có thể làm thẩm lão sư liền ăn hai ngày. Thẩm Khải Thiên nhìn hạ kia hai chương phiếu giảm giá, mang theo vài phần bất mãn, ngươi cái này tiểu nha đầu, cho rằng điểm này đồ vật là có thể thu mua ta sao. Ngoài miệng như thế nói, thẩm Khải Thiên lại là một chút đem phiếu giảm giá thu vào chính mình trong túi, sau đó lấy qua một bên lạc tọng, ở bên trong đưa vào một chuỗi vi rút, sau đó tắt máy, đem này giao cho Thiên Lạc, nhạc, cầm. Thiên Lạc dối tay nhận lấy, Trên mặt còn lại là lộ ra khó hiểu biểu tình. Đây là cái gì? Nay nộ chúng ta thiết kế vi rút máy tính. Ngươi nếu có thể đủ ở trong vòng 3 ngày, đêm này vi rút thanh trừ sạch sẽ, ta liền tính ngươi đủ tư cách. Thầm khải thiên cười đối với thiên lạc nói, đương nhiên, ngươi cần thiết độc lập hoàn thành. Điểm này muốn dựa ngươi tự giác. Ngươi nếu là không thể độc lập hoàn thành, mà là mời người khác giúp ngươi cởi bỏ vi rút máy tính nói. Một khi bị ta phát hiện, ta sẽ cho ngươi giáo hấn. Ta đã biết, cảm ơn lão sư, chúng ta đây liền đi trước. Thiên lạc gật đầu, sau đó liền cùng Long sâm rời đi nơi này. chương 866 máy tính thiên tài năm Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Tổng cộng chỉ có 3 ngày thời gian, thời gian thật sự phi thường khẩn trường, không có dư thừa thời gian cấp thiên lạc chậm trễ, nàng cần thiết muốn giành giật từng giây mới có thể. Nhìn thiên lạc rời đi, thẩm khải thiên khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên cười xấu xa, sau đó tiếp tục vội vàng chính mình sự tình. Lão đại, này quá sang bậy, vừa rồi cái kia vi rút, là mới nhất z tờ vi rút máy tính, phía trước loại này vi rút còn làm A quốc quân khu máy tính tê liệt 3 ngày, cuối cùng vẫn là dựa vào quân khu chô máy tính cao thủ, ba người cùng nhau, mới rốt cuộc sửa gấp lại đây. Những người đó nhưng đều là ở trên thế giới xếp hạng trước vài tên máy tính cao thủ, bọn họ ba người mới giải khai cái này virus, giống nhau người mới học căn bản không có khả năng cởi bỏ, cái kia thẩm khải thiên chính là ở cố ý làm, khó lao đại, đồng dạng cũng là học tập máy tính, Long Sơn biết, cái này ZT virus có bao nhiêu sao khó chơi, không thể không nói, thẩm khải thiên cấp thiên lạc nhiệm vụ này, căn bản từ lúc bắt đầu, chính là vô pháp hoàn thành. Liên tính là như thế khó giải quyết, ta cũng muốn thử xem xem. Đương nhiên biết thẩm khải thiên sẽ không như vậy dễ dàng khiến cho chính mình đủ tư cách, thiên lạc cũng là làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải thử xem xem, còn không có bắt đầu nếm thử trước liền từ bỏ, không phải nàng thiên lạc phong cách. kia, ta đây tới giúp lao đại đi, ZTV rút hết sức năm cái đại quan tạm muốn một cái chạm kiểm soát một cái chạm kiểm soát công phá. Ta hẳn là có thể công phá trước hai cái chạm kiểm soát. Long Sâm cũng là như mày nói. ZTV rút năm cái chạm kiểm soát, một cái so một cái còn muốn càng thêm khó có thể công phá. Người bình thường chỉ có thể công phá trước một cái, có thể công phá hai cái, cũng đã là rất ít thấy. Không được, ta đáp ứng rồi muốn chính mình độc lập hoàn thành, như vậy liền phải tuân thủ lời hứa. Thiên lạc như thế nói, khít sâu một hơi, hảo, chúng ta đi thôi, chạy nhanh trở về cũng hảo chạy nhanh bắt đầu. Nhìn thiên lạc như thế kiên trì, Long Sâm cũng là không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý, sau đó cùng thiên lạc cùng nhau về tới phong vân học viện. Vội vã liền phải chạy tới chính mình ký túc xá, thiên lạc cùng Long Sâm lại là mới tiến cổng trường, đã bị một đám trang điểm hoa hỏe lộng lấy tiểu thái muội vây quanh. Dẫn đầu cái kia tiểu thái muội chính là ngải mẽ mẽ bên người Nana Na. na. Nhướng mày nhìn thiên lạc, Nana na hỏi, Người chính là thiên lạc. Nhìn Nana na bọn họ như vậy một bức người tới không có ý tốt bộ dáng, thiên lạc đồng dạng là nheo lại mắt, là ta. Không nghĩ tới thiên lạc cư nhiên như thế nhanh nhẹn liền gật đầu, Nana na, na cười nhạo một tiếng, chính là nàng. Cho ta thượng, đánh. Theo Nana na ra lệnh một tiếng, những cái đó tiểu thái mội trong tay đều là cầm ống thép, nhắm ngay bên này thiên lạc cùng lòng xâm liền hung hăng tạp lại đây. Kêu một đám ra tay đều là phi thường tàn nhẫn, như là không đem bên này thiên lạc cùng long sâm đầu đánh xuyên qua liền không bỏ qua. Không biết chính mình rốt cuộc là cái gì địa phương trêu trọc đến này đó tiểu thái muội, bất quá, điểm này đối với thiên lạc tới nói cũng là đồng dạng không quan trọng, trực tiếp nghiêng người tránh thoát na na trong tay ống thép, một cái thủ đao, thật mạnh chém vào na na trên cổ tay. A chỉ cảm thấy thiên lạc một cái thủ đao. Quả thực là so một cái manh quyền còn muốn càng thêm mánh liệt, như là cây búa thật mạnh nện ở trên cổ tay, làm Nana na đau kêu thảm thiết. Một cái tắt liền chịu ở Nana na trên mặt, thiên lạc đánh Nana na mặt đều vai, nhẹ nhàng liền đoạt đi rồi kia kia trong tay ống thép, nhắm ngay Nana na cổ, không trộn lẫn hồn lực, trực tiếp dùng sức gõ đi xuống. Chương 867 Máy Tính Thiên Tài 6 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, Nana hoàn toàn không nghĩ tới thiên lạc phản ứng cư nhiên có thể có như thế mau, chờ đến kinh giác thời điểm, thiên lạc trong tay ống thép đã gõ xuống dưới. Cả người thân thể đều là đi theo run dậy một chút, Nana đáy mắt nổi lên hoàng sợ, sau đó hét thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng không thèm nhìn tới ngã trên mặt đất đã không có sức lực phản kháng Nana, thiên lạc sắc bén ánh mắt ở dư lại thái mội trên mặt đảo qua. Đen nhánh con ngươi nổi lên một chút sắc bén, lãnh khóc hàn quang ở trong đó không ngừng ngảy lên, làm bên này này đó thái muội trong lòng đều là đi theo đột nhiên run rời hai hạ, đừng, đừng sợ. Chúng ta người so với bọn hắn nhiều. Nhìn những cái đó thái muội tiếp tục hướng tới chính mình vào tới, thiên lạc khỏe miệng lại là thực mau gợi lên một chút lãnh trào tươi cười, vô dụng người, tới lại nhiều cũng là vô dụng. Căn bản là không phải bên này thiên lạc đối thủ, Những cái đó tiểu thái mội một đám đều là bị đánh kêu thẳng thiết, thực mô đã bị giải quyết một cái sạch sẽ. Long Sâm, không có việc gì đi. Tùy tay vứt bỏ chính mình trong tay ống thép, bên này thiên lạc nhìn Long Sâm hỏi. Long Sâm còn lại là cả người nhìn qua đều là vội không ngừng dùng sức gật đầu, ta không có việc gì. Lao đại, ngươi cũng thật lợi hại. Nhìn thiên lạc thành thạo liền giải quyết này đó tiểu thái muội Long Sâm sùng bái nói. Chờ đến ngươi nhiều hơn huấn luyện. Ngươi cũng có thể trở nên như thế lợi hại. Thiên lạc cười đối với bên này Long Sâm nói. Long Sâm càng là vẻ mặt kiên định gật đầu. Xác định Long Sâm không có việc gì lúc sau, thiên lạc cũng là không nói vô nghĩa, tùy tay đó là lôi kéo trước hết ngã xuống đất na na đầu tóc, khiến cho cái này na na cùng chính mình nhìn thẳng. Na na cả người nhìn qua đều như là hoảng sợ, bị thiên lạc không khách khí lôi kéo tóc, cả người đều là đi theo phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. À à à à! Buông tay! Thiên lạc, người này chết tiện! Bang! Không đợi na na câu này nói xong, thiên lạc đó là một cái nhúng mày, sau đó không chút khách khí, trực tiếp một cái bàn tay liền chịu vai na na mặt. Xem ra ngươi người này tựa hồ là sẽ không hảo hảo nói chuyện. Như thế nào, có cần hay không ta hảo hảo giáo giáo ngươi hẳn là như thế nào nói chuyện? Thiên lạc kia một cái tắt vứt ra đi, có thể nói là thập phần tăng nhẫn. Thiếu chút nữa liền đem Nana na cả khuôn mặt đánh cho tàn phế, đau Nana na mắt đẩy sao xẹt. "Lão đại, cái này nữ kêu Nana na, là Chu Phản Tiếu bạn gái, ngài mẹ mẹ thủ hạ." Nhận ra Nana, na, Long Sâm thực mơ đối với Thiên Lạc nói. "Chu Phản Tiếu?" Cũng là nghe phía trước Long Sâm nói lên quá, Chu Phản Tiếu là trước mắt 2 năm cấp mạnh nhất người, chiếm linh trừ bỏ A Ban ở ngoài mặt khác lớp. Thiên Lạc mới lên làm A Ban lão đại, này đều còn không có đứng vững đâu. Cái này chu phản tiếu bạn gái liền tới đây nháo sự, không cần đoán, đều biết chuyện này khẳng định cùng chu phản tiếu có thoát ly không khai quan hệ. tựa hồ là cảm thấy chuyện này rất có ý tứ bộ dáng, thiên lạc khỏe miệng thực mau đó là gợi lên một chút tới cười, có ý tứ, tới, tới nói một chút đi, các ngươi rốt cuộc là lại đây làm gì A Ai muốn nói cho ngươi? A na na những lời này còn chưa nói xong, bên này thiên lạc đó là cười lạnh. Lại cho Nana na một quyền Vị đồng học này Con người của ta Từ trước đến nay không có kiên nhẫn Ngươi nếu là không nghĩ gãy tay gãy chân Liền tốt nhất chạy nhanh trả lời ta vấn đề Thiên lạc như thế nói Cũng là trực tiếp Sát một tiếng Ta rớt na na một cái cánh tay chương 868 máy tính thiên tài 7 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội Phúc hát thiếu tướng Thiếu rẻ dỗ mới nhất trường Cánh tay đột nhiên chặt khớp na na đau phát ra một tiếng giết heo giống nhau kêu thảm thiết, cả người liền kém đau trên mặt đất lan lộn. Còn không nói. Thiên lạc nói, liền phải đi ta rớt na na một khắc điều cánh tay. Ta nói, ta nói, là chúng ta đại tỷ đầu, chính là ngại mẹ mẽ, là nàng tới, chúng ta hôm nay là, là chuyên môn lại đầy đổ ngươi. Nana na nơm na nớp lo sợ mà nói, các ngươi còn có hay không dám cái gì chuyện khác. Thiên lạc nhìn chầm chầm Nana na hỏi. Chúng ta Nana na mới do dự một chút, thiên lạc liền xuống tay nhanh nhẹn, sắt lại tá Nana một cái cánh tay. Á á á, ta nói, chúng ta còn tạp ngươi ký túc xá cùng A-ban phòng học, cộng thêm thượng, đem A-ban hiện tại người, đều cấp bắt đi. Nana nhìn thiên lạc, kêu hoảng sợ ánh mắt, quả thực giống như là thấy được các ma. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, cái này gọi là thiên lạc nữ nhân, như thế nào sẽ như thế tàn nhẫn? Xuống tay quả thực là quá không lưu tình. Nghe được nơi này, thiên lạc đáy mắt cũng là đi theo nổi lên thâm ý, cái kêu kêu ngải mẹ mẽ, hiện tại người ở nơi nào? Ở sân vận động, nơi đó là chúng ta địa bàn. Nana vội vàng phải trả lời thiên lạc vấn đề. Nghe xong những lời này sau, thiên lạc liền ném xuống Nana, đi nhanh hướng phía trước đi đến, long sâm, sân vận động ở nơi nào? Liền ở khu dạy học mặt sau. Lão đại! Ngươi muốn làm cái gì a Long sâm nhìn thiên lạc này một thân sát khí bộ dáng, bất an hỏi. Tập điệu bàn của ta, còn trói lại ta người, cái này ngải mệ mệ đều khiêu khích ta đến nước này, ta đương nhiên muốn đi hảo hảo sẽ xe, xe nàng. Thiên lạc từ trước đến nay là mát xoa không được hạt cát, cái này ngải mệ mệ dám như thế khiêu khích, quả thực chính là tìm chết. Lão đại, liền chúng ta hai cái đi. Quá nguy hiểm. Long Sâm đánh giá ngải mễ mẽ bọn họ khẳng định làm tốt 10 phần chuẩn bị, liền chờ Thiên Lạc tới cửa đi, bọn họ hiện tại qua đi, thật sự là quá nguy hiểm. Không phải chúng ta hai cái, chính là ta một cái, ngươi mang theo này máy tính, đi trước ngươi ký túc xá, ta giải quyết sau khi xong lại đây tìm ngươi. Đem trong tay lạp tộc giao cho Long Sâm sau, Thiên Lạc liền đi nhanh hướng tới sân vận động mà đi. Không được cùng lại đây. Nghe Thiên Lạc một câu liền ngăn chở chính mình động tác. Long Sâm trong lòng kia kêu một cái lo lắng. Chính là, Thiên Lạc mệnh lệnh lại là tuyệt đối, Long Sâm thế khó xử, cuối cùng vẫn là quyết định tại chỗ chờ Thiên Lạc trở về. Bên này, Thiên Lạc cũng là xuyên qua khu dạy học, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được kia không nhỏ sân thể dục. Phong vân trong học viện mặt hết thể đồ vật đều là tương đương lộn xộn, trước mắt cái này sân thể dục cũng là giống nhau như thế, tràn ngập vẽ xấu, mấy tên côn đồ cùng thái mội liền ở cửa thủ. Ai u, nơi nào tới xinh đẹp cô bé a Thấy được bên này thiên lạc, kia mấy tên côn đồ mắt đều sáng. Ngài mễ mễ ở bên trong đi. Thiên lạc đứng mẩy, hỏi. Người là ai a Một cái tiểu thái mội nhìn chầm chầm thiên lạc hỏi. A ban lão đại, thiên lạc. Một quyền đem trước mắt tên côn đồ đánh bay đi ra ngoài. Thiên lạc mắt thấy tiểu thái mội quanh thân lượn lờ hồ lực, hướng tới chính mình liền vọt lại đây. Khoe miệng hiện ra lạnh băng tới cười. Thiên lạc nẽ tránh tiểu thái mội nhóm hồn lực công kích, bay lên một chân, đó là đem trước mắt một cái tiểu thái mội cấp trực tiếp đá bay đi ra ngoài. a cái kia tiểu thái mội hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngựa, một chút phòng kháng chi lực đều không có. chương 869 máy tính thiên tài 8. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Căn bản là không có khả năng là bên này thiên lạc đối thủ. Này đó tiểu thái mỗi nhóm thành thạo đó là bị giải quyết một cái sạch sẽ, liền dầm gì một tiếng cơ hội đều không có, liền đều toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Một cái có thể đánh đều không có. Thiên lạc nói, cũng là đi theo, trực tiếp đá văng sân vận động đại môn. Phích một tiếng văng lớn, ở đây người đều là không nghĩ tới, một đám trên mặt cũng là đi theo lộ ra khó hiểu biểu tình, nhìn về phía bên này thiên lạc. Ngài mẽ mẽ trong tay cầm ống thép, khiêu khích nhìn thiên lạc. Người nhà ai à? Thiên lạc không có trả lời, mà là nhìn A-ban những cái đó học sinh một đám mặt mũi bầm rập, ngải mẹ mẹ thủ hạ người vây quanh ở bọn họ bên người, nắm tay đều lượng ra tới, rõ ràng thượng một giây còn ở đánh A-ban học sinh tìm niềm vui. Người khác đánh các ngươi, các ngươi không biết đánh trả. Liền như thế cho ta mất mặt. Thiên lạc đen nhánh đáy mắt nổi lên sắp bén, bị đánh liền phải đánh trở về, không nghĩ bị người khi dễ, liền không thể làm nạo loại. Nghe song thiên lạc nói, a ban những cái đó học sinh, toàn bộ đều là ngẩn người, đáy mắt lại là nổi lên một chút sáng ngời quăng. Ừ, mạnh miệng nói nhưng thật ra khá tốt nghe. Ngài mê mê nghe xong thiên lạc nói, kia cả người ánh mắt đều là cùng bên này càng thêm khinh thường, ngươi chính là cái kia thiên lạc đi. Ha ha, ngươi thật đúng là không sợ chết ta, cư nhiên dám một mình lại đây. Đều cho ta thượng, cho ta diệt nàng. Thiên lạc lạnh lùng nhìn những cái đó tiểu thái mội cùng tên côn đồ hướng tới chính mình nơi phương hướng liền vọt mạnh lại đây, kia khỏe miệng cũng là thực mau liền đi theo gợi lên một chút trào phúng độ cung. nghiêng người đó là nẻ tránh trong đó hai người công kích, thiên lạc cũng là không có đại ý, thân hình tả hữu trốn tránh, tránh nẻ trước mắt những người này công kích. Trước mắt những người này quanh thân khí thế đều là thập phần kiêu ngạo, tuy rằng mỗi người thực lực đều là so bất quá thiên lạc, bất quá. Tổng cộng ba bốn cái, cùng nhau xuống tới, cho dù là xa luân chiến, thiên lạc cũng phải cẩn thận. Hừ, nói cái gì mạnh miệng, bất quá vẫn là cùng A ban người giống nhau, là một đám kẻ bất lực sao. Ngài mê mê cười lạnh nói. Ngài mê mê câu này nói sau khi xong, ở đây A ban người, đáy mắt cũng là đi theo nổi lên một chút không vui. Tuy ý ai, bị người kêu kẻ bất lực, cũng sẽ không cảm giác được cao hứng. Nhìn A ban người đều là ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía chính mình, ngải mẹ mẹ trong lòng cũng là đi theo nhiều vài phần khó chịu, các ngươi một đám xem cái gì xem. Nói cho ngươi, ta chính là chu phản tiếu nữ nhân, các ngươi nếu là giúp đỡ cái này thiên lạc cùng nhau đối phó ta, đối với các ngươi nhưng không có chỗ tốt. Nghe xong ngải mẹ mẹ nói, A ban người toàn bộ trầm mặc một chút. Sau đó, trong đó một cái tóc ngắn nữ sinh trước đã mở miệng, chính là, thiên lạc cũng biết. Nàng lại đây cứu chúng ta, khẳng định sẽ được đến chu phản thiếu, nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn là lại đây cứu chúng ta. Không tồi, thiên lạc như vậy thông minh một người, lẽ loi một mình mà đến, khẳng định không phải vì khác, mà là vì cứu bọn họ. Thiên lạc lời nói mới rồi, rõ ràng là đối bọn họ còn có tin tưởng. So sánh với dưới, cái này ngải mẽ mễ lại gọi bọn hắn là kẻ bất lực. Hai người so sánh với dưới, đối lập thập phần mãnh liệt. A ban người thấy được thiên lạc đang ở bị vây công, đều là cho nhau nhìn chính mình bên người người liếc mắt một cái, sau đó đồng thời gật đầu, thực mau đó là đều từ tại chỗ đứng lên. Các người muốn làm cái gì? Ngài mẽ mẽ nhìn A ban đồng học đều tới gần chính mình, trong lòng tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo. chương 870 máy tính thiên tài 9 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Thiên lạc là chúng ta lão đại. Thủ hạ của ngươi vây công chúng ta lao đại, chúng ta đây liền vây công ngươi. Tóc ngắn thiếu nữ nói như thế một câu, ngay sau đó, A ban người đó là đồng tâm hiệp lực, hướng tới ngải mẹ mẹ liền vọt qua đi. Thiên lạc là giúp bọn hắn trở thành đồng bạn, mới lại đây cứu bọn họ. Một khi đã như vậy, như vậy thiên lạc chính là bọn họ lao đại. Á á á á. Ngải mẹ mẹ hoàn toàn không nghĩ tới A ban người cư nhiên sẽ phản kháng, lập tức phát ra thét trói thai. Cho dù là ngải mễ mễ thực lực so ở đây rất nhiều người đều phải lợi hại rất nhiều, kia cũng là chịu đựng không được như vậy vây công, lập tức đó là rơi xuống hạ phòng, sau đó bị ngươi một quyền ta một chân, liền cấp chế phủ. Nghe được ngải mễ mễ tiếng kêu thảm thiết, bên này đang ở công kích thiên lạc đám côn đồ đều là sợ ngây người, sau đó quay đầu, khó có thể tin nhìn ngải mẽ mẽ trên người quần áo đều bị A ban đồng học cấp xé nát, đang ở bị ấn ở trên mặt đất bánh tấu. Lập tức đều là đi theo dọa tròn váng. Ta dựa, các người muốn chết đi. Cư nhiên dám đụng đến bọn ta đại tỷ đầu. Một cái làm tóc tên côn đồ lập tức vọt qua đi. Chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh nam sinh quay đầu, liền trực tiếp đi rồi kia làm tóc tên côn đồ một quyền. A một tiếng liền bay đi ra ngoài, kia làm tóc tên côn đồ ngã trên mặt đất đó là một trận kêu rên kêu thảm thiết. Tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có lực lượng như vậy, Lôi Hổ đáy mắt cũng là nổi lên kích động, thượng, sóng xuôi ngải mẹ mẹ lại đi tấu này, đó khi dễ chúng ta Vương bắt Đạn, cái gì Chu Phản Tiếu không Chu Toàn Phản Tiếu. Có lao đại ở, không cần sợ. Lôi Hổ câu này nói xong sau, A Ban người cũng là phân ra một bộ phận, tới hỗ trợ đối phó Thiên Lạc bên người những cái đó tên côn đồ. Hoàn toàn không nghĩ tới A Ban người cư nhiên dám phản kháng. Những cái đó tên côn đổ quanh thân khí thế đều là không có như vậy tiêu ngạo, thành thạo đó là bị giải quyết một cái sạch sẽ. Thiên lạc nhìn qua cũng là mang theo vài phần ngoài ý muốn, sau đó mắt thấy lôi hổ bọn họ, đem những cái đó tên côn đổ toàn bộ chế phục Kỳ thật ra ban người thực lực cũng không yếu, chỉ là bởi vì chu phản tiếu thanh danh quá văng dội bọn họ không dám phản kháng mà thôi, mà hiện tại, còn lại là không cần tiếp tục cố kỵ như vậy nhiều. Tất cả mọi người là đi theo phản kháng, khi thế cũng là thực đủ. Nhìn lôi hổ cùng cái kia ngay từ đầu nói chuyện tóc ngắn thiếu nữ, thiên lạc rất là vừa lòng. Các ngươi hai cái, đều cái gì tên? Lão đại, tà kêu lôi hổ. Lôi hổ lập tức trả lời thiên lạc vấn đề. Lão đại, tà kêu tần lộ. kia tóc ngắn thiếu nữ cũng là cười nói. Nghe xong hai người nói, bên này thiên lạc khỏe miệng tươi cười cũng là đi theo tiến thêm một bước gia tăng. Lôi hổ. Thần lộ, các ngươi hai cái lần này biểu hiện tốt nhất, ta thực vừa lòng, đương nhiên, các ngươi ở đây mọi người bảo phát lực, đều là ra ngoài ta dự kiến. Lao đại như vậy phấn đấu quên mình lại đây cứu chúng ta, chúng ta đương nhiên cũng không thể làm Lao đại thất vọng. Lập tức ra lớp học sinh nói, đúng vậy, từ trước chúng ta cũng bị trói quá, lúc ấy Kim tiểu Nhu căn bản mặc kệ chúng ta, chúng ta bị đòn hiểm rất nhiều lần, mới sợ hãi bọn họ. Hiện tại có lao đại cho chúng ta chống lưng, chúng ta cái gì đều không sợ. Nghe xong lời này, A-ban học sinh đều là phi thường đồng ý gật đầu. Nếu các ngươi đều đã nhận hạ ta cái này lao đại, ta đây liền phải nói nói ta quý củ. Thiên lạc biểu tình nhiều vài phần nghiêm túc, khi ta thủ hạ, chỉ cần chân thành cùng không chịu thua, ai chọc chúng ta, chúng ta liền phải gấp đội còn trở về, chúng ta A-ban, cũng không phải là cái kia chu phàn mơ ước khi dễ, là có thể khi dễ. Trưng 871 máy tính thiên tài 10. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Là. Nghe xong thiên lật nói, lôi hổ bọn họ trên mặt cũng là đều đi theo lộ ra kích động biểu tình, gật đầu nói. Đem ngải mễ mễ mang lại đây. Ngồi ở A ban đồng học chuyển đến ghế trên, thiên lạc ưu nhãi nguyết lên chân, toàn thân đều là tản mát ra mê người lười biếng hơi thở. Ngạnh sinh sinh bị kéo tóc tún đi lên. Ngải mẹ mẹ trong miệng cũng là đi theo không ngừng phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng thét trói thai, à. Ta kêu các ngươi buông ta ra. Các ngươi này giúp đáng chết ra hỏa là điếc sao. Ta kêu các ngươi buông ra. Buông ra. Nhưng mà, mặc kệ ngải mẹ mẹ như thế nào phản kháng, đều là không có cách nào tránh thoát. khí bên này ngải mẹ mẹ cả người đấy mắt đều là đi theo nổi lên hung quang. Thiên lạc, ta cảnh cáo ngươi chạy nhanh thả ta, nói cách khác. Chu ca là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe xong ngải mẽ mẽ nói, thiên lạc hứ nhẹ một tiếng, xem ra là không có người giáo ngươi như thế nào hảo hảo nói chuyện. Lộ lộ, giáo giáo nàng như thế nào hảo hảo nói chuyện. Thiên lạc đạm nhiên nói. Tân lộ gật đầu, hảo. Trực tiếp đối với ngải Mễ mễ khuôn mặt chính là hung hăng chịu hai cái bàn tay, tân lộ cũng là tương đương dùng sức. À, thiên lạc ngươi cái tiện. Bạch bạch. Ngải Mễ Mễ nói còn chưa nói xong, Tần Lộ liền lại là hai cái bàn tay quăng lại đây, đánh ngải mẹ Mễ mắt đầy sao sẹt. Ngải Mễ Mễ còn muốn mắng, chính là nàng một mở miệng, lời nói cũng chưa nói xong, Tần Lộ liền hai cái bàn tay chịu lại đây. Vai lần xuống dưới, ngải Mễ Mễ cả người đều bị đánh thành đầu heo, căn bản không có mặt khác sức lực, ngay cả thanh âm cũng chưa, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Người, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngải mệ mệ bị đánh sợ, sợ hãi nhìn Thiên Lạc. Rất đơn giản a người đánh ta người, ta liền phải đánh trở về. Thiên Lạc nói, đứng dậy, tầm mắt ở mọi người trên người đảo qua, cái này ngải mệ mệ giao cho các người, các người tùy tiện xử lý, không cần muốn nàng mệnh liền có thể, giao hấn sau khi xong, nhớ rõ đem người cấp chu phản tiếu đưa trở về. Mặt khác, kế tiếp 3 ngày, ta sẽ rất bận, không có việc gì nói liền không cần tìm ta. Ta đối với các người liền một chút yêu cầu, không cần chủ động gây chuyện, chú Phản Tiếu có động tính nói, tùy thời lại đây cho ta biết. Thiên lạc đối với mọi người nói, là, lão đại, chúng ta đã biết, lôi hổ bọn họ đều là dùng sức gật đầu. Giàn dò xong rồi như thế một câu sau, thiên lạc liền nhân tiện cầm đi ngải mẹ mẹ ký túc xá tạm, đi nhanh rời đi nơi này. Thiên lạc mới rời đi sân vận động, long sâm ngay cả vội lại đây, lo lắng nhìn thiên lạc. Khẩn trương hỏi: "Lão đại, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, a sự tình đã giải quyết." Thiên Lạc nhìn Long Sâm ôm máy tính, một bộ lo sợ bất an bộ dáng, lập tức nhíu mày nói: "Như thế nào ở chỗ này đứng, ta không phải làm ngươi đi trước ký túc xá sao?" "Ta thật sự là không yên lòng lão đại, cho nên mới ở chỗ này chờ." Long Sâm nhìn liền Thiên Lạc một người ra tới, có chút tò mò nhìn về phía sân vận động phương hướng, "Lão đại, a ban những người khác đâu?" Ta làm cho bọn họ lưu lại, giao hấn ngải mẹ mẽ. Thiên lạc như thế nói, kia khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên tươi cười. Kỳ thật, lần này chúng ta cũng coi như là nhờ họa được phúc. A ban người, hiện tại đã đều nhận hạ ta khi bọn hắn lao đại. Ngay từ đầu thiên lạc còn không có tưởng hảo, muốn như thế nào làm A ban người đối nàng tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới ngải mẹ mẹ cư nhiên chủ động hiến thân, cho nàng cung cấp một cái như thế tốt cơ hội. Trưng 872 máy tính thiên tài 11, nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Kia thật sự là quá tốt. Lão đại, kỳ thật ta ban thực lực cũng là tương đương không yếu, chỉ là bởi vì cái kia Chu Phản Tiếu chiếm linh 2 năm cấp mặt khác mấy cái ban, thế lực quá mức cường đại, chúng ta mới vẫn luôn đều không có can đảm, cùng Chu Phản Tiếu gọi nhịp. Long xâm đối với thiên lạc nói. Hiện tại có ta ở đây. Không có bất luận kẻ nào có thể chèn ép chúng ta A-Ban, chờ đến thẩm lão sư sự tình giải quyết Hảo lúc sau, ta sẽ tự mình đi tìm cái kia chu phản thiếu. Thiên lạc như thế nói, nhìn về phía Long Sâm, Hảo, thời gian cấp bách, ngươi cùng ta cùng nhau hồi ký tốt xá đi. Long Sâm ngật đầu, cùng thiên lạc cùng nhau trở về ký túc xá. Về tới thiên lạc vốn dĩ phòng, Long Sâm cả người đều sợ ngây người. Chỉ thấy thiên lạc trong phòng một mảnh hôn độn, Như là gió lốc quá cảnh giống nhau, cái gì bức màn chăn linh tinh, tất cả đều bị xé nát, vải vụn cùng đông đầy đất, bóng đèn cùng bàn ghế linh tinh, có thể tạp không thể tạp toàn bộ đều bị tạp thoái, ngay cả buồn tắm cùng ký túc xá môn đều là bị đánh cái nát nhử, khẳng định là không có biện pháp tiếp tục chủ người. Ngài mê mê thủ hạ người thật đúng là quá mức, hôm nay nên lại hung hăng tấu bọn họ một đốn mới hảo. Khi muốn chết, Long Sâm phẫn nộ nói. Lão đại, Xin đổi ký túc xa nói, yêu cầu mấy ngày thời gian, không bằng lão đại ngươi đi trước ta nơi đó đi, ta chủ cũng là đơn nhân gian, lão đại mấy ngày nay dùng ta phòng, ta có thể đi ra ngoài trụ. Long Sâm biết Thiên Lạc kế tiếp yêu cầu tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, lập tức đối với Thiên Lạc nói, "Không cần, ta có cái hảo nơi đi." Thiên cười, lấy ra nàng từ ngải mẹ, mẹ nơi đó lấy ra phòng tạm, sau đó đi nhanh, mang theo Long Sâm hướng tới ngải mẹ, mẹ phòng đi đến. Ngải mẽ mẽ phòng ở vào ký túc xá nữ tầng cao nhất, là toàn bộ ký túc xá nữ bên trong, phòng tốt nhất. Mở ra ngải mẽ Mễ phòng, phấn màu tím thiêu nữ tâm trang trí, nhìn qua phi thường thành xuân lãng mạn. Phòng này cùng ngải Mễ Mễ ngày thường kia hung hãn bộ dáng nhưng thật ra hoàn toàn không tương xứng hợp. Nhìn trước mắt phòng, Long Sâm cảm thắn nói. Nếu là dựa theo ngươi như thế lời nói, Kim Tiểu Nhu còn gọi Tiểu Nhu đâu? Ngươi xem nàng người nọ cao mã đại bộ dáng, nơi nào kiểu? Nơi nào nhu? Nhìn một vòng ngải Mễ Mễ phòng, Thiên Lạc phát hiện ngải Mễ Mễ ký túc xá so nàng ký túc xá muốn lớn hơn nhiều, có độc lập phòng bếp, toilet, thậm chí còn có một cái đơn độc thư phòng, này đãi ngộ cũng không phải là giống nhau hảo. "Lão đại, ngươi thật sự muốn ở tại ngải Mễ Mễ trong phòng sao?" Long Sâm tựa hồn là cảm thấy có chút không ổn, kia mày đều là đi theo dùng sức nhăn chặt. "Xảy ra chuyện gì, có cái gì không thể sao?" Thiên lạc hỏi ngược lại. Lão đại, chúng ta trụ chính là hai năm cấp ký túc xá, nam sinh lâu cùng nữ sinh lâu, môi đống lâu đều chỉ có một như là như vậy hào phòng gian, cho nên đâu, này mỗi cái niên cấp này hai cái tốt phòng, cũng bị tiêu tình lữ ký túc xá, này cũng coi như là công nhận. Long sâm nói nơi này, cẩn thận nhìn thiên lạc liếc mắt một cái, nam sinh ký túc xá phòng này, là chu phản thiếu, nếu là lao đại ngươi ở nơi này. Chẳng phải là cùng hắn ở tình lữ ký túc xá. Tình lữ ký túc xá? Vẫn là thật không nghe nói qua một cái ký túc xá còn có thể làm ra tình lữ đa dạng, thiên lạc không sao cả nói, ta không thèm để ý này đó, bất quá, nếu là cái kia Chu Phản Tiêu tính toán dùng điểm này tới khó sự ta, ta đây cũng không ngại đoạt hắn nam sinh ký túc xá cái kia phòng. Như thế tốt phòng, thiên lạc mới sẽ không từ bỏ. Đến nỗi kia cái gì tình lữ ký túc xá Nàng cũng không bỏ trong lòng. chương 873 máy tính thiên tài 12. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Nàng nam nhân là cố kinh thế, cũng sẽ không bởi vì ở cái tình lữ ký túc xá, liền có cái gì thay đổi. Nếu là thật sự có người dám lấy loại này không sao cả sự tình trêu trọc, thiên lạc cũng không ngại đánh bạo người nọ đầu. Đi tới thư phòng, thiên lạc đối với Long Sâm nói, Long Sâm, ta đi trước vội. Ngươi giúp ta nhìn thời gian, ba ngày sau, chúng ta đi tìm thẩm lão sư. Lão đại, bằng không vẫn là làm ta giúp ngươi đi. Long sâm biết thiên lạc lần này chính là hướng về phía thẩm khải thiên tới, nếu là thẩm khải thiên không thu nàng đương học sinh, thiên lạc khẳng định sẽ thực vệ vải. Không cần, ta cùng thẩm lão sư đều ước định hảo, ta muốn chính mình tới, ngươi đi vội ngươi đi, tới rồi cơm điểm thời điểm cho ta đưa điểm ăn, đây là di động của ta, ngươi cầm. Thông tin lục bên trong có cái kêu an lửa giặc, ngươi liên hệ hắn, làm hắn nhìn xem ngươi hồn lực sự tình, những người khác tìm ta, ngươi giống nhau liền nói ta rất bận, không có thời gian. Nói xong, thiên lạc đưa điện thoại di động cho Long Sâm sau, phanh mà một tiếng, liền đem cửa phòng đóng lại, bắt đầu bế quan. Tiếp nhận thiên lạc di động, Long Sâm nhìn thiên lạc như thế cố chấp, cũng không có biện pháp, ngoan ngoán rửa theo thiên lạc nói đi làm. Liên ở bên này thiên lạc vội vàng phá giải vi rút máy tính thời điểm, A ban người cũng là đem bị đánh chết khiếp ngải mẹ mẹ một lần nữa đưa về chu phản tiếu bọn họ nơi đó. Cũng không phải ngốc tử, A ban người đem ngải mẹ mẹ đưa trở về lúc sau, một cái tiếp theo một cái cũng là đi theo lưu, toàn bộ đi ra ngoài đi chơi, ký túc xá cũng chưa hồi. Chờ đến chu phản tiếu thủ hạ người nhìn đến bị đánh nửa chết nửa sống ngải mẹ mẹ thời điểm, cũng là không rảnh lo mà khác, vội vàng. Liền đem ngải mẹ mẹ đưa đi bệnh viện Ngải mẹ mẹ mặt đều là bị đánh vỡ tướng Xương tay chặt đứt Xương sừng cũng chặt đứt tam can Trung cấp nào chấn động Không có cái mấy tháng Căn bản hạ không tới giường Khi cả người đều là sắp điên rồi Ngải mẹ mẹ nhìn đứng ở trước giường bệnh na na mấy người A tiếu đâu Hắn vì cái gì còn chưa tới xem ta Đại tỷ đầu Người không nên gấp gáp Tiếu ca nói hắn có rảnh liền sẽ lại đây na bọn họ vội vàng an ủi ngải mẽ mẽ. Cái gì kêu có rảnh? Vì cái gì còn phải chờ tới hắn có rảnh? Ta đều bị thương thành cái dạng này, hắn còn có cái gì sự tình so với ta còn quan trọng a Ta chính là hắn bạn gái. Ngải mẽ mẽ cuồng loạn kêu to. Mà cũng là ở ngay lúc này, phòng bệnh môn bị người đẩy ra, một đạo tràn ngập từ tính thanh âm truyền đến. Ngải mẽ mễ thiếu chiều ngươi trên mặt thiết vàng, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận quá, ngươi là của ta nữ nhân. Giá tính Trung mang theo vải phần phong lưu thanh âm vang lên, một cái ăn mặc phong vân học viện giáo phục nam sinh, dẫn đầu đi đến, phía sau còn đi theo vài tên tiểu đệ. Trước mắt người nam nhân này, kim sắc tóc mái hết sức trưng, dương, thân cao một em 85 tả hữu, một đôi thon dài mắt đào hoa chữ lộ ra phong lưu cùng tùy tính, khỏe mắt lệ trí làm trước mắt người nam nhân này nhìn qua càng thêm mê người. Dung bạo là so nữ nhân còn muốn xinh đẹp, nhưng lại lại không thiếu nam tử độc hữu anh khí, trước mắt người nam nhân này thập phần tuân lãng, hơi thở trương dương lại kiêu ngạo, khỏe miệng tuy rằng gợi lên ý cười, chính là cặp kia thanh triệt đáy mắt, lại là nhìn không tới nửa điểm ý cười, có gần như có thể đem người cấp đông lại lên rét lạnh. Nhìn trước mắt nam nhân, Nana na ở bên trong tiểu thái mỗi nhóm đều là vẻ mặt si mê, mà các tiểu đệ còn lại là vẻ mặt sung bái. Ngài mê mê cũng là đã không có vừa rồi kiêu ngạo cả người lập tức trở nên ủy khuất lại ôn nhu Aếu ngươi nhưng xem như tới nhân ra rất nhớ ngươi chương 874 máy tính thiên tài 13 nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội Phúc hát thiếu tướng thiếu rẻ dỗ mới nhất trường nghe xong Ngải mê mê nói Chu phản tiếu cười lạnh một tiếng sắc bén tầm mắt quét về phía Ngải mê mẽ như thế thích ta kia vì cái gì không nghe ta nói a Tiếu ta chính là ngươi nữ nhân chúng ta là có hô nước ta là vì làm ngươi cao hứng mới nghĩ muốn đem á bàn cho ngươi thu phủ giao cho ngươi ngàyi mễ mễ thập phần ủy khuất hô nước cũng là ngươi tự tiện quyết định ngại mê mễ đừng ở trước mặt ta trang đáng thương chu phản tiếu không ăn ngại mễ mễ này bộ ta không có à, tiếu, ngươi xem ta thật sự bị thương trong học viện người đều biết ta là người nữ nhân ngươi vì cái gì không thừa nhận ta nơi nào không hảo Ngài mẹ mẹ nói đến nhạc cuối cùng, trong thanh âm cũng là đi theo nhiều vài phần đoàn khí. Không trách ngài mẹ mễ sinh khí, ngài mẹ mẹ trong nhà cũng là có tiền có thế, nàng coi trọng Chu Phản Tiếu, chủ động muốn cùng hắn đính hôn. Tuy rằng Chu Phản Tiếu không đồng ý, chính là hai bên cha mẹ chính là đều đáp ứng rồi, nàng chính là Chu Phản Tiếu vị hôn thê. Nhưng Chu Phản Tiếu, lại là vẫn luôn đều đối nàng như vậy là nhạt. Ngươi không có thực lực, còn không chịu nghe lời. Ta đương nhiên không cần ngươi. Chu phản tiếu lạnh lùng nhìn ngải mê mê, hơn nữa, ta không thích người như vậy nữ nhân. Bị như thế trắng ra cự tuyệt, ngải mê mê cũng là không tiếp thu được, ta mặc kệ, ta chính là người nữ nhân, ta bị đánh, ngươi tổng không thể ngồi xem mặc kệ đi, A ban chính là khi dễ đến chúng ta trên đầu tới. Mặc kệ, ngươi không đi trêu trọc ga ban, á ban những người đó cũng sẽ không bảo tẩu. Chu phản tiếu nhìn ngải mê mê, lạnh lùng nói. Ta và ngươi nói qua, chúng ta thực lực tạm thời không thể đi trêu chọc A Ban, Kim Tiểu Nhu quản A Ban thời điểm, ta cũng chưa động thủ, huống chi hiện tại A Ban lão đại, còn thành cái kia Thiên Lạc. Thiên Lạc xảy ra chuyện gì? Ta liền biết là nàng, ta mới đi tìm việc, cái kia chết nữ nhân, ta lần sau là nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nhắc tới Thiên Lạc, ngài Mễ Mễ khí bảo tẩu. A Lạc, đem báo chí cấp ngài Mễ Mễ. Chu phản tiếu đối với chính mình bên người tiểu đệ nói. A lạc tiến lên, đem trong tay báo chi đặt ở ngải mẹ mẹ trước mặt. Ngải mẹ mẹ dùng dư lại một con năng động tay, cầm lấy báo chí cẩn thận vừa thấy, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Thiên lạc! Như thế nổi danh một cái tên, các ngươi cũng chưa nghe qua. Một đám ngu xuẩn, kia chính là thú nhà dòng binh đoàn đoàn trưởng nữ nhân kia, so nam nhân còn cường hãn, các ngươi còn chủ động đi trêu chọc nàng. Thật là không biết tự lượng sức mình. Chu phàn tiếu lạnh lùng nói. Này, này như thế nào khả năng? Thú nhà dòng binh đoàn thiên lạc chính là A-ban thiên lạc. Nàng như vậy lợi hại một người, vì cái gì cố tình muốn tới chúng ta trường học. Đảo không phải ngải mẽ mê chưa từng nghe qua thiên lạc tên, thiên lạc như thế nổi danh một người, chưa từng nghe qua mới là kỳ quái. Thật là, tuy ý ai đều không có nghĩ đến, thiên lạc phóng như vậy nhiều hảo học giáo không đi cố tình tới bọn họ phong vân học viện. Ngài mẽ mễ ngươi hỏng rồi chuyện của ta, ta vốn là tưởng từ từ tới, ngươi lại hảo, cư nhiên hỏng rồi ta chuyện tốt. Chu phản tiếu nói, cũng là đứng dậy, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng thủ hạ của ngươi tiểu đệ, toàn bộ đều không phải ta chu phản tiếu người, các ngươi yêu chạy đi đâu thượng chạy đi đâu, hai năm cấp dung không dưới các ngươi. Không, không được. À tiếu, ngươi không thể như thế đối ta. Ngài mẽ mễ giống giận nói, Chu Phản Tiếu nghe đều không nghe, trực tiếp rời đi. Thiếu ca, thiên lạc bên kia làm sao bây giờ? Á lạc nhìn Chu Phản Tiếu, hỏi. Ta sẽ nghĩ cách đi trước sẽ sẽ nữ nhân kia, ta đối nàng, rất có hứng thú. Chu Phản Tiếu nói, khoe miệng cũng là đi theo gợi lên một nụ cười. chương 875 máy tính thiên tài 14. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hát thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Thiên lạc 3 ngày đều không có ra cửa, hết sức chăm chú muốn phá giải khai thẩm khải thiên giao cho hắn nan đề. Long sâm này trong vòng 3 ngày cũng là liên hệ an liệt giặc, an liệt giặc kêu long sâm đi điều tra, phụ trách ở trong ký túc xá thủ thiên là người, liền thành tần lộ. Lập tức liền phải đến ước định thời gian, tần lộ cùng lôi hổ cũng là nghe xong toàn bộ sự tình trải qua. Trên mặt đều là đi theo lộ ra một chút nôn nóng biểu tình, tần lộ cả người nhìn qua đều là phi thường bất an. Qua lại tại trô đi tới đi lui. Lộ lộ, ngươi có thể hay không đừng đi tới đi lui. Hoàng đến ta đầu đều hôn mê. Lôi hổ vô ngữ nhìn tần lộ. Hai cái giờ trước, tần lộ liền bắt đầu tới tới lui lui tại chỗ chuyển động. Rõ ràng chính là một bộ phi thường lo lắng bộ dáng. Ngươi cái này vô tâm không phổi, như thế nào một chút đều không nóng nảy a Lộ lộ nghe xong lôi hổ nói, ngược lại là trừng mắt nhìn bên này lôi hổ liếc mắt một cái. Chúng ta lão đại hiện tại đang ở như thế nỗ lực phấn đấu đâu, ta nếu là không nói như vậy, ta căn bản bình tĩnh không xuống dưới, ta lo lắng a. Tân lộ bọn họ đều là nghe xong Long Sâm nói cả người sự tình trải qua, tân lộ càng là lo lắng không được. Ta cũng không phải không nóng nảy a, chỉ là ta biết sốt ruột cũng vô dụng a, lão đại như vậy lợi hại, khẳng định sẽ có biện pháp, chúng ta vẫn là không cần ở chỗ này hà sốt ruột. Lôi Hổ như thế nói, Kỳ thật cũng là có chút phát sầu, chúng ta cũng là có thể giúp đỡ lao đại cùng nhau, lao đại lại cố tình cự tuyệt chúng ta mọi người, kiên trì muốn chính mình tới, ta cũng không có cách nào à. ZTV rút phi thường khó giải quyết, đối với người mới học tới nói, chính là khó như lên trời giống nhau nan đề, bọn họ vốn dĩ cũng là đều muốn trợ giúp thiên lạc cùng nhau, chính là thiên lạc nói cái gì đều không muốn, bọn họ cũng không có cách nào. Ai, bất quá! Đây cũng là lao đại cùng thẩm lão sư chi ra nước định, lao đại khẳng định là không nghĩ muốn đánh vỡ cái này ước định đi. Tân lộ như thế nói, thiên lạc kia vẫn luôn nhắm chặt đại môn cũng là rốt cuộc đi theo mở ra. Ba ngày không ngủ không nghỉ, thiên lạc cả người đáy mắt đều là đi theo che kín tơ máu, nhìn qua có chút mỏi mệt, trên người quần áo là mới đổi, một thân màu đen váy liền áo, làm thiên lạc cả người nhìn qua đều là đi theo nhiều vài phần giỏi giang. Cùng lệnh người vô pháp ngăn cản mị lực Nhìn xem thiên lạc đi ra lúc sau Bên này tần lộ cùng lôi hổ Cũng là đều đi theo vội vàng thấu lại đây Quan tâm nhìn bên này thiên lạc Vội vàng hỏi Như thế nào lão đại Sự tình giải quyết sao Ta đem hết toàn lực Nói thiên lạc nhìn hai người Ta đi trước tìm thẩm lão sư Các người hai cái liền ở trong ký túc xá chờ ta đi Nhìn thiên lạc nói xong như thế Một câu sau liền trực tiếp xoay người rời đi Bên này lôi hổ trên mặt cũng là đi theo lộ ra một chút buồn bực biểu tình. Lộ lộ A lão đại nói những lời này rốt cuộc là cái gì ý tư A này rốt cuộc là thành công vẫn là không thành công. Không rõ ràng lắm, nghe lời này hình như là không thành công, chính là, xem lão đại biểu tình, tựa hồ cũng không có thực hệ bài A Tân lộ cũng là có chút không hiểu được, tính, tóm lại chúng ta hiện tại có thể làm được sự tình chính là tin tưởng lão đại, lại đây giúp ta. Chúng ta trước đem lao đại ký túc xá cấp quét tước sạch sẽ lại nói. Nga, Hảo, khỏe mạnh kháo khỉnh, lôi hổ gắt đầu, sau đó liền ngoan ngoan đi theo bên này tần lộ cùng nhau quét tước vệ sinh, trong lòng mang theo vài phần thấp hỏng, chờ thiên lạc trở về. chương 876 máy tính thiên tài 15. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hát thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Bên này, thiên lạc rời đi phong vân học viện sau. Đó là lập tức hướng tới thẩm khải thiên sở trụ địa phương mà đi. Dọc theo đường đi thông suốt đi tới thẩm khải thiên sở trụ địa phương, thiên lạc đứng ở ngoài cửa, hướng về phía kia hình chứng hình cầu thượng ca mạ giật nói, Lao sư, ta là thiên lạc. Nga nga, tới A vào đi. Thẩm khải thiên nói, mở ra môn. Thiên lạc đi vào đi, ngồi trên pha lê thang máy, thực mau liền tới tới rồi phía trước cái kia phòng. Vẫn là trước sau như một bộ dáng Thẩm Khải Thiên nhìn qua có chút cả lơ phất phơ, tựa hồ còn mang theo vài phần xem kịch vui ý tứ, nhướng mày nhìn bên này thiên lạc, như thế nào a tiểu ra hỏa, phá giải cái kia vi rút không có a Thỉnh lão sư chính mình xem đi, đây là ta bận việc ba ngày kết quả. Thiên lạc cả người biểu tình nhìn qua đều là có vẻ thập phần bình tĩnh, như thế nói, cũng là đem chính mình trong tay lạc tọc, giao cái thẩm Khải Thiên. Thầm Khải Thiên cả người biểu tình nhìn qua đều là mang theo vài phần lười biếng, thô sơ giản lược nhìn nhìn, một bàn tay ở trên bàn phím bay nhanh gõ, sau đó kia đáy mắt nổi lên một đạo thâm trầm quan mang. Này không phải không cởi bỏ sao? Lạp tọc trên màn hình, vẫn là bị vi rút cảm nhiễm sau xuất hiện luận mã, thẩm Khải Thiên nhúng mày, nhìn thiên lạc, xem ngươi như vậy một bức tin tưởng tràn đầy bộ dáng ta còn tưởng rằng ngươi đem vi rút giải khai đâu, không nghĩ tới, vẫn là không có sao la ta không có thể cải bỏ, cái này z tờ vi rút khó giải quyết trình độ, vượt xa quá ta tưởng tượng, ta đối cái này vi rút đã không có giải, cùng nhau đều là từ đầu bắt đầu, ba ngày có thể làm được như vậy, đã là ta cực hạn ta sắc thật nghiêm túc nỗ lực đi làm, cho nên, cho dù là không có thể cải bỏ, ta cũng không hối hận. Sắc thật là tiêu phí chính mình toàn bộ tinh lực đi làm, hiện tại kết quả cùng thiên lạc trong tưởng tượng bất đồng. Thiên lạc nhưng thật ra cũng sẽ không cảm giác được về vải. Thiên lạc ở máy tính phương diện này là hoàn toàn bắt đầu từ con số 0, đây là nàng trước mắt mới thôi lớn nhất hạt độ. Chỉ cần thiên lạc biết chính mình nghiêm túc, như vậy cho dù kết quả cùng nàng muốn coi chênh lệnh, nàng cũng sẽ không như vậy mất mát. Nàng cũng không phải cái loại này không thể dễ cũng hiểu thiên tài, không có khả năng ở đối máy tính linh cơ sở hiểu biết hạ, hoàn thành nhiệm vụ lần này. ma thẩm khải thiên cũng là thực minh bạch. Thiên lạc không được, cho nên mới cấp thiên lạc ra như vậy một năng đề. Biết thẩm khải thiên là cố ý khó xử, thiên lạc như thế nghĩ, lại là cũng không cảm giác được sinh khí, ngược lại là kia khỏe miệng đều là đi theo gợi lên tươi cười. Thẩm lão sư, ngươi là biết ta không thể thành công, cho nên mới cho ta nhiệm vụ này, đúng không? Là, không tồi, bất luận cái gì một cái người mới học, tại đây sao đoạn thời gian nội, muốn phá vỡ z tờ virus, căn bản là không có khả năng. Ta ngay từ đầu liền không nghị thu đồ đệ, cho nên mới đặc biệt làm khó ngươi. Thầm Khải Thiên nhưng thật ra cũng thừa nhận thức mò. nha đầu, ngươi biết rõ ta ở làm khó ngươi, vì cái gì còn muốn dựa theo ta nói đi làm. Ngươi vừa thấy chính là cái người thông minh, chẳng lẽ liền sẽ không tìm người giúp ngươi sao? Thầm Khải Thiên cười, nhìn Thiên lạc hỏi. Bởi vì ta cùng Láo Sư ước định hảo, muốn chính mình làm, con người của ta, tương đối tử tâm nhãn. Đáp ứng sự tình cũng không đổi ý, ta cùng với này thất bại, cũng không nghĩ thất tín với người. Thiên lạc thẳng thắn thành khẩn nói đến chỗ này, sau đó liền nhìn bên này thẩm khải thiên, kia nếu ta không có thể hoàn thành ước định, như vậy ta cũng liền không hề nơi này tiếp tục quái rầy lao sư, ta đi trước một bước. chương 877 Hoàng Phủ Tiểu cầm tin tức 1. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc Hắc thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Nhìn thiên lạc nói xong như thế một câu sau, xoay người liền phải rời đi, thẩm khải thiên nhìn thiên lạc bóng dáng, biểu tình thập phần dối dám. Đầu ngón tay ở trên mặt bàn gõ, thẩm khải thiên ở thiên lạc lập tức muốn đi vào pha lê thang máy thời điểm, mở miệng. tiểu nha đầu, ngươi chờ một chút. thẩm lao sư còn có cái gì sự tình sao? Thiên lạc khó hiểu quay đầu, nhìn bên này thẩm khải thiên, hỏi. thẩm khải thiên như là ở tự hỏi, suy nghĩ trong chốc lát sau. Đống như nói, ngươi đừng nhìn ta là cái lao nhân, chủ còn như thế hẻo lánh, chính là, như là ngươi như vậy chủ động tìm tới môn tới, ta thật đúng là gặp được quá không ít. Rất là đột nhiên một cái đề tài, thẩm khải thiên thực mau tiếp tục nói, con người của ta đâu, cũng không có như vậy khó mà nói lời nói, chỉ cần là tới tìm ta bái sư, muốn làm nhận ta đương láo sư, ta đều nguyện ý cấp một cơ hội, một phen cùng đối với ngươi khảo nghiệm không sai biệt lắm, nói trắng ra là, chính là cho bọn hắn một cái chỉ dựa vào chính bọn họ, tuyệt đối hoàn thành không được nhiệm vụ, làm khó bọn họ. thẩm lão sư, ngươi thật đúng là cái người xấu, biết rõ người khác hoàn thành không được, còn muốn cố ý khó xử. Thiên lạc nhìn bên này thẩm khải thiên, trực tiếp nói ra chính mình cảm thụ. thẩm khải thiên tựa hồ là không nghĩ tới thiên lạc sẽ nói như thế trắng ra. Ngươi ra một lúc sau, thẩm khải thiên lập tức liền cười, ha ha ha, ngươi nói một chút không tồi. Ta chính là như thế một cái ác thú vị người. Những người đó đi thời điểm, ta đáp ứng ta, sẽ độc lập đi hoàn thành ta khảo nghiệm. Bất quá đâu, kỳ thật bọn họ đều là kẻ lừa đảo, cảm thấy ta già rồi, lao hồ đồ, liền nghĩ biện pháp hông ta, bóp thời gian, tìm người khác cùng nhau hoàn thành khảo nghiệm, sau đó lại đây tìm ta, nói là hắn độc lập hoàn thành. Thầm Khải Thiên nói tới đây, cũng là lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, ta và ngươi nói à, ta ghét nhất. Chính là loại người này, không được còn muốn trang hành, gạt ta đem ta đương ngốc từ trời, còn muốn cho ta cho bọn hắn đương láo sư. Ta phi. Nhìn thẩm khải thiên giờ này khắc này biểu tình, thiên lạc cũng là đi theo nhẹ nhàng ngưỡng mày, thẩm lão sư, ngươi vì cái gì cùng ta nói này đó? Bởi vì ngươi cùng bọn họ không giống nhau à? thẩm khải thiên nói, mở ra là tọng, mở ra một khối chăn bảng, lộ ra một cái rất nhỏ ca mạ giặc, ta cũng không phải là ngốc tử. Ngươi rốt cuộc có phải hay không chính mình hoàn thành khảo nghiệm, ta nhưng đều là nhìn, những người khác, giống nhau ngay từ đầu liền sẽ tìm người hỗ trợ, nhưng ngươi cái này nha đầu lại không, biết chính mình không hoàn thành, cũng không có tìm người hỗ trợ, càng không có từ bỏ, ta còn là lần đầu tiên gặp được như thế giữ chữ tín. Nghe xong thẩm khải thiên nói, bên này thiên lạc trong lòng cũng là đi theo bước cháy lên hy vọng. Đối với thiên lạc cười thẩm khải thiên nói, ngươi nói không tồi. Không thể hoàn thành khảo nghiệm không đáng sợ, đáng sợ thất tín với người, ta muốn tìm, chính là ngươi như vậy tuân thủ hứa hẹn người, cho nên đâu, ta nhận lấy ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của ta. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện tốt như vậy, thiên lạc cũng là hơi chút sửng sốt sửng sốt sau, lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, đà tạ lao sư. Không cần cảm tạ, ngươi ngày mai lại đến đi, muốn học tập liền thượng nơi này tới, ta nhưng không ra đi, mà khác. Ngày mai tới thời điểm, cho ta mang điểm ăn ngon. Thẩm khải thiên đối thiên lạc nói. Hảo, ta đây liền không quấy rầy lao sư nghỉ ngơi, ta đi trước. Nghe xong thẩm khải thiên nói, thiên lạc vui vẻ đến không được, cười liền rời đi. chương 878 Hoàng Phủ Tiểu cầm tin tức 2. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Xác định thiên lạc rời đi sau, thẩm khải thiên cũng là ở lạp tộc bàn phím thượng gõ gõ. Thực mâu xuất hiện một cái giao diện. Mặt trên biểu hiện là ZT virus bị phá giải trình độ. ZT virus tổng cộng chia làm 5 cái trạm kiểm soát. Người bình thường có thể phá giải 2 cái liền rất không dễ dàng. Người mới học càng là cửa thứ nhất đều rất khổ sở đi. Mà thiên lạc còn lại là thuận lợi giải khai 4 đạo trạm kiểm soát. Chỉ còn lại có cuối cùng một đạo trạm kiểm soát còn không có công phá. Nhìn máy tính biểu hiện ra tới giao diện. Thầm Khải Thiên cũng là đi theo cười cười, xem ra, ta lần này cũng coi như là thu cái tiểu quái vật trở về a Người mới học có thể làm được trình độ như vậy, cũng chỉ có thể dùng thiên tài tới hình dung. thẩm Khải Thiên thực vừa lòng, tùy tay giải khai thứ 5 nói chạm kiểm soát, phá giải ZTV rút sau, liền tiếp tục bận rộn chính mình sự tình. Từ thẩm Khải Thiên nhà ở ra tới lúc sau, Thiên Lạc cũng là tâm tình rất tốt. Thức mau, Thiên Lạc di động liền văng lên. Là bác Cẩm đánh lại đây điện thoại. Xảy ra chuyện gì, bác Cẩm? Không nghĩ tới sẽ nhận được bác Cẩm điện thoại, thiên lạc tới phong vân học viện phía trước cùng thú nhà dòng binh đoàn bên trong người ta nói quá, không có chuyện quan trọng, chứ không cần quấy dày đến nàng. Lão đại, xảy ra chuyện. Bác Cẩm thanh ấm nghe đi lên thập phần nghiêm túc, lão đại, chuyện này, lại nói tiếp tương đối phức tạp, ngươi nếu là có thời gian nói, vẫn là hồi một chuyến biệt thự đi, giáp mặt nói tương đối hảo. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên lạc trong lòng cũng là đi theo khẩn trương. Có hoàng phủ tiểu cầm rơi xuống. Bác cầm nhắc tới hoàng phủ tiểu cầm, ngự khí càng thêm ngưng trọng, tóm lại, lao đại ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Ta đã biết, ta đây liền trở về. Nghe được hoàng phủ tiểu cầm tên, thiên lạc đáy mắt nổi lên ngập trời sắc khí, lửa giận ở đáy mắt ngưng tụ, khởi động mini phi hành khí, liền hướng tới biệt thự mà đi. Vội vàng về tới biệt thự. Thiên lạc phát hiện thú nhà dòng binh đoàn trung tâm cán bộ, đều đến đông đủ. Nàng ở đâu? Thiên lạc ngữ khí thực lãnh, trong lòng lửa giận, vô pháp áp chế. Cao nham tam 9 10, chính là đoàn mục tiểu cầm giết chết. Nghĩ đến chính mình chết hảo huynh đệ, mặc dù là bình tĩnh giống như thiên lạc, cũng có chút vô pháp ức chế trong lòng lửa giận. Tỉ, ngươi hơi chút bình tĩnh một chút, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Thiên trạch hơn nói, lôi kéo thiên lạc ngồi xuống. Lão đại, người uống điểm nước, chúng ta chậm dài nói. Thẩm liên y dì cũng là cho thiên lạc đổ chén nước. Tiếp nhận thẩm liên y dì bưng tới ly nước, thiên lạc một ngụm uống xong, khít sâu một hơi, tâm tình cũng là đi theo bình phục một chút, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là cái dạng này lão đại, gần nhất tân thành lập một cái ám vân dòng binh đoàn, cái này dòng binh đoàn thành viên, thực lực đều là phi thường không tội, mỗi ngày từng nhóm, vài cái nhiệm vụ xuống dưới. Hoàn thành suất cao lớn trăm chúng ta liền đặc biệt chú ý một chút, sau đó, phát hiện cái này dòng binh đoàn đăng ký thời điểm, bọn họ đoàn trưởng chính là Hoàng Phủ Tiểu Cầm. Bắc Cẩm như thế nói, cũng là đem ám vân dòng binh đoàn tư liệu điều ra tới, cấp thiên lạc nhìn nhìn. Quả nhiên, đoàn trưởng giới thiệu, viết Hoàng Phủ Tiểu Cầm. Bất quá, giống nhau đoàn trưởng giới thiệu đều sẽ thực kỹ càng tỉ mỉ, Hoàng Phủ Tiểu Cầm còn lại là chỉ viết tuổi giới tính cùng tên. Cộng thêm thượng một chương ảnh chụp mà thôi, mặt khác giới thiệu giống nhau không có, lại không ngại ngại Thiên Lạc nhận ra nàng tới. Kia hiện tại cái này ám vân dòng binh đoàn bên trong người, có cái gì động tĩnh không có. Thiên Lạc tổng cảm thấy Hoàng Phủ Tiểu Cầm không có hảo tâm, nhìn mọi người hỏi. chương 879 Hoàng Phủ Tiểu Cầm tin tức 3. Nếu cái kia Hoàng Phủ Tiểu Cầm dám đối với thú nhà dòng binh đoàn bất lợi, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Trước mắt mới thôi còn không có. Cái này ám vân dòng binh đoàn người, còn đều xem như tương đối quý củ, thành thành thật thật làm nhiệm vụ, cũng không tham dự chuyện khác, cùng chúng ta cũng không có tiếp xúc. Bác Cẩm như thế nói, trong lòng cũng là có chút lấy không chuẩn, lão đại, đoan mục tiểu cầm trốn rồi như vậy thời gian dài, như thế nào vừa ra tới liền thành lập như vậy một cái dòng binh đoàn, thật sự là có chút đột nhiên. Chúng ta cũng điều tra qua, cái này dòng binh đoàn đoàn trưởng là Hoàng Phủ Tiểu Cẩm. Nhưng là lúc ấy xử lý rong binh đoàn người, là Hoàng Phủ Nho. Đoàn mục tiêu tiêu nhìn tiếp tục nói, Lão Đại, ngươi nói Hoàng Phủ Nho như thế nào sẽ đồng ý, làm Hoàng Phủ tiểu cầm làm rong binh đoàn. Đại gia tộc bên trong người, từ trước đến nay đều là phi thường xem thường lính đánh thuê cái này trức nghiệp, rốt cuộc cái này trức nghiệp thập phần nguy hiểm. Lính đánh thuê xem như tương đối hạ cấp công tác, Hoàng Phủ ra cũng không thiếu tiền, dựa theo Hoàng Phủ Nho cái kia tính cách, không nên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Hoàng phủ tiểu cầm người kia, các ngươi không phải cũng tiếp xúc quá sao. Nàng có thể che giấu như vậy thầm, liền đủ để thấy được, nàng không phải người bình thường. Nay trong đó, khẳng định còn có nguyên nhân. Thiên lạc cũng là lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nàng không rõ, hoàng phủ tiểu cầm rốt cuộc muốn làm cái gì. kia lão đại, chúng ta muốn hay không đi trước thử. Lê Lê An thử tính hỏi. Không. Thiên lạc không chút nghĩ ngợi liền phản đối, nếu ám vân dòng binh đoàn còn không có động tính, chúng ta đây cũng liền đi theo cứ việc này biến, để tránh rút dây động rừng Bất quá, các ngươi vẫn là muốn thời khắc chú ý bọn họ nhất cử nhất động, nếu là có cái gì tin tức nói, liền tùy thời lại đây cho ta biết. Ân, hảo, chúng ta đã biết, ở đây mọi người cũng là đi theo toàn bộ gật đầu. tỷ ngươi gần nhất còn hảo sao, ở cái kia phong vân học viện còn xem như thuận lợi. Thiên Trạch Vân quan tâm nhìn bên này Thiên Lạc hỏi: Trước kia ở cùng cái trường học thời điểm, mọi người đều là vẫn luôn ở bên nhau, hiện tại bỗng nhiên chỉ có Thiên Lạc đi mặt khác trường học, vẫn là như vậy hỗn loạn một cái trường học, làm mọi người đều là thập phần lo lắng. Nhìn mọi người đều là vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, Thiên Lạc cặp kia sáng ngời mắt cũng là đi theo cười con cong, yên tâm đi, chuyện làm của ta từ trước đến nay đều là trong lòng hiểu rõ, cái kia Phong Vân Học viện tuy rằng hỗn loạn Bất quá, ta còn là có thể ứng phó lại đây, nhưng thật ra các ngươi gần nhất như thế nào? Thân là mọi người lao đại, thiên lạc đương nhiên là thực quan tâm thiên trạch vân bọn họ tình hình gần đây. Mặt khác đều còn xem như có thể, qua loa đại khái, chỉ là, không thể cùng lao đại ở bên nhau, thật là làm người cảm giác hảo tịch mình à. Lê Lê An như thế nói, kia trên mặt cũng là đi theo lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, tựa hồ là thật sự thực hư không bộ dáng, lao đại. Chúng ta cái gì thời điểm mới có thể tiếp tục ở bên nhau đi học ca? Phong vân học viện phi thường hỗn loạn, hoàn toàn là thuộc về cái loại này. Lão sư đều mặc kệ học sinh địa phương, loại địa phương kia, các người đi không tốt, còn có một năm liền tốt nghiệp, các ngươi vẫn là hảo hảo đại ở huyện vũ trong học viện đi. Thiên lạc như thế nói, cũng là trải qua suy nghĩ cạn kẽ. Phong vân học viện phong cách trường học, thật sự là quá rối loạn, mà huyện vũ học viện, Còn lại là còn có rất nhiều có thể học tập cơ hội. Đại ở huyện vũ trong học viện, đối mọi người tới nói, mới là tốt nhất. Đến nỗi nàng, Thẩm Khải Thiên đã nguyện ý giáo nàng, nàng cũng không xem như bạch đi một chuyến. chương 880 Hoàng Phủ Tiểu cầm tin tức 4. Đến nỗi người khác, Thẩm Khải Thiên có nguyện ý hay không đi giáo, thật đúng là khó mà nói, thiên lạc cũng không thể lấy mọi người tiền đồ mạo hiểm. Nhìn đến mọi người nghe xong chính mình nói sau. Trên mặt đều là đi theo lộ ra vẻ ngoài biểu tình, Thiên Lạc cũng là thực mau nói, "Các ngươi yên tâm hảo, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ta hảo ta chính mình, mà các ngươi yêu cầu làm, chính là chiếu cố hảo các ngươi. Chờ đến ta lại quen thuộc học viện một đoạn thời gian, ta sẽ đem học viện bên kia người giới thiệu cho các ngươi nhận thức, trong đó có không ít đều là hạt giống tốt." Mọi người gật đầu lúc sau, bên này Hoàng phủ Tú Tuyết cùng Thiên Diệp Phàm cũng là đã trở lại. "Tiểu Lạc, ngươi đã trở lại?" Nhìn chính mình bảo bối nữ nhi trở về, bên này hoàng phủ tú tuyết cả người mặt mày chung đều là đi theo tràn ngập tươi cười, sau đó rất là quan tâm đã đi tới, lo lắng nhìn chính mình trước mắt thiên lạc. Tiểu lạc, người đi tân học giáo cũng có một đoạn thời gian, cảm giác như thế nào, còn có thể thích hướng sao. Thiên diệt Phàm cũng là quan tâm nhìn chính mình bảo bối nữ nhi, nếu là có người khi dễ ngươi nói, người nói cho ba ba. Thiên diệt phàm chính là không nghĩ nhìn chính mình bảo bối nữ nhi bị người khi dễ, lập tức biểu tình nghiêm túc nói. Nghe xong thiên diệt phàm nói, thiên lạc trên mặt cũng là đi theo thực mau lộ ra một chút tươi cười. Ba ba, ngươi yên tâm đi, không có người dám khi dễ ta. Đúng vậy, chúng ta tiểu lạc chính là rất lợi hại. Hoàng phủ tú tuyết như thế nói, tiêu đáy mắt cũng là đi theo càng thêm nhiều vài phần ôn nhu Nhìn thiên lạc, vừa lúc, ta hôm nay mua đồ ăn mua nhiều điểm. tiểu lạc Ngươi hôm nay lưu lại ăn cơm đi, mụ mụ cho ngươi làm điểm ăn ngon, được không? Hoàng phủ tú tuyết cùng thiên diệt phàm trong tay, đều là dẫn theo không ít mới mua tới đồ ăn. Hoàng phủ tú tuyết cùng thiên diệt phàm nấu cơm trình độ kia đều không phải giống nhau hảo, thiên lạc cũng là đặc biệt thích, lập tức kêu mặt mày trùng cũng là đi theo nhiều vài phần chờ mong, vội vàng hỏi, có thịt viên tứ hỉ cùng thịt kho tàu xương sơn sao? Đương nhiên là có. Rồi tay sờ sờ thiên lạc đầu. Thiên diệt phàm nhìn về phía mọi người, đại gia cũng đều lưu lại cùng nhau ăn đi, tiểu lạc, người đi gọi điện thoại, đem kinh thế cũng theo lên đến đây đi. Lúc này mới nghĩ đến chính mình cũng là bận việc ba ngày, đều không có nhìn thấy cô kinh thế, thiên lạc trong lòng đi theo tràn ngập ra đối cô kinh thế tưởng nghiệm, gật đầu, gọi điện thoại làm cố kinh thế cũng lại đây cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm phía trước, thiên lạc về trước tới rồi chính mình phòng. Vì có thể tận tâm tận lực phá giải ZT virus, thiên lạc ở phía trước 3 ngày, liền ngủ đều không dành lo, càng đừng nói là mà khác, giờ này khắc này rảnh rỗi lúc sau, để nhất kiện muốn làm sự tình, chính là tắm rửa. Khoảng cách ăn cơm còn có rất dài một đoạn thời gian, thiên lạc quyết định trước tắm rửa, lại nghỉ ngơi một chút. Đi phòng tắm, thiên lạc đầu tiên là tắm vòi sen rửa sạch sẽ thân thể của mình, sau đó đó là đi vào phóng đầy nước ấm bùn tắm. Bạch Ngọc không tỉ vết thân thể lộ ra một chút mê người hồng nhạc, thiên lạc cả người đều là đi theo ngâm ở nước gấm bên trong, nhẹ nhàng hiếp mắt trử, trên người áp lực 3 ngày cảm giác mệt nhọc, cũng là đi theo dần dần thẩm thấu ra tới. Bất chi bất giác đó là cảm giác được một chút buồn ngủ, thiên lạc không chịu khống chế nhắm lại mắt. Cố kinh thế đi tới biệt thự sau, nghe nói thiên lạc ở trên lầu, đó là trực tiếp đi thiên lạc phòng. Nhìn phòng tắm cửa kính bị hơi nước bao trùm lưu lại một tầng sương ngủ, cố kinh thế đẩy ra phòng tắm môn, liền thấy được bên này thiên lạc. chương 881 Hoàng Phủ Tiểu cầm tin tức năm. Cả người toàn thân đều là đi theo thẩm thấu ra lười biếng hơi thở, thiên lạc kia mê người thân thể, ngâm ở nước gấm bên trong, trắng nón dường như nón nà ra lộ ra một chút hồng nhạt, phiếm da ngọc thạch giống nhau ánh sáng, lân người chỉ là nhìn, đó là không khỏi cảm giác được một chút điên cuồng. Cố kinh thế nhìn đến như vậy thiên lạc, kia sâu thẳm đáy mắt cũng là đi theo ám ám. Ba bước cũng hai bước đi tới bên này thiên lạc bên người, cố kinh thế cả người đáy mắt đều là đi theo tràn ngập sùng nịch, như thế nào ngủ ở nơi này. Nếu là thật sự ngủ rồi làm sao bây giờ? Nghe xong cố kinh thế nói, thiên lạc mơ mơ màng màng mở bừng mắt chử, phía trước vì làm thẩm lão sư thu ta đương học sinh, suốt đêm ba ngày, có chút mệt mỏi. Nếu là ở bên ngoài nói, thiên lạc còn có thể kiên trì. Nhưng một khi về tới trong nhà, cả người đều là không khỏi đi theo thả lỏng xuống dưới, đương nhiên thực mau liền sẽ cảm giác được mệt mỏi. Nghe xong thiên lạc nói, cố kinh thế kêu kêu một cái đau lòng, lấy qua một bên áo tắm dài cùng khăn tắm, bọc thiên lạc đó là rời đi phòng tắm. Kêu cũng không thể ở trong phòng tắm ngủ, ngoan ngoãn, ta trước đem ngươi thổi tóc, chờ đến cơm nước xong lúc sau, đang ngủ, được không? Đoán được thiên lạc mấy ngày nay khẳng định cũng là không có hảo hảo ăn cơm, cố kinh thế nhưng luyến tiếp thiên lạc đói bụng ngủ. Còn phải hồi trường học, ngày mai muốn đi tìm lão sư. Cố kinh thế ở chỗ này, thiên lạc cả người đều là càng thêm yên tâm, ỷ lại giả bên này cố kinh thế, mắt đều đi theo đóng lên. Vậy cơm nước xong, ta đưa người đi trường học. Cố kinh thế nói, cũng là lên giường, đem thiên lạc cả người đều ôm vào trong lòng ngực, vừa rồi nhạc mâu nói. Còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể ăn cơm, ngươi trước ngủ một lát, ta giúp ngươi sát tóc. Thuộc về cố kinh thế hơi thở thực mau đem thiên lạc cả người vây quanh lên, thiên lạc ngoan ngoan gật đầu một cái, sau đó liền hôn hôn trầm chầm, chầm ngủ rồi. Nhìn thiên lạc như thế đáng yêu bộ dáng, cố kinh thế cũng là cười, cẩn thận tiếp tục giúp đỡ thiên lạc sát tóc. Bởi vì quá vây, thiên lạc hôn mê hơn một giờ, chờ đến tỉnh lại thời điểm, cả người đều là khôi phục không ít tinh thần. tỉnh Vẫn luôn đều đem thiên lạc cấp ôm vào trong ngực, cố kinh thế ánh mắt sủng nịch nhìn thiên lạc. Ấn! Đã đói bụng. Thiên lạc nói, cũng là vươn tay tới, sờ sờ chính mình bụng. Suốt đêm ba ngày, khó trách vừa mệt vừa đói. Cố kinh thế như thế nói, cũng là đi theo khơi màu thiên lạc cằm, sau đó liền bá đạo hôn lên thiên lạc kia mềm mãi môi mỏng. Dường như là liền hô hấp đều phải bị phong bế giống nhau thiên lạc đối cố kinh thế hôn từ trước đến nay đều là không có bất luận cái gì sức chống cự, thực mau đó là hãm sâu trong đó, thân thể đều đi theo cùng nhau mềm mại xuống dưới. Như là muốn đem bên này thiên lạc cấp hoàn toàn cắn nuốt giống nhau, cố kinh thế cậy ra thiên lạc hàm răng, tiến thêm một bước ra tăng cái này hôn môi Trong cổ họng phát ra một tiếng dường như tiểu miêu làm nũng giống nhau thanh âm, thẳng đến thiên lạc cảm giác được chính mình quả thực sắc vô pháp hô hấp thời điểm. Bên này cố kinh thế mới đại phát tử bi buông ra nàng. Ái muội chỉ bạc ở hai người chi gian ớt hủ mở ra, làm chung quanh trong không khí, đều là đi theo nhiều vài phần kiểu diễm. Tiếp theo không được lại như vậy không yêu quý thân thể của mình, nói cách khác, ta tiếp theo khẳng định sẽ càng thêm dùng sức xử phạt ngươi. Túi đầu, cố kinh thế như thế nói, cũng là ngậm lấy thiên lạc ngôi dưới, nhẹ nhàng tư ma. chương 882 Hoàng Phủ Tiểu cầm tin tức 6 Biết cố kinh thế từ trước đến nay là nói được thì làm được, thiên lạc vội vàng ngật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Một hôn sau khi kết thúc, thiên lạc thay thoải mái váy giải, sau đó mọi người cùng nhau đi xuống ăn cơm. Hòa thuận vui vẻ ở biệt thự vẫn luôn đợi cho đêm khuya, cố kinh thế cũng là lái xe, cùng thiên lạc cùng đi phong vân học viện. Cũng là ở ăn cơm trước, cũng đã nói cho Long Sâm bọn họ, chính mình bị thẩm khải thiên tán thành sự tình, thiên lạc biết này ba ngày. A ban người cũng là đều không thoải mái, cũng là đã phát điều tin nhắn, làm cho bọn họ từng người trở về nghỉ ngơi. Tuy ý mở ra di động sau, Thiên Lạc mới phát hiện, Tân Lộ ở nàng phát xong tin nhắn sau, còn trở về một cái tin nhắn trở về. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, chính là Tân Lộ nói, Chu Phản Tiếu mấy ngày nay đều ở hỏi thăm nàng tin tức, làm Thiên Lạc nghỉ ngơi tốt lúc sau, bất luận cái gì thời gian, đều cho nàng gọi điện thoại nàng sẽ kỹ càng tỉ mỉ cấp thiên lạc giải thích. Sắc thật là có chút để ý, thiên lạc bắt thông tần lộ điện thoại. Chu chu đô vang lên vài tiếng sau, tần lộ chuyển được điện thoại, tựa hồ là đã ngủ, huy, lao đại. Người ngủ sao? Xin lỗi, ta không có muốn quấy giày người ngủ. Thiên lạc nói. Không có việc gì a lao đại, chu phản tiếu sự tình vẫn là rất quan trọng. Tần lộ hoàn toàn không ngại, lao đại, ta cũng là chiều nay mới biết được. Gần nhất Chu Phản Tiếu vẫn luôn đều ở hỏi thăm láo đại tin tức của ngươi, cũng biết láo đại ngươi hiện tại liền ở tại ngải mẹ mẹ trong phòng ngủ. Hắn cũng chỉ là hỏi thăm ta mà thôi, không có đối với các ngươi động thủ đi. Không lo lắng cái kia Chu Phản Tiếu hỏi thăm chính mình, thiên lạc cũng là từ lúc bắt đầu liền không tính toán cùng cái kia Chu Phản Tiếu đương bằng hưu, Chu Phản Tiếu khẳng định cũng là đem nàng trở thành địch nhân, địch nhân hỏi thăm địch nhân sự tình, có thể nói chuyện này thực bình thường nhưng thật ra không có, bất quá lao đại, cái kia Chu Phản Tiếu, thủ đoạn từ trước đến nay đều là thực âm độc, không nhất định sẽ làm ra cái gì sự tỉnh tới, lao đại ngươi vẫn là tiểu tâm một chút." Tân Lộ đối với Thiên Lạc nói, rõ ràng là phi thường lo lắng Thiên Lạc căn toàn. "Hảo, ta sẽ. Vậy trước như vậy, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngủ ngon." Nói xong, Thiên Lạc đó là cắt đứt điện thoại. "Như thế nào, có phiên thoái. Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc Hỏi, thiên lạc tầm mắt mà là đi theo rừng ở cố kinh thế trên người, nhìn cố kinh thế kia đủ để cho sở hữu nữ nhân vì này điên cuồng khuôn mặt tuấn tú, bẹp liền hôn một cái, yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Nếu là có người dám tới khi dễ ta, ta sẽ không cùng người nọ khách khí. Nghe xong thiên lạc nói, cố kinh thế cười gật đầu, sau đó đem xe khai vào phòng vân học viện. phong vân học viện không ít học sinh, đều là quá ngày đêm điên đảo không bình thường sinh hoạt. Cho nên, phong vân học viện đại môn cũng là hàng năm mở ra, cũng trước nay đều không có cái gì gắt cổng thời gian. Như vậy hoàn toàn không có bất luận kẻ nào quản lý trường học, sắc thật không thích hợp người học tập. Bất quá, hiện tại đã nhận hạ thẩm khải thiên cái này lao sư, thiên lạc cũng không xem như đến không. Tới rồi ký túc xá hạ, cố kinh thế đi trước bãi đỗ xe dừng xe, thiên lạc còn lại là trước thượng ký túc xá. Trực tiếp đi tới tầng cao nhất ngại mẹ mẹ trước kia ký túc xá, thiên lạc dùng ký túc xá tạp, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Thuận tay liền mở ra trong phòng đốt đèn, thiên lạc lại là không nghĩ tới, kia đèn điện ánh sáng nhấp nháy một chút, hảo hảo bóng đèn phanh một chút nổ tung, phòng trong nháy mắt bị thắp sáng sau, lại lập tức lâm vào hát cám. Mà cũng chính là ở bóng đèn nhấp nháy một chút ngáy mắt, thiên lạc phi thường rõ ràng nhìn đến một người, trong tay cầm dao nhỏ ở trong ký túc xá. Thương tươi nàng liền vọt lại đây. chương 883 Hoàng Phủ Tiểu cầm tin tức bẻ. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hát thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên có người ẩn nuốt ở chính mình trong ký túc xá. Thiên lạc cả người cũng là đi theo nhiều vài phần kinh ngạc. Sau đó nháy mắt bình tĩnh lại, nghiêng người, nhanh chóng né tránh kia sắc bén dao nhỏ. Phi thường rõ ràng nhìn đến dao nhỏ hàn mang ở chính mình trước mắt chợt lué mà qua. Thiên lạc đấy mắt lập tức đó là đi theo nhiều vài phần sắc khí, sau đó bay lên một chân, bay lên một chân, hướng tới trước mắt người này tâm hoa đó là hung hăng đạm qua đi. Phanh mà một tiếng trầm vang, người nọ bị thiên lạc cấp trực tiếp đá vào đèn nhánh ký túc xá, phát ra một thân kêu thảm thiết. Nhưng mà, cho dù là như thế này, người nọ cũng là không có dừng lại, lần thứ hai hướng tới thiên lạc mà đến. Trong bóng tối, thiên lạc vô pháp nhìn đến trước mắt người này thân ảnh lại có thể phi thường rõ ràng cảm giác được hắn hơi thở. Lạnh lùng mị thượng chính mình mắt, thiên lạc mắt thấy trước mắt người này, một cái hôn loạn hồn lực nắm tay, nhắm ngay chính mình đầu, dùng sức đó là tạp lại đây. Thân hình chợt lẽ nhanh chóng tranh thoát, thiên lạc rõ ràng nghe được trước mắt người này nắm tay, nên ở trên vách tường, sau đó phát ra một tiếng văng lớn, ngạnh sinh sinh đem vách tường tạp ra một cái động tới. Người liền điểm này bản lĩnh. Nhưng mà... Thiên lạc khỏe miệng lại là đi theo gợi lên không cho là đúng tươi cười, đồng dạng là ngưng tụ hồn lực, hung hăng một quyền, chú ý ở trước mắt người này tâm và thượng. A. Trực tiếp hét thảm một tiếng, trước mắt người này trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, thân hình thật mạnh nện ở phòng khách bàn trà nơi vị trí, ẩm vang một tiếng, đem toàn bộ pha lê bàn trà đập vụn. Tiểu lạc, ra cái gì sự tình? Nghe được không tầm thường tiếng vang, bên này cố kinh thế nhanh chóng chạy tới. Nhìn thiên là hỏi, có người, cầm một cây đao tử đứng ở ta trong phòng. Thiên lạc như thế nói, cố kinh thế cũng là lại đây. Cố kinh thế dị năng đỏ qua, trong phòng ánh đèn lần thứ hai sáng người lên, một cái nam sinh tựa hồ như là cả người đều đã ngất qua đi, cả người trên mặt biểu tình đều là trở nên phi thường khó coi. Trên người ăn mặc rõ ràng là phong vân học viện giáo phục, trước mắt cái này nam sinh khỏe miệng đều là đi theo thẩm thấu ra một chút máu tươi. Rõ ràng là bị thiên lạc cấp đánh đến không nhẹ. Cố kinh thế trở tay liền dùng hồn lực, đem cái này nam sinh cấp trói lên, tiểu lạc, ngươi nhận thức hắn sao? Không quen biết, bất quá hiện tại nhận thức cũng tới kịp. Thiên lạc như thế nói, lấy ra một loại có thể làm người mạnh mẽ thức tỉnh rực tề, cấp này nam sinh rót đi xuống. nôn nôn đây là cái gì? Khu khu khu. Kia rược tề gần như lại người điên quẩn hương vị lập tức liền đem trước mắt cái này nam sinh cấp kích thích tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy được bên này nhướng mày nhìn chính mình thiên lạc, cái này nam sinh toàn thân đều là đi theo cơ linh một chút, biết chính mình nếu là ở hiện tại tỉnh lại nói, nhất định không có hảo trái cây ăn, cho nên liền làm bộ hôn mê, lập tức nhắm lại chính mình mắt. Không nghĩ tới cái này nam sinh cư nhiên dám ở chính mình trước mặt chơi trá, thiên lạc cười lạnh một tiếng. Sau đó cô ý dùng một bộ khó hiểu thanh âm, hỏi, ai nha, kỳ quái, như thế nào không có tình A Nhìn thiên lạc cặp kia sáng ngời đáy mắt lập lòe ra ý cười, cố kinh thế cũng là thập phần phối hợp, đúng vậy, thật là kỳ quái, muốn hay không lại cấp điểm dược tề. Không cần lãng phí dược tề, ta có càng phương tiện phương pháp. Thiên lạc nói, đáy mắt nổi lên tà cười, bay lên một chân, hung hăng liền đá vào trước mắt cái này nam sinh mệnh căn tử thượng. Trưng 884 Hoàng Phủ Tiểu cầm tin tức 8 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hát thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Cái kia yếu ớt nhất quan trọng bộ vị bỗng nhiên bị người bạo kích. Trước mắt cái này nam sinh cả người nhìn qua giống như đều sắp hỏng mất. Kia trong miệng trực tiếp đó là phát ra một tiếng giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Ngao. Kia kêu, kêu thảm thiết thanh âm quả thực có thể đem nóc nhà đều cấp sốc. Kia nam sinh trang không nổi nữa, đột nhiên mở bừng mắt chử. Đó là đối thượng bên này thiên lạc kêu cười như không cười biểu tình. Cả người mặt mày chung đều là mang theo vài phần lười biếng, thiên lạc nhẹ nhàng hít mắt, nhìn trước mắt cái này nam sinh, ai hù, xác định tỉnh lại sao. Muốn hay không ta lại cho ngươi một chân, làm ngươi hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Không, từ bỏ. Cầu ngươi buông tha ta đi. Quả thực là cả người đều sắp bị hù chết, kia nam sinh cả người đều túng, như là nhìn ác ma giống nhau nhìn thiên lạc. Thiên lạc dung mạo phi thường xinh đẹp, thanh lanh chung mang theo vài phần mị hoặc nhân tâm, phẳng phất mê hoặc nhân tâm yêu tinh, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân vì này điên cuồng Chính là, cũng là tướng mạo như thế hoàn mị thiên lạc, hạ khởi tay tới như thế độc ác, làm trước mắt cái này nam sinh đến bây giờ vẫn là đau muốn mệnh, cái chán đều là đi theo thẩm thấu ra tê tê mật mật mồ hôi. Nhìn nam sinh như vậy biểu tình, cố kinh thế thực vừa lòng, sớm tỉnh lại thật tốt. Càng muốn không thông minh ở chỗ này trang thông minh. Thật là khóc không ra nước mắt, kia nam sinh nếu là biết chính mình trang hôn sẽ bị như vậy tàn nhẫn đối đãi kia hắn khẳng định ngay từ đầu liền không chút do dự tình. Tình liên hảo, ngoan ngoan trả lời chúng ta vấn đề, ta tạm tha quá ngươi, nói cách khác, ta liền phế đi ngươi, này hai người nhị tuyển một, ngươi có thể chính mình nhìn làm. Thiên lạc mỉm cười nhìn nam sinh kia sợ hãi biểu tình, ngươi là ai? Vì cái gì ở ta trong ký túc xá? Ta kêu lợi cường, là, là thiếu ca thủ hạ. Lợi cường không dám lại chơi tiểu thông minh, sợ thật sự bị phế đi, cho nên ngoan ngoan trả lời. Tiếu ca. Chu phản tiếu. Thiên lạc nhìn lợi cường gật đầu, thực mau nói, chu phản tiếu là ngươi lẻn vào ta ký túc xá tới giết ta. Ngươi liền như vậy ngoan ngoan nghe lời. Vị đồng học này, ngươi có phải hay không đầu góc vào thủy? Tiếu ca. Không phải, là chu phản tiếu, hắn không phải để cho ta tới giết người, mà là làm ta lại đây cho người hạ dược. Lợi cường không giam dầu dếm, ngoan ngoan nói. Hạ cái gì dược? Cố kinh thế trên mặt biểu tình, đi theo nhiều vài phần âm trầm. Chính là, chính là ta trong túi dược. Lợi cường bị cố kinh thế kia giống như dã thú giống nhau ánh mắt sợ tới mức quá sức, nhược nhược trả lời. Cũng bất hòa lợi cường vô nghĩa, cố kinh thế mở ra lợi cường túi tiền. Thực mau đó là từ trong đó, lấy ra một cái dự bình. Mở ra dự bình, cố kinh thế thoáng nghe nghe, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Là cái gì đồ vật? Độc dược. Thiên lạc nhìn cố kinh thế cả người sắc mặt đều là đi theo trở nên khó coi, tò mò hỏi. Chính ngươi nói, đây là cái gì? Cố kinh thế sắc mặt thử căm trầm, thanh âm càng là hỗn loạn băng xương giống nhau phấn nộ, làm lợi cường sợ tới mức run dậy. La xuân. Dược. Hơn nữa hiệu quả rất lợi hại, một giọt là có thể làm người mất đi lý trí, tiếu ca làm ta hạ dược lúc sau liền đi, chính là, ta không nghĩ tới, ta mới hạ dược, các người liền tới rồi. Lợi Cương vừa nói, một bên thật cẩn thận quan sát đến bên này cố kinh thế sắc mặt. Cái này vương bắt đản, như thế nào như thế ghê tởm. Không nghĩ tới chu phản tiếu cư nhiên như thế ghê tởm, dùng như thế hạ tam lạm chiêu số, thiên lạc cũng là cảm thấy thực tức giận. Trưng 885 Hoàng Phủ Tiểu cầm tin tức 9 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hát thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Bọn họ đây là bắt được lợi cường, nếu là không có bắt được, kia thiên lạc hôm nay chẳng phải là liền sẽ chúng xuân. Dược sao? Cái kia chu phản tiếu làm lợi cường cấp thiên lạc hạ như vậy dược, rốt cuộc muốn làm cái gì cái, căn bản là không khó đoán được, như thế ghê tầm người, thật sự là làm người buồn ôn. Liên ở thiên lạc tính toán trước cấp bên này lợi cường một cái giáo hấn thời điểm, cố kinh thế ra tay trước, trực tiếp đem kia cái chai dược, toàn bộ đều tới lợi cường trong miệng mặt. Chính là biết này dược hiệu quả cỡ nào lợi hại, gần một dọn, là có thể làm người đánh mất lý trí. Này một bình nhỏ, ít nhất cũng có 3-40 tích, trực tiếp uống xong đi, đủ để cho người điên cuồng. Lợi cường điên cuồng giấy rùa, chỉ tiếp, không phải cố kinh thế đối thủ. Trực tiếp đó là đem kia nước thuốc tới lợi cường trong miệng, cố kinh thế che lại lợi cường miệng, cưỡng bách lợi cường đem nước thuốc uống lên đi xuống. Khu khu, khu khu khu, ta, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, làm ơn các ngươi buông thà ta đi. Lợi cường quả thực sắp bị hù chết, khóc lóc thảm thiết kêu thảm nói. Dám đụng đến ta nữ nhân, đây là ngươi hẳn là trả giá đại giới. Cố kinh thế như thế nói, cũng là đi theo tá lợi cường cánh tay cùng hai chân làm lợi cường nằm trên mặt đất, vừa động cũng không thể động Này dược khởi hiệu phi thường mau, lợi cường kia thu cùng trên mặt, thực mau đó là nổi lên gần như quỷ dị ứng hồng, sau đó kêu cả người thân thể cũng là đi theo không chịu khống chế vặn mèo lên, lợi cường rõ ràng là bị dược vật khống chế mất đi lý trí. Lạnh lùng nhìn lợi cường như vậy phản ứng, cố kinh thế nhưng không tính toán lưu lại nơi này tiếp tục xem như thế cay mắt một màn, trực tiếp dối tay ôm bên này thiên lạc mềm mại vòng eo. Xoay người rời đi nơi này. Ngươi hiện tại cái này học viện cũng quá rối loạn. Mang theo thiên lạc rời đi phong vân học viện, cố kinh thế tính toán đem thiên lạc mang đi hắn phụ cận một cái chung cư. Ta đi cho ngươi tìm một cái mặt khác càng tốt trường học, tiểu lạc ngươi chuyển trường đi. Thiên lạc nhìn ra được tới, cố kinh thế thực tức giận. Khó trách cố kinh thế sẽ như thế sinh khí, vừa rồi nếu không phải lợi cường chưa kịp rời đi, thiên lạc rất có khả năng liền chúng chiêu. Chính là... Thiên lạc cũng là thật sự không nghĩ rời đi phong vân học viện. Đối với bên này cố kinh thế lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, thiên lạc thực mau nói, không cần sao, sự tình hôm nay thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn, cái kia phòng, là cái kia chu phản tiếu bạn gái, hắn hẳn là có dự phòng ký túc xá tạp, ta đi trở về liền dọn ký túc xá, ngươi không cần sinh khí, được không? Cái kia chu phản tiếu rốt cuộc là cái gì người? Nghĩ đến này không biết sống chết chu phản tiếu cư nhiên dám đối với chính mình nữ nhân xuống tay, cố kinh thế quanh thân hơi thở cũng là trở nên càng thêm lanh khốc. Chỉ cần thu phục ta ở A-Ban, hắn chính là hai năm cấp lão đại, cho nên, ta với hắn mà nói, hẳn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt giống nhau tồn tại đi. Thiên lạc nghĩ nghĩ sau nói, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ sợ sự tình không có như vậy đơn giản. Thân là nam nhân. Cố Kinh Thế phi thường hiểu biết nam nhân, cái kia Chu Phản Tiếu, khẳng định là coi trọng thiên lạc. Cho nên, Chu Phản Tiếu mới có thể nghĩ ra như thế bị ổi thủ đoạn, muốn dùng như vậy biện pháp, được đến thiên lạc. Nghĩ tới nơi này, Cố Kinh Thế quanh thân, đi theo tràn ngập ra sát khí. Ta bảo đảm, ta ngày mai liền đi giải quyết cái kia Chu Phản Tiếu, trực tiếp giết hắn, làm 2 năm cấp lão đại, như vậy liền không ai khi dễ ta. Thiên lạc nói, Cũng là đối với cô Kinh Thế vô tội trước mắt, ngươi liền tin tưởng ta, giao cho ta, được không? chương 886 Hoàng Phủ Tiểu cầm tin tức 10. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hát thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Thiên lạc khó được dùng đối với cô Kinh Thế như thế làm nũng, không thể không nói, cô Kinh Thế thực hưởng thụ. Ngừng xe, cố Kinh Thế trực tiếp thay đổi xe đầu, lại hướng tới phong vân học viện mà đi. Kinh Thế, ngươi làm cái gì? Không biết cố kinh thế thật là cái gì ý tứ, thiên lạc khó hiểu hỏi. Nếu muốn giải quyết, vậy tốc chiến tốc thắng, chúng ta hiện tại liền đi, ta bổi người cùng nhau. cố kinh thế như thế nói, liền giấm hạ chân ga, cùng thiên lạc cùng nhau, hướng tới phong vân học viện, chạy qua đi. Chu phản tiếu cũng là phái ra người, liền ở học sinh ký túc xá phụ cận, nhìn chầm chằm thiên lạc nhất cử nhất động, cho nên, đương lợi cường thất bại lúc sau, chu phản tiếu thủ hạ, cũng liền rất mau mang theo lợi cường, đi 2 năm bê bàn phòng học. Trong tay kẹp một cây yên, Chu phản Tiếu đang ở hít mây nhà khói, nhìn đến mọi người như vậy tư thế, phong lưu mắt đào hoa, nổi lên lênh khốc. Đây là chuyện như thế nào? Nhìn bị trói gô, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh đường hồng, không ngừng vặn vẻo chính mình thân thể lợi cường, Chu phản Tiếu cũng là cảm giác được vài phần ghê tẩm. Lão đại, lợi cường sự tình không làm tốt, ngược lại bị hạ dược, chúng ta không có biện pháp. Chỉ có thể đem hắn cấp trói lại Những cái đó cao lớn nam sinh như thế nói Cũng là hồi tưởng nổi lên bọn họ vừa rồi đi ký túc xá Tìm được lợi cường lúc ấy Ngay lúc đó lợi cường Tứ chi đều là chật khớp cũng không biết là như thế nào dịch tới rồi bên cạnh bàn Đang ở dùng hắn ngẩn đầu cái kia bộ vị Điên cùng cọ sát cái bàn chân Cái kia cảnh tượng Thật là phi thường phi thường thay mắt Thật là bất kham hồi tưởng Lợi cường đang xem tới rồi bọn họ lúc sau Khi động tắc cũng là càng thêm điên cuồng, ơn đâu à à, muốn bọn họ đi giúp hắn cái gì. Nếu là lợi cường là nữ nhân nói, mọi người nhưng thật ra rất vui lòng. Nhưng lợi cường là cái một mét tám mấy đại nam nhân, như vậy cố lộng phong tao, hoàn toàn không mê người, sẽ chỉ làm người cảm giác được ghê tẩm. Nhìn lợi cường mị nhãn như tơ nhìn chính mình, chu phản tiếu cũng là chịu không nổi. Chạy nhanh, đem hắn kéo đi ra ngoài. Tùy tiện cho hắn tìm cái nữ nhân cái gì người, Tóm lại, đừng làm cho ta lại xem đều hắn. Chu phản tiếu vây vây tay, ghét bỏ đến không được. liền lôi tún đem lợi cường mang đi, bê ba người, đều thực trầm mặc. Thật là cái phế vật, như thế sự tình đơn giản đều làm không xong. Chu phản tiếu thập phần bất mãn, tầm mắt nhìn về phía ở đây dư lại mấy người, cái kia thiên lạc đầu. Rời đi, nàng cái kia vị hôn phu, cố kinh thế, mang theo nàng đi rồi. Như thế nói, Chu phản tiếu thủ hạ trên mặt, cũng là đi theo lộ ra một chút do dự biểu tình, nhược nhược mở miệng nói, tiếu ca, chúng ta thật sự phải đối cái kia thiên lạc xuống tay sao. Nữ nhân kia bản thân liền rất không đơn giản, càng đừng nói, nàng vị hôn phu, vẫn là cái kia cố kinh thế à. Nghe xong lời này, lập tức một cái khác tiểu đệ cũng là vội vàng ngật đầu, cũng không phải là sao, cái kia cố kinh thế chính là quân khu thiếu tướng, cổ dịch trần chính là thực coi trọng hắn. Nếu là chúng ta động thiên lạc, cố kinh thế khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta à, còn có thú nha dòng binh đoàn người, nghe nói đều là đặc biệt giữ gìn thiên lạc. Nhìn chính mình thủ hạ tiểu đệ như thế sợ hãi bộ dáng, chu phản tiếu lại là không cho là đúng, các người biết cái gì, càng là như vậy nữ nhân, ta càng phải được đến tay, ngại mẹ mẹ ta đã chơi trắng rồi, nữ nhân kia cùng thiên lạc so sánh với, quả thực chính là không đáng một đồng, ta nếu có thể đem thiên lạc biến thành ta nữ nhân. Như vậy thú nhà dòng binh đoàn chính là của ta, chúng ta liền không có cái gì sợ quá. chương 887 chúng ta hợp tác đi một. Như thế nói, chú phản tiếu cặp kia phong lưu mắt, cũng là đi theo nhiều vài phần ta cười. Nói nữa, chỉ cần có thể đem cái này thiên lạc trực tiếp biến thành ta người, như vậy cố kinh thế đã biết chuyện này lúc sau, khẳng định cũng sẽ không muốn một cái đạo hế nữ nhân. Các ngươi yên tâm, ta còn sẽ xuống tay. Đem nữ nhân kêu biến thành ta người lúc sau, ta còn sẽ chụp được ảnh chụp linh tinh, làm nàng ngoan ngoãn nghe ta nói. Mặt mày chung đều là đi theo thẩm thấu ra tà ác quan mang, chú phàn tiếu mặt mày chung đều là đi theo nhiều vài phần cười lệnh, cả người đều là như vậy tà ác, tà ác tới rồi lệnh người cơ hồ buồn nôn nông nỗi. Nhìn như vậy chú phàn tiếu, hắn thủ hạ người, đều là cảm thấy chu phản tiếu như vậy hành vi, phi thường bị hội. Chú Phản Tiếu không có hưng thú biết người khác là như thế nào xem hắn, lập tức kia khỏe miệng cười lạnh cũng là đi theo thoáng gia tăng vài phần, hảo, các ngươi cũng cũng đừng đứng ở chỗ này tiếp tục nhiều lời, chạy nhanh nghĩ cách, giúp ta cấp cái kia thiên lật hạ. Dược, chờ tới rồi tiếp theo, ta nói cái gì cũng muốn làm nữ nhân này biến thành ta. Nhưng mà, chú Phản Tiếu những lời này mới nói xong, phòng học ngoại đó là chuyển đến bê ban học sinh tiếng kêu, các ngươi là làm cái gì? Không được lại đây. Trên mặt đều là đi theo lộ ra khó hiểu biểu tình. Chu phản tiếu bọn họ đều còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là như thế nào một chuyện thời điểm. Một tiếng vang lớn chuyển đến, kia canh giữ ở ngoài cửa bê ban học sinh. Cả người tạp nát pha lê, bay tiến vào, ngã trên mặt đất. Vừa lúc làn đệnh ở bên này chu phản tiếu trước mặt. Cả người thân thể đều là ở đi theo run rẩy giống nhau run rẩy. Cái kia học sinh trên mặt biểu tình cũng là có vẻ phi thường thống khổ dữ thợn phốc hộp ra một ngụm máu tươi, sau đó liền chết ngất qua đi. Biết này khẳng định là có người lại đây tạp chàng chu phản tiếu bên người thủ hạ, đều là đi theo phát ra gầm lên dự, giữ, tờ mờ giờ, rốt cuộc là ai, là muốn chết sao, cư nhiên cảm thấy chúng ta tiếu ca nơi này tạp bãi. Ha ha, chúng ta hôm nay lại đây, tạp chính là người chu phản tiếu bãi. Lênh khốc trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo một chút thị huyết sắc khí, những lời này mới nói xong. Phòng học đại môn chính là bị người một chân đá bay đi ra ngoài, quanh nền ở trên bục giảng, toàn bộ ván cửa một phân thành hai. Nhìn ván cửa thượng cái kia rõ ràng dấu chân, Chu phản tiếu bọn họ sắc mặt, đều là đi theo tái nhuận một ít. Đều là mang theo vài phần hoảng sợ, chu phản tiếu bọn họ đều là trơ mắt nhìn bên này cố kinh thế, toàn thân đều là đi theo thẩm thấu ra một chút lenh khốc hơi thở, sau đó trầm rãi, đi vào môn tới. Là, là cố kinh thế. Cố Kinh Thế mặt thường xuyên xuất hiện ở các đầu to điều, muốn nhận ra Cố Kinh Thế tới cũng không khó. Chính là các ngươi mấy cái, không biết tốt xấu, muốn đối ta nữ nhân động thủ. Cố Kinh Thế lời nói chung, hôn loạn vô hạn sát khí. Quả thực phải bị hù chết, Chu Phản Tiếu thủ hạ nhìn bên này Cố Kinh Thế, cảm thấy Cố Kinh Thế đáy mắt tràn ngập hung ác qua mang, thật là quét bọn họ liếc mắt một cái, liền đủ để cho bọn họ dọa đến run rẩy. Lời nói đều nói không nên lời. Những người này chỉ có thể hoảng sợ lắc đầu. trong đó, Chu phản tiếu xem như nhất bình tĩnh cái kia khiến cho chính mình bình tĩnh lại Chu phản tiếu ngự khí chầmm dai nói cố thiếu tướng lời này là cái gì ý tứ chúng ta nghe không rõ Tường giảng u C cố kinh thế không chút để ý cười lạnh ở ta trước mặt nói dối người rất có lá gan chương 888 chúng ta hợp tác đi hai Chu phản tiếu sau lưng lông tơ đều đi theo run rẩy lên, Không phải nói dối, chúng ta là thật sự không rõ cô thiếu tướng ý tứ, cô thiếu tướng, ngươi nói những cái đó, đều không coi chứng cứ, ngươi không thể đối chúng ta xuống tay. Ta đánh người, không cần chứng cứ, các ngươi khi dễ ta nữ nhân, ta liền phải cho các ngươi chết. Cố kinh thế căn bản không để bụng cái gì chứng cứ không chứng cứ, đen nhánh gáy mắt, hung mạnh giống như dạ thu quang mang nhảy lên, vô nghĩa cũng nói xong, hiện tại, các ngươi nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nhìn cố kinh thế lạnh lùng biểu tình, Chu phản tiếu bọn họ đều có thể cảm giác được, cố kinh thế biểu tình, thực nghiêm túc. Người nam nhân này, là thật sự muốn giết bọn họ. Sợ tới mức xoay người liền muốn chạy, chu phản tiếu bọn họ lại là ngoài ý muốn nhìn đến thiên lạc cũng là theo sát đi đến. Kinh thế, hơi chút chờ một chút. Nghe xong thiên lạc lời này, Chu phản tiếu bọn họ cũng là có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thiên lạc tính toán buông tha bọn họ? Chu Phản Tiếu bọn họ thật sự là thật không hiểu biết Thiên Lạc, cái loại này tha thứ địch nhân thánh mâu mới có thể làm sự tình, nàng cũng sẽ không làm. Nàng từ trước đến nay có thủ tất báo, người khác thương tổn nàng một phân, nàng đều phải gấp bội đòi lại tới. Ngươi là muốn tự mình tới giải quyết sao? Quá hiểu biết Thiên Lạc, Cố Kinh Thế suy đoán, Thiên Lạc khẳng định là cũng muốn chính mình tự mình tới giải quyết Chu Phản Tiếu. Xắc thật là bị Cố Kinh Thế cấp đoán trúng, Thiên Lạc liên tục đầu. Chỉ có thắng người này, ta mới có thể trở thành hai năm cấp lao đại. Cố kinh thế nếu là giúp đỡ thiên lạc giáo hân cái này chu phản tiếu, kia cùng thiên lạc không quan hệ, nàng cũng ngồi không thượng lao đại vị trí. Nhưng chỉ cần nàng có thể tự mình giải quyết cái này chu phản tiếu, như vậy toàn bộ khái niệm đã có thể đều không giống nhau. Nhìn thiên lạc mỉm cười mặt, cố kinh thế cũng là đi theo cười gật đầu, hảo, đều y địa ngươi. Thấy hai người như thế mau liền thương lượng hảo. Chu Phản Tiếu nhìn trước mắt Thiên Lạc, cũng là càng thêm cảm thấy, trước mắt Thiên Lạc quả thật là một cái khó gặp đại mỹ nhân. Thiên Lạc, người muốn trở thành hai năm cấp lão đại, nhưng không có như vậy dễ dàng. Ít nói nhảm. Thiên Lạc mới không nghe Chu Phản Tiếu kêu ngược, nhìn mắt Chu Phản Tiếu phía sau những cái đó tiểu tạc cá, khẽ cười một tiếng, lan. Thiên Lạc kia dường như tiếng trời giống nhau trong thanh âm, lại là hôn loạn vô hạn sắc khí. Làm chú phản tiếu phía sau những cái đó các tiểu đệ đều là không dám do dự, một đám trong miệng đi theo phát ra trói hai tiếng thét trói thai, sau đó một cổ não liền toàn bộ đều lao ra đi. Mẹ nó, một đám phê vật. Nhìn chính mình các tiểu đệ cư nhiên đều chạy, chu phản tiếu đáy mắt cũng là đi theo nổi lên một chút sắc khí, cố nén, mới không có bạo nộ. Thiên lạc, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi không phải đối thủ của ta. Chu phản tiếu như thế nói. Nhấc chân trên mặt đất dùng sức nhất dẫm, quanh thân hồn lực đó là thổi quét mà ra, đem bên này Thiên Lạc cấp toàn bộ vây quanh lên, như là muốn mạnh mẽ cùng bên này Thiên Lạc đối kháng. Nhìn Chu Phản Tiếu động tác như vậy, Thiên Lạc khỏe miệng lại là đi theo gợi lên một chút trào phúng cười lạnh, quanh thân hồn lực cũng là đi theo cuộn cuộn, hung hăng đánh nát Chu Phản Tiếu hồn lực, hướng tới Chu Phản Tiếu liền trực tiếp vọt lại đây. Chu Phản Tiếu cũng là có thể phòng đón đến. Thiên lạc nhất định là nhất định phi thường khó chơi nhân vật, lập tức liền lấy ra một phen sắc bén tiểu đao, dùng sức nắm chặt, nhắm ngay thiên lạc đầu, liền đâm đi xuống. Đem hết thể đều tính toán gãi đúng châu ngứa, thiên lạc dưới chân cũng là đi theo vừa chuyển, mắt thấy chu phản tiếu dao nhỏ xoa chính mình cánh tay đâm đi ra ngoài. chương 889 chúng ta hợp tác đi 3. Xem chuẩn cơ hội, thiên lạc như người, một tay bắt được chu phản tiếu trong tay dao nhỏ. Sau đó nghiêng người hướng phía trước, một chân giống ở Chu Phản Tiếu một chân, ngay sau đó, tới gần Chu Phản Tiếu cánh tay đi theo nâng lên, hung hăng một chút, khủy tay vừa lúc nện ở mà đến Chu Phản Tiếu trên cằm. Phanh mà một tiếng, Chu Phản Tiếu cằm đã chịu mánh liệt va chạm, đau đến hắn hàm răng thật mạnh khái ở cùng nhau, trực tiếp liền rảo phá đầu lưới. Đau nhức chuyển đến, Chu Phản Tiếu trước mắt biến thành màu đen, đáy mắt lại là đi theo nổi lên tàn nhẫn, một quyền. Hướng tới thiên lạc liền tạp qua đi. thấy vậy, thiên lạc cũng là không khách khí, mang lên vật lộn chiếc nhẫn, hung hăng một quyển tạp đi ra ngoài, trực tiếp cùng chu phản tiếu nắm tay, dùng sức nện ở cùng nhau. Á á á, đâu cả người đều là đi theo phát ra gầm lên giận dữ, kia vật lộn chiếc nhẫn rất là cứng rắn, làm chu phản tiếu xương tay đều nát. Nhìn như vậy chu phản tiếu, thiên lạc cũng là bất hòa chu phản tiếu khách khí, lại là một quyển, nện ở chu phản tiếu trên mặt. Một ngụm hốn loạn ấy viên đoạn nha máu tươi tùy theo phương ra, chu phản tiếu liền dầm gì một tiếng cơ hội đều không có, mắt vừa lật, ngất đi, thân mình mềm như bông liền nện ở trên mặt đất. Thu phục nhìn chu phản tiếu trên mặt còn có nắm tay hấn ký, thiên lạc nhìn mắt, từ lúc bắt đầu liền trốn đến rất xa mặt khác bê ban người. Các người mấy cái, mắt nhìn những người đó đều là bị chính mình một câu sợ tới mức run lên, thiên lạc meo lại mắt, đều cho ta nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, ta thiên lạc chính là hai năm cấp lão đại, ai dám không phục ta phụng bồi rốt cuộc. Đã biết đã biết. Nhìn thiên lạc cư nhiên như thế bưu hãn, những cái đó học sinh nơi đó còn dám vô nghĩa, một đám đều là vội không ngừng gật đầu, sợ sẽ chọc giận bên này thiên lạc. Nhìn này đó học sinh như thế nghe lời, thiên lạc cũng là đi theo vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người liền cùng cố kinh thế cùng nhau rời đi. Đêm khuya thời gian, thật lớn dinh tự nội. Một cài ăn mặc áo tắm dài lão giả, đứng ở phía trước cửa sổ, trước sau như một, trong tay cầm chén rượu, lại là không có muốn uống ý tứ, cả người biểu tình nhìn qua đều đúng vậy mang theo một chút âm văn. Bạch khiêu vân di động tư liệu sự tình, rốt cuộc giải quyết không có. Âm trầm thanh âm vang lên, trước mắt cái này lão giả, tuy rằng là thấy không rõ lắm mặt, chính là, thanh âm kia, thình lình đó là phía trước ở sinh hóa vũ khí tiết lộ thời điểm. Tránh ở tần phi lãng sau lưng phía sau màn độc thủ, càng là cái kia vẫn luôn đều ở trong điện thoại, chỉ huy Bạch Khiếu Vân Lão Tiên Sinh. Mà Láo Tiên Sinh phía sau nam nhân kia, tên là Lệ Thịnh, cũng là lúc trước ở người khổng lồ núi tuyết thượng, cuối cùng cùng Bạch Khiếu Vân trò chuyện người. Lệ Thịnh nghe xong vị này lão Tiên Sinh nói, kia trên mặt biểu tình, nhìn qua cũng là đi theo mang theo vài phần khẩn trương cùng cứng đờ, cái này cho rằng chúng ta người đã phi thường nỗ lực muốn tiêu hủy Bạch Khiếu Vân di động đô vật, chính là cái kia cố kinh thế thật sự xem đến thực hận, chúng ta vẫn luôn cũng không có cái gì thích hợp cơ hội. Lệ Thịnh những lời này mới nói xong, bên này Lao tiên sinh đó là đi theo, thật mạnh buông xuống trong tay chén rượu. Lệ Thịnh sau lưng lông tơ đều là đi theo vào giờ phút này run rẩy lên, sau đó nơm nớp lo sợ, nhìn Lao tiên sinh xoay người lại. Chỉ thấy lão tiên sinh tuổi tác đã không nhỏ. Nhìn qua ít nhất cũng có 6-7 chục tuổi, một đầu tóc bạc, lại là không hiện gián ua, cặp kia đáy mắt còn nổi lên sắc bén, vừa thấy đó là không hảo treo trọc. Trước 890 chúng ta hợp tác đi 4. Quanh thân kia âm kiệt tàn nhẫn hơi thở, không có nửa điểm tiêu tán, trước mắt cái này lao tiên sinh, giống như một đầu hung thú, quanh thân đều là tràn ngập ra cuồng bạo hơi thở. Lệ thịnh có chút sợ hãi, hắn đã thật lâu không có gặp qua lão tiên sinh như thế tức giận bộ dáng. Nếu là giã chiến tư có người ở hiện trường nói, nhìn đến trước mắt cái này lão tiên sinh tướng mạo, khẳng định đều sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, trước mắt cái này lão tiên sinh không phải người khác, đúng là cổ dịch trần. Thân là quân khu thủ trưởng cổ dịch trần là giã chiến tư, quân khu chỗ mọi người cảm nhận chung dẫn đầu người, là anh hùng giống nhau tồn tại, tùy ý ai đều không thể tưởng được, vị kia vẫn luôn đều giấu ở trong bóng đêm, cùng quân khu đối kháng vị kia lão tiên sinh cư nhiên chính là cổ dịch trần. Giờ này khắc này, cổ dịch trần trên mặt hoàn toàn không có ngày thường kia hòa hòa khí khí bộ dáng, cả người quanh thân, đều là đi theo lộ ra âm kiệt hơi thở, trong tấm mắt, càng là tràn ngập hung ác. Ta mặc kệ như vậy nhiều, người chạy nhanh nghị cách, đem chứng cứ cho ta tiêu hủy rớt, mặt khác, ta giống nhau không có bất luận cái gì hứng thú. Cổ dịch trần lệnh lùng nói là cái kia, tiên sinh, mặt khắc còn có chính là Giょ phụ nhân thi thể, chúng ta đã phát hiện. Lệ thịnh nói, chính là Tô Phượng Tuệ. Không cần phải xen vào cái kia xuân nữ nhân, coi như cái gì cũng không biết, thi thể cũng không cần phải mang về tới, quyền cho là mất tích liền hảo. Dù sao, chuyện này khẳng định củng Cố Kinh Thế còn có thiên lạc có quan hệ, nữ nhân này tự mình chuốc lấy cực khổ, ta nhưng không nghĩ tự một cái người chết trên người nhiều hạ công phu. Cổ Dịch Trần Lệnh không nói. Đối Cổ Dịch Trần tới nói, Trực tiếp đem thi thể xử lý rất là được, bằng không, một khi chuyển ra đi, còn phải điều tra. Cho dù là diễn trò, cổ dịch Trần cũng không nghĩ ở tô phượng tuệ trên người nhiều bỏ công sức. Là, mặt khác, Vũ Ngẩn thiếu ra cũng đã xác định biến thành người thực vật, sẽ không lại tỉnh lại. Lệ Thịnh nói, mặc kệ là cổ Vũ Ngẩn, vẫn là Y Lê Đồng, hoặc là tô phượng tuệ, đều là ngu xuẩn, giống nhau không cần đi quảng, cũng không có như vậy tất yếu. Đem truyền thông áp xuống tới là được, đừng làm những người đó quấy dày đến ta. Cổ dịch Trần mặt mày chung, không có bất luận cái gì cảm xúc, đối chính mình người nhà chết, càng là hoàn toàn không thèm để ý. Đối với cổ dịch Trần tới nói, này ba người đều là chính mình tìm chết. Vì đạt tới mục đích của hắn, những người này, đã chết liền đã chết. Hắn không để bụt. Lệ Thịnh đang muốn gật đầu, lại là bỗng nhiên nghe được một tiếng cười khe thanh. Thiếu nữ cười khe thanh. Giống như chuông bạc giống nhau, vốn nên là như vậy em thai, chính là rồi lại là như vậy lỗi thời, làm người nghe, đều cảm thấy sởn tóc gáy. Ha ha, thật là không nghĩ tới à, trong lời đồn như vậy hiển từ cổ thủ trưởng trên thực tế, lại là như vậy một cái máu lạnh vô tình người, nếu là đem chuyện này bại lộ đi ra ngoài, chỉ sợ là sẽ làm rất nhiều người, đều ngã phá mắt kính đâu. Cười khẽ, cửa phòng ngay sau đó bị mở ra. Một cái ăn mà qua hoa, hoa váy đáng yêu thiếu nữ, chậm rãi từ ngoài cửa, đi đến. Hồng nhạt hoa hoa váy làm trước mắt thiếu nữ càng nhiều vài phần đáng yêu, ngập nước mắt nhẹ nhàng chớp chớp, cả người như là tồn tại thu đông, đống nhiên xuất hiện, làm người nhìn đều cảm thấy quỷ dị. Trong tay kia ôm một cái món đồ chơi hùng, trước mắt thiếu nữ, thình linh đó là Hoàng Phủ Tiểu Cầm. Người là cái gì người? Ai làm người tiến bảo? Cút đi. Lệ Thịnh nói. Móc ra súng lục, nhắm ngay hoàng phủ tiểu cầm, ngữ khí hung ác nói. chương 891 chúng ta hợp tác đi năm Cho người 3 giây thời gian, đừng dùng cái loại này đổ vật đối với ta, bằng không, tiểu tâm ta vẫn gây ngươi cổ. Hoàng phủ tiểu cầm không hề sợ hai đối thượng tối ôm học súng, tươi cười ngọt ngào, nói ra nói, lại là chứa đầy sắc khí. Đối thượng hoàng phủ tiểu cầm cặp kia giếng cổ không gợn sóng mắt, lệ thịnh thân thể lại là không chịu khống chế run dày lên. Hoàng phủ tiểu cầm quanh thân hơi thở thập phần đáng sợ, không chỉ là lăng liệt như vậy đơn giản, càng thấu triệt một tia âm độc tàn nhẫn. Lệ thịnh theo bản năng cảm giác được sợ hãi, nhắm ngay hoàng phủ tiểu cầm, hung hăng khấu hạ có súng. Cổ dịch trần cũng là không nghĩ tới, lệ thịnh cư nhiên không có chính mình cho phép liền khai thương. Nhưng mà, kế tiếp, càng làm cho cổ dịch trần giật mình một mản cũng là tùy theo phát sinh. Chỉ thấy hoàng phủ tiểu cầm khỏe miệng tươi cười như cũ nhạt nhạt. Trắng non nhu nhược bàn tay vương, một đoàn trò đen sắc dị năng ngưng tụ, lại là đem kia viên cấp tốc bay ra viên đạn, ngạnh sinh sinh cản trở xuống dưới. Cao tốc xoay tròn viên đạn bị ngăn trở xuống dưới, sau đó trực tiếp thanh thúy một tiếng, rơi xuống đất. Lệ thịnh sợ ngây người, ngay cả bên này cổ dịch trần đáy mắt, đều là đi theo nổi lên thâm trầm lãnh quang. Giờ phút này, hoàng phủ tiểu cầm trong cổ họng cũng là đi theo phát ra một tiếng cười khẽ, tốc độ cực nhanh, thân hình trật lõe. Ngáy mắt hướng tới lệ thịnh nơi phương hướng liền trực tiếp vọt lại đây. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lệ thịnh không có bất luận cái gì chuẩn bị. Thậm chí không có thấy rõ bên này hoàng phủ tiểu cầm rốt cuộc là như thế nào động tác, toàn bộ cổ đã bị hung hăng văn mèo sau đó chuyển đến sát một tiếng giòn vang. Toàn bộ đầu bị 180 độ xoay tròn tới rồi sau đầu, lệ thịnh thân thể rõ ràng đối với hoàng phủ tiểu cầm, chính là mặt lại là chuyển hướng về phía cổ dịch trần. Sắc mặt đồng dạng âm trầm nhìn toàn bộ đầu đều bị chuyển hướng về phía chính mình lệ thịnh, cổ dịch trần sắc mặt, cũng là đi theo âm trầm xuống dưới. Chán ghét, nhân ra đều đã nhắc nhở quá ngươi nha. Nhìn mắt ngã xuống đất không dậy nổi lệ thịnh, Hoàng phủ tiểu cầm nhìn bên kia cổ dịch trần, cổ thủ trưởng hiện tại có thể cùng ta đơn độc nói chuyện đi. Ngươi là cái gì người? Nhìn Hoàng phủ tiểu cầm, cổ dịch trần có thể phi thường rõ ràng. Từ Hoàng Phủ Tiểu Cầm trên người cảm giác được một chút hơi thở nguy hiểm. Ta hiện tại kêu Hoàng Phủ Tiểu Cầm, ngươi cũng có thể kêu ta từ trước tên, Hoàng Phủ Trân. Hoàng Phủ Tiểu Cầm lộ ra đáng yêu tươi cười, ngọt ngào nói. Ngươi nói ngươi là Hoàng Phủ Trân. Cổ dịch trần những mảy, nhìn Hoàng Phủ Tiểu Cầm. Hoàng Phủ Trân, tên này, chỉ sợ là không có người không biết, nữ nhân này là Hoàng Phủ ra lão tổ tông, trong lời đồn đã sống rất nhiều năm láo yêu quái, cư nhiên. Là cái như thế tuổi trẻ thiếu nữ. Đúng vậy, bởi vì nào đó duyên cớ, ta có thể vĩnh bảo thanh xuân mà thôi, điểm này ngươi không cần thiết để ý. Hoàng Phủ Tiểu Cầm nói, cười nhìn Cổ Dịch Trần, Cổ Thủ trưởng ta hôm nay tới tìm ngươi, là vì cùng ngươi nói chuyện có quan hệ với thiên lạc cùng cố kinh thế sự tình. Cảm giác được Hoàng Phủ Tiểu Cầm đối chính mình không có sắc khí, Cổ Dịch Trần cũng là quan sát đến Hoàng Phủ Tiểu Cầm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cổ dịch Trần có thể cảm giác được người tới không có ý tốt, cái này Hoàng Phủ Tiểu cầm tới tìm hắn, hẳn là không có cái gì chuyện tốt. Cổ thủ trưởng, ngươi không cần như thế phòng bị nhân ra sao, nhân ra hôm nay tới, chính là vì hợp tác Nga. Hoàng Phủ Tiểu cầm nũng nịu nói, trải qua ta điều tra, cổ thủ trưởng ngươi địch nhân cùng ta là giống nhau, ngươi được đến quyền lợi, vì thế, cần thiết diệt trừ thiên lạc cùng cố kinh thế, mà ta còn lại là muốn được đến hai người kia. Trước 892 chúng ta hợp tác đi 6. Ngươi tưởng được đến hai người kia. Vì cái gì? Cổ dịch trần trực tiếp hỏi. Cái này tựa hồ là cùng cổ thủ trưởng không có quan hệ đi. Ta chỉ cần hai người kia. Quyền lợi tiền tài ta đều không cần. Đều cho ngươi. Chúng ta cho nhau hợp tác. Nhất định có thể giải quyết thiên lạc cùng cố kinh thế. Hoàng phủ tiểu cầm cả người mặt mày chung đều tràn ngập ý cười. Như thế nào? Hợp tác sao? Nếu ta cự tuyệt đâu? Cổ dịch Trần đồng dạng tuyệt ngạo, nhìn Hoàng Phủ Tiểu Cầm. Ngươi sẽ không cự tuyệt ta, bởi vì, ngươi là cái người thông minh, ngươi cũng biết ngươi cùng ta hợp tác, là đối với ngươi có lợi nhất, cho nên, ngươi khẳng định sẽ ngoan ngoan phối hợp ta. Hoàng Phủ Tiểu Cầm như là đem bên này cổ dịch Trần cấp xem thấu giống nhau. Ha ha, ngươi nói không tồi, ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Cổ dịch Trần như thế nói, cũng là uống một ngụm cái ly rượu. Cụ thể kế hoạch, ta đều nghĩ kỹ rồi, chỉ cần cổ thủ trưởng phối hợp, nhất định là vạn vô nhất hết. Đồng dạng đi tới cổ dịch Trần bên người, hoàng phủ tiểu cầm cũng cho chính mình đổ một chén rượu. Trên mặt kia điểm Mỹ tươi cười, cũng vô pháp che lấp chủ hoàng phủ tiểu cầm đáy mắt kết nạo. Giờ phút này hoàng phủ tiểu cầm dơ lên trong tay chén rượu, cùng cổ dịch Trần nhẹ nhàng chạm chạm chăn. Như vậy, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Nghe xong hoàng phủ tiểu cầm lời này. Cổ Dịch Trần khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên một chút cười khẽ, sau đó cùng Hoàng phủ Tiểu Cầm trong tay cái ly thoáng chạm chạm, xem như đồng ý Hoàng phủ Tiểu Cầm nói. "Nếu chúng ta hiện tại đã là hợp tác minh hữu quan hệ, như vậy, ngươi hẳn là cũng có thể nói cho ta, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì đi?" Cổ Dịch Trần nhìn Hoàng phủ Tiểu Cầm, cũng cảm thấy cái này Hoàng phủ Tiểu Cầm cao thâm khó đoán, không phải một cái hảo trêu trọc nhân vật. Hoàng phủ Tiểu Cầm dùng điềm mỹ đáng yêu thanh âm nói, Kỳ thật, lý do cũng rất đơn giản, đó chính là, ta yêu cầu thiên lạc trái tim. Rõ ràng thanh âm kêu nghe đi lên như vậy đang yêu, chính là Hoàng Phủ Tiểu Cầm quanh thân hơi thở lại là nhiều vài phần lang nhiên, sát khí lan tràn chi gian, lệnh nàng nhìn qua càng thêm khủng bố. Hoàng Phủ Tiểu Cầm như thế nhiều năm qua, vẫn luôn đều đang chờ Hoàng Phủ trong nhà, tái xuất hiện một cái có được hắc ám thuộc tính tộc nhân. Chỉ có có được hắc ám dị năng thiếu nữ trái tim mới có thể làm Hoàng Phủ Tiểu Cầm đạt được chân chính bất lao bất tử. Này đối với Hoàng Phủ Tiểu Cầm tới nói, thật sự là một cái gần như trí mạng dụ hoặc, nàng không có cách nào ngăn cản, cũng không nghĩ ngăn cản. Nàng muốn giết thiên lạc, sau đó, ăn luôn thiên lạc trái tim. Như vậy, nàng liền sẽ biên thành truyền thuyết, nàng là có thể bất lao bất tử, có thể thực lực nịch thiên. Đến lúc đó, nàng chính là giữa trời đất này chố tể, không bao giờ sẽ có bất luận kẻ nào trở thành nàng trở ngại. Mặt khác, ta còn cần làm cố kinh thế tồn tại, ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ có biện pháp, làm hắn vô pháp đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Nghĩ tới cố kinh thế, hoàng phủ tiểu cầm đáy mắt, cũng là đi theo nổi lên một chút mãnh liệt chiếm hữu dụng. Cố kinh thế tồn tại, đối với hoàng phủ tiểu cầm tới nói, đồng dạng là phi thường quan trọng. Hoàng phủ tiểu cầm vốn là không có muốn như vậy sớm liền đối thiên lạc xuống tay. Nàng sở dĩ sẽ như vậy gấp không chờ nổi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì Cố Kinh Thế. Nam nhân kia thật sự quá mức hoàn mỹ, làm từ trước đến nay đối nam nhân không có hưng thú Hoàng phủ Tiểu Cầm đều vì nảy tâm động. Nàng gấp không chờ nổi muốn được đến Cố Kinh Thế, muốn này nam nhân trong mắt chỉ có nàng. Nói cách khác, Hoàng phủ Tiểu Cầm cũng sẽ không như vậy mau liền bại lộ. Chương 893 chúng ta hợp tác đi bẫy. Nghe xong Hoàng phủ Tiểu Cầm nói, Bên này cổ dịch trần cũng là đi theo thật sâu nhìn nàng một cái. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm, không cho cố kinh thế gây trở ngại đến ta, như vậy, ta cũng không có nhất định phải giết hắn tính toán. Cổ dịch trần biết cố kinh thế cùng thiên lạc đều rất khó triển, trước mắt cái này hoàng phủ tiểu cẩm rõ ràng là đối cố kinh thế có sâu đậm chấp nghiệm, tới rồi lúc ấy, đem cố kinh thế giao cho nàng, cổ dịch trần cũng là có thể yên tâm. Kiên hảo, tới rồi nên xuống tay thời điểm. Ta sẽ qua tới thông tri ngươi, hiện tại, ta liền đi trước. Hoàng phủ tiểu như thế nói xong, cũng là đi theo rời đi. Nhìn hoàng phủ tiểu cầm qua lại xuất nhập đều là hoảng nhập chỗ không ngời, cổ dịch trần trong lòng cũng là có chút tò mò, tò mò cái này hoàng phủ tiểu cầm thực lực rốt cuộc là có bao nhiêu sao nghịch thiên. Chỉ là phỏng đoán cũng là đến không ra bất luận cái gì đáp án, cổ dịch trần thực mau bắt thông biệt thự vô tuyến điện, người tới, đem nơi này thi thể xử lý rớt. Nói xong lời này, cổ dịch trần quanh thân đều là đi theo tràn ngập ra lênh khốc, trực tiếp đứng dậy, rời đi nơi này. Không biết địch nhân đã ở nơi tối tam, tùy thời chuẩn bị phúc kích, thiên lạc đi theo cố kinh thế về tới cố kinh thế sở hữu một cái tiểu chung cư, an tâm ngủ một đại giác, ngày hôm sau gọi điện thoại cấp thẩm khải thiên, muốn đi học tập, lại là bị thẩm khải thiên cấp mắng một đốn. Người nhà đầu này cũng thật chính là một chút cũng không biết yêu quý thân thể của mình A Mới thức đêm suốt đêm 3 ngày, liền lại muốn học tập. Không được không được, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày rồi nói sau. Thầm Khải Thiên nói đến chỗ này sau, cũng như là phản ánh lại đây, thức mau lớn tiếng tiếp tục nói, đúng rồi, lần sau lại đây thời điểm, nhớ rõ cho ta mua điểm ăn ngon lại đây, nhớ rõ, ta muốn ăn ngọt. Nói xong như thế một câu sau, Thầm Khải Thiên liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nhìn chính mình trong tay điện thoại. Thiên Lạc cũng là không nghĩ tới Thẩm Khải Thiên cư nhiên như thế quyết đoán, lập tức kia trên mặt cũng là đi theo lộ ra không thể nề hà biểu tình. Vừa vào cửa tới liền thấy được Thiên Lạc trên mặt lộ ra như thế vẻ mặt đáng yêu, Cố Kinh Thế cũng là bước nhanh đi tới Thiên Lạc trước mặt, sau đó trực tiếp ở Thiên Lạc trên môi ấn hạ hết sức lửa nóng một hôn, sau đó mỉm cười nhìn Thiên Lạc hỏi, xảy ra chuyện gì? Tưởng cái gì sự tình, nghĩ đến như thế xuất thần. Bị lão sư cá mắng. Nói là làm ta hảo hảo nghỉ ngơi, nghỉ ngơi lúc sau lại qua đi. Thiên lạc như thế nói, kia trên mặt cũng là đi theo lộ ra một chút buồn bực biểu tình, nhìn cố kinh thế, hỏi, ta có phải hay không có chút quá sốt ruột? Ngươi này không chỉ là sốt ruột, còn phi thường liều mạng, là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố kinh thế cũng là thực đau lòng thiên lạc, như thế nói, cũng là vươn tay tới, cùng thiên lạc mời ngón tay đan vào nhau, ta hai ngày này cũng nghỉ ngơi. Ngươi cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, có hay không muốn đi địa phương. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Từ cao nham sau khi chết, thiên lạc thần kinh vẫn luôn đều thực căng chặt, đã là thời gian rất lâu đều không có đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi. Nghĩ thầm không bằng cũng liền thừa dịp cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thiên lạc nghĩ nghĩ sau, gật gật đầu, cũng xác thật là có thể thích hợp hơi chút nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói đến chỗ này, thiên lạc cả người mặt mày trùng, Đều là đi theo nhiều vài phần chờ mong, sau đó cười hì hì nhìn bên này cố kinh thế, rôi tay, trực tiếp ôm cố kinh thế cánh tay, đen nhánh đôi mắt sán lạn phẳng phất giống như sao trời loa mắt. chương 894 chúng ta hợp tác đi 8. Chúng ta đây đi ra ngoài chơi thường được không? Đã thật lâu đều không có chơi qua. Như thế nói, thiên lạc cũng là đi theo lộ ra vẻ mặt chờ mong biểu tình. Tường đời trước thiên lạc, chính là thương không rời tay cũng không có việc gì liền sẽ đi luyện thương. Mà đời này, thiên lạc còn chưa tới như vậy nhả nhã, trường học cùng dòng binh đoàn sự tỉnh hai đầu đội, thật sự là không rảnh phân thân, đi ra ngoài luyện thương, giờ phút này hơi chút nghĩ nghĩ, thiên lạc trong lòng cũng là đi theo nhiều vài phần chờ mong. Nhìn thiên lạc kia vẻ mặt chờ mong biểu tình, cố kinh thế đương nhiên là sẽ không cự tuyệt thiên lạc, lập tức gật đầu, đó là đồng ý bên này thiên lạc yêu cầu. Ăn xong rồi cố kinh thế làm phong phú cơm sáng, hai người liền lái xe, hướng tới luyện thương chẳng mà đi. Cùng lúc đó, bệnh viện, Kim Tiểu Nhu cùng Kim Sơn trong phòng bệnh. Kim Tiểu Nhu cùng Kim Sơn cha mẹ nghe nói nhi tử cùng nữ nhi xảy ra chuyện tin tức, cấp hoang mang rối loạn xử lý trên tay sự tình, này đều đã từng vào đi vài ngày sau, mới rốt cuộc chạy tới bệnh viện. Tiểu Kiều, Tiểu Sơn, các người hai cái như thế nào? Cả người mặt mày chung đều là tràn ngập nôn nóng cùng quan tâm. Kim Tiểu Nhu cha mẹ vọt vào phong bệnh, nôn nóng hỏi. Kim Tiểu Nhu mẫu thân khúc tú hoa thấy được chính mình bảo bối nhi tử cùng bảo bối nữ nhi, cư nhiên đều là vô cùng chật vật nằm ở trên giường bệnh, lập tức kia cả người trên mặt, đều là đi theo lộ ra hết sức giật mình biểu tình. Ai nha? Ta các bảo bối, các ngươi, các ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Vẹ mặt hoảng sợ đến vô pháp tiếp thu biểu tình ngươi. Khúc tú hoa vội vàng bổ nhào vào kim tiểu nhu cùng kim sơn trước giường bệnh mặt, kia trên mặt biểu tình, têu một cái xuất ruột. Rốt cuộc là ai như thế đại lá gan, tư nhiên dám đã thương ta khuê nữ cùng nhi tử. Kim tiểu nhu hai người phụ cận kim đại tài, cả người dài quá một bộ heo giống nhau thân mình, ít nhất cũng có 300 cân trọng, cả người tròn tròn nhìn qua, quả thực liền cùng cái bóng cao su không sai biệt lắm, kia vẻ mặt giữ tợn bộ dáng, làm người nhìn. Trong lòng đều là không khỏi đi theo nhiều vài phần thấp thỏng. 3. Mẹ. Các ngươi cần phải cho chúng ta chủ trì công đạo A. Kim Tiểu Nhu như thế nói, cả người ngao một giọng nói, lập tức liền khóc thành một cái 200 cân mập mạng. 3. Mẹ. Ta thật sự không muốn sống nữa, tay của ta chân bị phế đi. con hủy Dung, ta, ta, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Kim Tiểu Nhu không chỉ là tay chân phân biệt bị phế đi một con. Trên mặt bị hủy dung không nói, trên người miệng vết thương cũng là không ít, hơn nữa gãy xương, cả người cơ hồ đều phải bị trói thành sắc ước. Mà Kim Sơn càng là hảo không đến chạy đi đâu, trên mặt trên người càng là miệng vết thương rất nhiều, mấu chốt nhất chính là, cái kia quan trọng bộ vị, phía trước bị thiên lạc một chân đá, đã tạo thành cực đại bóng ma tâm lý. Hiện tại, Kim Sơn chính là nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, cũng kiên quyết không đứng dậy, cả ngày đều là sợ hãi rụng rẻ. Cũng coi như là hoàn toàn sợ. Kim Đại Tài cũng là vội vàng từ bác sĩ nơi đó hiểu biết tình huống. Các ngươi chính là Kim Tiểu Nhu cùng Kim Sơn cha mẹ sao? Chủ trị Y Sư đi tới, hỏi. Đúng vậy, chúng ta chính là, bác sĩ, ngươi nhưng ngàn vạn phải hảo hảo cứu cứu nhà của chúng ta hai tử. Chúng ta có rất nhiều tiền, tiếc cái gì bị phế bỏ tay chân, còn có dung mạo, đều cho ta khôi phục như lúc ban đầu, ngươi cứ việc ra giá. Chúng ta đều cho nổi. Kim Đại Tài Đại Khí Thô nói. Cái này không phải tiền vấn đề. gần tay gân chân đều bị đánh gãy. Chúng ta cũng là bất lực a chương 895 chúng ta hợp tác đi chín. Một thân trên mặt cũng là đi theo lộ ra khó xử biểu tình. Kêu bác sĩ căn bản là làm không được như vậy chuyện khó khăn. Chuyện này chính là ở làm khó người khác. Cái gì? Làm không được. Khúc Tú Hoa nghe xong lời này. Tiêu cả người biểu tình đều là đi theo lập tức thay đổi. Các ngươi này đàn bác sĩ đều là làm cái gì ăn. Như thế một chút chuyện nhỏ cư nhiên đều làm không được. Quả thức chính là một đám phế vật A. Ta nhưng cảnh cáo các ngươi ta mặc kệ các ngươi rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, đều cần thiết muốn chữa khỏi ta bảo bối nhi tử cùng quê nữ, ta muốn bọn họ đều khôi phục bình thường. Khúc tú hoa như là một cái người đàn bà đánh đá giống nhau, sắc bén khơi màu chính mình lông mày. Tiêu ngược nói: "Tựa hồ cũng là không nghĩ tới hội ngộ thấy Khúc Tú Hoa như thế không nói lý người, kia bác sĩ trên mặt biểu tình cũng là đi theo khó coi rất nhiều. Vị này thái thái, thỉnh ngươi không cần làm khó người khác, có thể chưa khỏi người bệnh lời nói, chúng ta đương nhiên cũng hy vọng có thể đem người bệnh chưa khỏi, chính là chúng ta hiện tại cũng là vô lực xoay chuyển trời đất, thỉnh vị này thái thái lý giải duy trì chúng ta công tác." Nghe xong này bác sĩ nói, Khúc Lệ Hoa căn bản là không hiểu chẳng những không hiểu, thậm chí còn vẻ mặt giữ tợn sông tới, trực tiếp liền dùng đồ sơn móng tay móng tay, hung hăng cắt qua kia bác sĩ mặt. Lao nương lý giải người cái rắm Người cái này đáng chết lang băm, chị không hết ta bảo bối nhi tử cùng khuê nữ, cư nhiên nên có can đảm ở chỗ này nói hồ nói tả. Xem ta ta trả hoa người gương mặt này. Khúc tú hoa hoàn toàn chính là một cái người đàn bà đánh đá, vừa nói, một bên dùng chính mình móng tay, đi bắt bác sĩ mặt. Nhìn chính mình lão bà cùng bác sĩ đánh nhau rồi, Kim Đại Tài cũng là thực kích động, chẳng những không khuyên can, còn cùng bên này khúc tú hoa cùng nhau đánh. Kim Đại Tài nắm tay một chút một chút, hướng tới kia bác sĩ huyệt thái dương tạp, người tới A. Các ngươi cái này bệnh viện đều là cái gì phá bác sĩ A. Chạy nhanh, đem các ngươi viện trưởng cho ta kêu lên tới. Một trận lăn lộn lúc sau, Kim Đại Tài đem cái kia bị đánh ra thanh mặt sương phù bác sĩ, trực tiếp hoanh ra phòng bệnh. Các đây là ở làm cái gì, không nói đạo lý liền tính, cư nhiên còn đánh người. kia bác sĩ bị đánh trên mặt đều là miệng vết thương, đặc biệt là kêu từng đạo móng tay ấn, nhìn qua đặc biệt nhìn thấy ghê người. Phi, cốt đi. Lao tử phải bỏ tiền cấp Lao tử khuê nữ nhi tử đổi một nhà bệnh viện xem, tuyệt đối sẽ không làm ngươi như vậy lang băm, hủy hoại ta khuê nữ nhi tử. Nói, Kim Đại Tài tử chính mình hầu bao liền lấy ra một sốc chi phiếu, bang một tiếng. Ném ở kia vô tội bác sĩ trên mặt, đây là tiền thuốc men, cầm tiền chạy nhanh lan. Nói xong như thế một câu sau, Kim Đại Tài khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên một chút cười lạnh, lúc sau trực tiếp đem phòng bệnh môn cấp đột nhiên nuốt lại. Như thế một làm ấm ý, bệnh viện cũng không phải dễ khi dễ, trực tiếp yêu cầu Kim Đại Tài bọn họ dọn ra bệnh viện. Kim Đại Tài bọn họ đối này cũng là khinh thường nhìn lại, thực mau dọn đi rồi. Kế tiếp đi chính là quân khu bệnh viện. Kim Đại Tài vợ chồng hai người đem Kim Tiểu Nhu cùng Kim Sơn một lần nữa dàn xếp hảo lúc sau, cũng là đi theo nhớ tới rõ hỏi hai người nhất mấu chốt sự tình. Cái kia đem các ngươi hai cái cấp đánh cái kia nữ, rốt cuộc là ai, cái gì địa vị? Kim Đại Tài nhìn Kim Tiểu Nhu, hỏi. Cái kia nữ gọi là Thiên Lạc, là tân chuyển đi vào chúng ta trường học. Lúc ấy, Tiểu Sơn xem cái kia tiện nha đầu có vài phần tư xác liền muốn cho cái kia tiện nha đầu biến thành người của hán. Ai biết cái kia tiện nha đầu, không biết trời cao đất rộng, cư nhiên còn dám cự tuyệt tiểu sơn. chương 896 chúng ta hợp tác đi 10. Kim tiểu nhu béo trên mặt cũng là đi theo tràn ngập dữ tợn cả người đi theo kêu ngược nói, cái kia tiểu tiện nhân xem như cái gì đồ vật, cư nhiên cũng dám cự tuyệt ta đệ đệ. Lúc ấy cái kia tiện nha đầu, cự tuyệt tiểu sơn, còn dám đem tiểu sơn cấp đánh. cái gì Cái kia tiện nha đầu thật là muốn chết. To gan lớn mật cự tuyệt ta nhi tử không nói, nếu còn dám đả thương ta nhi tử, quả thực chính là không biết xấu hổ. Khúc tú hoa khí muốn chết. Cũng không phải là, chúng ta nhi tử như thế ưu tú, có thể coi trọng cái kia nha đầu chết tiệt kia. Rõ ràng chính là cái kia nha đầu chết tiệt kia phúc khí, nàng cư nhiên còn dám phản kháng. Kim Đại Tài cũng là đương nhiên nói. Một nhà bốn người, đều là không đầu vóc kiêu ngạo. Hoàn toàn không có nghĩ tới, người khác không muốn bị đùa giỡn, mới là hẳn là. Cũng không phải là sao, ta xem cái kia chết tiện nhân cư nhiên dám như thế tiêu ngạo, liền nghĩ cấp tiểu sơn báo thủ. Ai biết, ai biết cái kia tiện nhân cư nhiên liền ta cũng cùng nhau đánh. Còn đem ta hủy dung Ta thật là khí hận không thể giết cái kia đáng chết tiện nhân. Nói đến cuối cùng, Kim Tiểu Nhu cũng là khí muốn chết, cả người đều là một bộ khí sắc bạo tẩu bộ ráng. Như vậy tiểu tiện nhân, chính là thiếu tấu, các ngươi yên tâm, ba ba sẽ cho các ngươi báo thủ. Kim Đại Tài như thế nói, cũng là thực mau tiếp tục đi theo hỏi, cái kia gọi là thiên lạc nha đầu chết tiệt kia có hay không cái gì thân phận bối cảnh linh tinh. Lao tử muốn làm nàng, liền phải làm chết nàng, làm nàng hoàn toàn không có sở nha, xem nàng về sau còn dám không dám kiêu ngạo đi xuống. Chính là, cái kia tiện nha đầu cư nhiên còn dám chướng mắt chúng ta nhi tử. Lao công, trực tiếp tìm người đi, đem cái kia nha đầu chết thiệt kia làm, xem nàng còn như thế nào cùng. Ở khúc tú hoa xem ra, chính mình như tử, đó chính là hương bánh trái, thiên lạc dám đánh con trai của nàng, chính là tìm chết. Chúng ta điều tra qua, cái kia thiên lạc còn không đơn giản, cái kia có tiếng thú nha dòng binh đoàn, chính là nàng, nàng vị hôn phu vẫn là cố kinh thế. Kim Tiểu Nhu nói, Cái gì? Cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên như thế lợi hại. Trên mặt cũng là đi theo lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, kim đại tải cùng khúc thú hoa, đều là có chút không nghĩ tới. Mặc kệ cái kia nha đầu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ba ba, ngươi đều đến cho chúng ta báo thủ mới được. Cùng lắm thì, chúng ta minh không được liền tời ám, dù sao là nhất định có thể làm chết cái kia nha đầu chết thiệt kia. Kim Tiểu Nhu lập tức nói. Ơn, nói đúng, đi, lao công. Chúng ta hiện tại liền đi hiệp hội lính đánh thuê, cũng đi tìm cá nhân dòng binh đoàn, giết thiên lạc. Tin tưởng trên thế giới này, không có tiền không thể giải quyết vấn đề, khúc tú hoa nói. Hảo, đi, chúng ta này liền đi. Kim đại tài như thế nói, cũng là đứng dậy, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Thiên lạc bên này, còn lại là đang ở cùng cố kinh thế ở luyện thương tràng, luyện tập xạ kích. Hai người đều là thương pháp tinh vi đến không gì sánh kịp nông nỗi cơ hộ có thể nói là không người có thể địch. Thiên lạc kia đen nhánh đôi mắt phẳng phất giống như lưới dao sắc bén ra khỏi vỏ, họng súng nhắm ngay trước mắt hư không, chờ đợi. Mà giờ phút này, khoảng cách thiên lạc 300 mẹ có hơn, một viên bóng bản lớn nhỏ đĩa bay bay ra, hướng tới một phương hướng liền sông ra ngoài. thấy vậy, thiên lạc cũng là xem chuẩn thời cơ, đột nhiên một chút, khấu hạ có súng. Phanh mà một tiếng, viên đạn phá không mà ra, Trực tiếp đó là đèm kia đĩa bay cấp đục lỗ Đĩa bay chia 5 xe 7 Thiên lạc lại là không quá vừa lòng Trên mặt thực mau lộ ra hưng thú thiếu thiếu biểu tình Tựa hồ không có như vậy kích động chương 897 muốn người đẹp một Nhìn thiên lạc lộ ra như vậy biểu tình Cố kinh thế đi tới thiên lạc phía sau Gián chắc cánh tay ôn nhu ôm thiên lạc mềm mại vòng eo Cười hỏi xảy ra chuyện gì nữ vương bệ hạ Không vui Cũng không xem như không vui Thiên lạc như thế nói, trên tay lại là đã đem thương thu hồi tới. Xảy ra chuyện gì, không phải tưởng chơi thương sao. Nhưng không nghĩ nhìn thiên lạc không vui, cố kinh thế không biết thiên lạc vì cái gì không vui. Là tưởng chơi thương, bất quá, như vậy xạ kích thật sự là không thú vị, kêu bia ngắm chính là di động, cũng không phải vật còn sống, chơi lên cũng không có gì cảm giác. Thiên lạc như thế nói, kia trên mặt cũng là đi theo lộ ra bất đắc dĩ biểu tình bia ngắm rửa theo nhất định quỹ đạo di động, không có tân ý, càng không có kích thích cảm. Nguyên lai like là ghét bỏ bia ngắm không hào chơi. cố Kinh Thế nhưng xem như lộng minh bạch chính mình tiểu kiểu thê vì cái gì không vui, người muốn chơi kích thích, ta đây liền mang người đi chơi coi ý tứ. Nghe xong cô Kinh Thế nói, thiên lạc cả người mặt mày trùng đều là đi theo nhiều vài phần tò mò, cái gì hảo ngoạn. Cái này luyện thương chàng, có mới nhất bắt trước hệ thống, tiến vào hệ thống chi là có thể tiến vào một cái hoàn toàn bắt chước thế giới. Đến lúc đó, giả thiết sẽ xuất hiện địch nhân, cũng có phục kích càng có thể đoàn chiến, là hiện tại nhất lửa nóng trò chơi, mỗi ngày đều là chất ních, thực được hoan nên. cố Kinh Thế thực mau đối với Thiên Lạc nói. Nghe xong cô Kinh Thế lời này, Thiên Lạc thật sự là đối cô Kinh Thế theo như lời đồ vật quá có hứng thú. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe qua cư nhiên còn có như thế mới là chơi pháp. Thiên lạc cả người mặt mày chung đều là tràn ngập vui mừng, kích động nhìn chính mình trước mắt cô Kinh Thế. Kinh Thế, chúng ta cũng có thể đi chơi cái này sao? Thật là nghe cô Kinh Thế nói một câu, Thiên lạc liền tuyệt đối cô Kinh Thế theo như lời cái kia trò chơi, nhất định là phi thường phi thường thú vị. Đương nhiên, ở ngươi quyết định muốn tới luyện thương chàng chơi thương thời điểm, ta cũng đã giúp ngươi dự định hảo. cố Kinh Thế mắt thấy Thiên lạc đối với hắn, Lộ ra một cái hết sức sán lạn gương mặt tươi cười. Hoàn toàn không có cách nào áp chế chính mình trong lòng kích động. Thiên lạc vui vẻ ra mặt, ôn cô kinh thế, thoải mái hào phóng, liền khen thưởng cho cô kinh thế một cái hôn môi. Cả người đều là có vẻ phi thường vui vẻ, kinh thế, ta thật là yêu người muốn chết. Thiên lạc vui vẻ đến không được, nhìn chính mình trước mắt cô kinh thế, cũng là như thế nào xem như thế nào thích. Người nam nhân này như thế nào có thể như thế hiểu nàng đem nàng tâm tư cấp hoàn toàn đoán được. Chỉ cần thiên lạc vui vẻ, cố kinh thế liền sẽ đi theo cùng nhau vui vẻ, hai người mặt mày chung đều là tràn ngập mười phần ý cười, thực mau liền hướng tới bắt trước trò chơi khu mà đi. Bắt trước trò chơi khu, kỳ thật chính là một cái thật lớn màu trắng phòng, tiến vào trò chơi khu người, sẽ mang lên thể cảm mắt kính cùng bao tay, mặc vào chuyên môn trang phục sau đó thể nghiệm hoàn toàn mô phỏng một cái thế giới, trong phòng gạch cùng vách tường thậm chí là trần nhà, đều là có thể xoay tròn cùng đột ra ao hãm, như vậy cũng có thể càng tốt có được càng cường mô phòng thể nghiệm. Thiên lạc khoảng cách rất xa đó là thấy được cái kia có được cực cường hiện đại cảm phòng, lập tức cả người mặt mày chung, đều là đi theo nhiều vài phần kích động. Nàng vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm như vậy trò chơi. Ma liên ở thiên lạc cùng cố kinh thế mới tới gần phòng, một đôi nam nữ ngang ngược thanh âm, cũng liền đi theo chuyển ra tới. Trong giọng nói lộ ra ngang ngược kiêu ngạo còn có gần như lệnh người chán ghét sắc bén chương 898 muốn người đẹp hay làm cái gì hiện tại căn bản là không có người ở trong phòng chơi trò chơi cũng không có người ở chỗ này xếp hàng các ngươi vì cái gì không cho chúng ta đi vào tựa hồ là thập phần bất mãn nàng kia thanh âm lại tiêm lại tế giống như ma âm sỏ lỗ thai làm người nghe đều cảm thấy chán ghét chính là ta cảnh cáo các ngươi Chạy nhanh làm chúng ta đi vào chơi. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Ngươi cư nhiên dám như thế đối đại với chúng ta. Ta xem các ngươi cửa hàng này là không nghĩ khai đi. Một nam nhân khác trong thanh âm cũng là đi theo tràn ngập phẫn nộ. Ngượng ngùng, hai vị khách nhân, ta bắt trước trò chơi phòng, thật là đã bị người cấp trước tiên dự định, này có quan hệ với chúng ta trong tiệm đối khách nhân thành tin. Chúng ta không thể làm hai vị tiến vào trong phòng, còn thỉnh hai vị thông cảm. Phụ trách trông coi phòng môn nhân viên cửa hàng, cũng là thành thành thật thật đối với kia một nam một nữ nói. Phạm thần vũ cùng An Ní Nà nghe xong lời này, lập tức kia trên mặt đều là lộ ra vải phần không vui biểu tình. An Ní Nà là cái tóc vàng mỹ nhân, màu xanh biết con ngươi lười biếng như là một con lười biếng miêu mễ. Giờ phút này nghe xong nhân viên cửa hàng lời này, dôi tay ôm lấy phạm thần vũ cánh tay, ngạo nhân ngực. Bô, mềm mại, không ngừng cọ sát phạm thần vũ cánh tay. Thần vũ, nhân ra mặc kệ sao, nhân ra liền phải chơi cái này. An ý nạ xuyên thập phần mắt lạnh, kim sác lẩu vai váy, váy đoạn đến đùi can, trên tay mang đầy vòng tay nhẫn, khoác tóc vàng, lòng bàn chân còn dẫm lên một đôi thủy tinh giày cao gót, như vậy, nhìn cung phòng này, xác thật là thực không hợp nhau. An ý nạ là cái hôn huyết mỹ nhân, tinh xảo ngũ quan, xứng với giờ phút này động tác, đủ để cho sở hữu nam nhân đều vì này điên cuồng. Phạm thần vũ cũng là không ngoại lệ. Ngan, yên tâm đi, hôm nay ta khẳng định làm ngươi ở cái này trong phòng, buổi tối một ngày, được không? Phạm thần vũ nhìn ăn nì nạ gật đầu, lần thứ hai đem kia tàn nhẫn tầm mắt, đặt ở nhân viên cửa hàng trên người, bao hạ nơi này yêu cầu bao nhiêu tiền? Ta ra gấp ba. Ngươi giữ cửa cho ta mở ra. Tiên sinh, thật sự ngượng ngùng, này không phải có tiền hay không vấn đề mà là quan hệ đến chúng ta trong tiệm danh dự vấn đề. Kêu nhân viên cửa hàng rất là khó xử. thấy này nhân viên cửa hàng thủy mễ không tiến, phạm thần vũ hừ lạnh một tiếng, dơ tay, ban một tiếng, lập tức liền chịu ở kia nhân viên cửa hàng trên mặt, thiếu tờ mờ giờ cấp mặt không biết xấu hổ, cái gì dự định khách nhân A. Bồn thiếu gia hôm nay còn liền càng muốn định rồi nơi này, mặc kệ là ai dự định nơi này, bồn thiếu gia đều không cho, ta nhìn đến đế là ai có như thế đại lá gan. Cùng buồn thiếu gia đoạn, nói, Phạm Thần Vũ lại là một cái bàn tay, hung hăng, liền phải hướng tới kia vô tội nhân viên cửa hàng rút đi. Nhân viên cửa hàng nửa khuôn mặt thượng, đã có một cái đỏ tươi bàn tay hấn đầu đều bị đánh ông, sợ tới mức trực tiếp đều thảm thiết. Nhưng mà, Phạm Thần Vũ bàn tay còn không có rơi xuống, một đạo hết sức lánh khốc thanh âm, cũng là đi theo chuyển tới. Dương tay, cố kinh thế mang theo thiên lạc, đã đi tới. Nhìn cố kinh thế cùng thiên lạc, phạm thần vũ cùng ăn nỉ nạ đều là trước mắt sáng ngời. Một cái nhìn thiên lạc, một cái nhìn thiên lạc, hai người đều là không nghĩ tới, tự nhiên có thể ở chỗ này, gặp được như vậy khó gặp cực phẩm. Một vị Mỹ nữ một cái tuần nam, thiên lạc cùng cố kinh thế hai người đi cùng một chỗ, giống như hoàn Mỹ bức họa của tròn, lệ người nhìn, đều là có thể tùy theo si mê luôn hãm. Kêu nhân viên cửa hàng thấy được cố kinh thế, cũng là lập tức kích động. Như là cầu được ô rủ, vội vàng chạy tới, cố tiên sinh, ngài nhưng xem như tới, hai người kia vô luận như thế nào muốn cướp ngài định tốt phòng. chương 899 muốn người để ba, nhanh nhất đổi mới trọng sinh trưởng quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Phạm thần vũ cùng ăn nỉ nà nghe xong kia nhân viên cửa hàng nói, trên mặt cũng là thực mau liền đi theo lộ ra một chút trào phúng biểu tình, Uy ngươi người này như thế nào như thế vô dụng à. Vừa rồi còn một bộ như vậy túng bao bộ dáng, hiện tại cư nhiên đi học sẽ chạy đến người khác trước mặt cáo chẳng A. Chậm chậm chậm, ta ghét nhất ngươi người như vậy, chính mình vô dụng, liền biết ôm người khác đuổi. Nghe xong lời này lúc sau, cái kia nhân viên cửa hàng cả người sắc mặt đều là đi theo một trận thanh một trận bạch, tóm lại là phi thường khó coi. Phạm thần vũ còn lại là khiêu khích nhìn cố kinh thế, chính là ngươi, định ra phòng này. Cô Kinh Thế hoàn toàn không đem bên này Phạm Thần Vũ cấp để vào mắt, cả người ngự khí cũng là trước đến thập phần lãnh khốc, biết phòng này bị ta cấp định ra, còn không chạy nhanh cũng ngay. Cố Kinh Thế cả người quanh thân hơi thở đều là có vẻ thập phần lãnh khốc, nhàn nhạt sắc khí, cũng là đi theo ở trong mắt lan tràn. tựa hồ là không nghĩ tới cô Kinh Thế là cái thứ đầu, Phạm Thần Vũ cười to ra tiếng, ha ha ha ha, thật là thật lớn khẩu khí, người biết ta là ai sao? cư nhiên dám đối với ta như thế nói chuyện. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa đi. Ngươi như thế lời nói, ta cũng là rất tò mò, rốt cuộc là nhà ai lồng sắc không quan hảo, cư nhiên thả ra ngươi như vậy một cái chó điên ra tới. Cố kinh thế thanh âm không lớn, trong đó thậm chí còn kèm theo một chút ý cười, lanh khốc, tràn ngập khinh thường. Ta dựa, ngươi cư nhiên dám mắng ta là cậu. Phạm thần vũ trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất, khi sát mặt đỏ đậm chất vẫn nói, Như thế nào sẽ đâu, hắn không phải ý tứ này. Thiên lạc ở ngay lúc này, cười khẽ mở miệng, thanh âm kia êm thai hình như là chim sơn ca giống nhau. Nhìn bên này thiên lạc, phạm thần vũ đáy mắt cũng là đi theo thực mau liền nổi lên một chút đáng khinh cười ha hả hỏi, ha hả à, kia tiểu mỹ nhân, ngươi nói cho ta, hắn là cái gì ý tứ? Hắn đương nhiên sẽ không mắng ngươi là chó điên, bởi vì, ngươi căn bản còn không bằng một cái chó điên tới đáng yêu hiểu chuyện. Thiên Lạc lộ ra nụ cười ngạc ngạo, nói ra lời nói chung, lại là tràn ngập mười phần sắc bén, như là ngươi người như vậy, mắng ngươi heo chó đều là vũ nhục heo chó, ngươi nơi nào có thể so sánh được với chúng nó a. Thiên Lạc như thế nói, kia khỏe miệng mà là từ đầu đến cuối đều là gợi lên tươi cười, quanh thân một chút sát khí đều không có, nói ra nói lại là lệnh người nổi trận lôi đình. Ngươi, ngươi cư nhiên dám mắng ta heo chó không bằng? Đâu chịu nổi khuất nhục như vậy. Phạm thần vũ cũng là đi theo, bay thẳng đến thiên lạc xuống tới, nâng lên tay, lại là muốn ẩu đả thiên lạc. Nơi nào sẽ làm phạm thần vũ như thế làm cản cố kinh thế không đợi phạm thần vũ đụng tới thiên lạc, bay lên một chân, trực tiếp liền đá vào phạm thần vũ trên bụng. Cả người đều là bị trực tiếp đá bay đi ra ngoài, phạm thần vũ kêu thảm thiết một tiếng, cả người đi theo nền ở trên mặt đất, ai ưu ta má ơi. Các người, các ngươi như thế nào đánh người a An Ní Nạ chính là biết Phạm Thần Vũ thân phận không bình thường, giờ phút này nhìn Phạm Thần Vũ hôn độn ngã trên mặt đất, An Ní Nạ sợ tới mức không nhẹ, vội vàng chạy tới, muốn đem Phạm Thần Vũ cấp nâng dậy tới, người cho ta buông ra. Phạm Thần Vũ lại là không cần bên này An Ní Nạ đụt vào, hung hăng ném ra An Ní Nạ lúc sau, cả người đó là từ tại chỗ chạy trốn lên, lập tức lau khỏe miệng huyết. Phạm Thần Vũ xác thật là rất đau. Bất quá miệng vết thương cũng là căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là ư thanh, giờ phút này còn có chút ẩn ẩn làm đau. Chương 900 muốn người đẹp 4. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Cho nên, Phạm Thần Vũ còn tưởng rằng, cố kinh thế thực lực cứ như vậy, cùng hắn không sai biệt lắm. Cũng không biết cố kinh thế này chỉ dùng một phần mười sức lực, nếu là Phạm Thần Vũ biết đến lời nói. Nói cái gì cũng muốn hiện tại liền lập tức xoay người chạy trốn. Lao tử nói cho các ngươi, hôm nay phòng này, Lao tử muốn định rồi, các ngươi nếu là cũng muốn cướp đọc nói, vậy cùng Lao tử nhất quyết cao thấp, nói cách khác, liền cho ta lập tức cút đi. Toàn thân đều là đi theo lộ ra kiêu ngạo hơi thở, Phạm thần Vũ rõ ràng là cùng thiên lạc bọn họ ràng co. Ngươi là cái náo tàn đi. Thiên lạc không lưu tình chút nào, đối với Phạm thần Vũ cười lạnh một tiếng. Phòng này vốn dĩ chính là chúng ta, chúng ta vì cái gì muốn cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Thật là buồn cười. Không có cái kia nhàn tâm bồi cái này Phạm Thần Vũ chơi thiểu năng trí tuệ, thiên lạc đã gấp không chờ nổi muốn vào phòng đi chậm. Mở cửa. Cố kinh thế cũng là không có như vậy tâm tình cùng cái này Phạm Thần Vũ chậm chẽ, đối với nhân viên cửa hàng nói thẳng nói. Đúng vậy cố tiên sinh. Nhân viên cửa hàng vội vàng ngỡ đầu, sau đó lấy ra có thể mở cửa môn tạp. Nhìn kia môn tạp, bên này an ní nạ đáy mắt cũng là đi theo nổi lên một đạo rào hoạt, sau đó cười gian từ tại chỗ lao ra, trực tiếp tướng môn tạp đoạt đi rồi. Nhân viên cửa hàng bị hoảng sợ, theo bản năng dối tay muốn cướp trở về, lại là bị bên này an ni nạ một cái tát, chiếu ở trên mặt. Cũng ngay, thiếu ở chỗ này vững bận. Nói đến chỗ này, an ní nạ cũng là cầm môn tạp, vui vẻ đi trở về phạm thần vũ bên người. Thần vũ, ngươi xem ta cướp được. An Nhĩ Na những lời này mới nói xong, Thiên Lạc đó là trước cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn nhìn không ra tới bên này Thiên Lạc là như thế nào động tác, An Nhĩ Na chỉ cảm thấy một trận gần như đáng sợ sát khí thổi quét mà đến, nàng khó hiểu xoay người. Vừa lúc đó là đón nhận Thiên Lạc một cái hết sức vang dội bàn tay. Bang một tiếng, An Nhĩ Nạ nửa khuôn mặt đều là bị đánh oai, trong miệng cũng là đi theo phát ra một tiếng hết sức thê lương kêu thảm thiết. Ngươi cư nhiên dám đánh ta nữ nhân? Phạm Thần Vũ như thế nói, một cái tắt liền tốn chặt thiên lạc thủ đoạn, mẹ nó, ngươi đánh ta nữ nhân, ta liền phải làm ngươi trả giá đại giới. Phạm Thần Vũ như thế nói, kia đáy mắt cũng là đi theo nhiều vài phần đáng khinh gian trá, gắt gao nhìn chầm chầm thiên lạc, kêu biểu tình quả thực giống như là nhìn cái gì mỹ vị đồ ăn giống nhau. Như là nhìn rác rưởi giống nhau nhìn Phạm Thần Vũ, thiên lạc chính là không nghĩ phải bị như vậy mặt hàng cấp bắt lấy cánh tay. Nghĩ tới nơi này, Thiên lạc đang muốn muốn ra sức đánh Phạm Thần Vũ một đốn, cố kinh thế xuống tới, một tay, gắt gao bóp lấy Phạm Thần Vũ cổ. Thượng một giây còn lộ ra mà đến giữ tận tươi cười, giờ này khắp này Phạm Thần Vũ lại là hoàn toàn đã không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị bóp cổ, cả người cơ hồ đều bị từ tại chỗ cấp nhắc lên. Nỗ lực muốn phản kháng, nhưng Phạm Thần Vũ lại là thực mau phát hiện, hắn chút thực lực ấy, ở cố kinh thế trước mặt, căn bản vô pháp nhắc lên nửa điểm gọn sóng. Ánh mắt lập tức liền trở nên càng thêm hoảng sợ, Phạm Thần Vũ bị cố kinh thế nhéo cổ, trực tiếp liền từ tại chỗ nhắc lên. Tức khác đó là một trận quỷ khóc sói gào, Phạm Thần Vũ không ngừng vặn bẻo thân thể của mình, lại là tốn công vô ích, cố kinh thế bàn tay dùng sức buộc chặt, làm Phạm Thần Vũ bị véo trận trắng mắt, đầu lưới đều rôi ra tới. Miệng của ngươi thật đúng là tiện, xem ra, yêu cầu một chút giáo hấn. Cố kinh thế như thế nói, cũng là đi theo hừ lạnh một tiếng. Chương 901 muốn ngươi đẹp năm, nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội, phúc hác thiếu tướng, thiếu rẻ dỗ mới nhất trường. Như là ngươi nói như vậy lời nói như thế phạm tiện người, liền căn bản không xứng mở miệng. Cố kinh thế ngựa khí lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì phạm thần vũ giờ này khắc này là thật sự biết sợ hãi, trận tròn cặp kêu mắt, gần như hoảng sợ hỏi. Khẽ hư một tiếng, cố kinh thế không có trả lời phạm thần vũ. Mà là dơ tay vung lên, hồn hậu hồn lực ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, hướng tới Phạm Thần Vũ tới gần, sau đó, trực tiếp tức đi Phạm Thần Vũ nửa bên đầu lưới. Ách! A! Phạm Thần Vũ mắt thấy chính mình đầu lưỡi bị tức chặt đứt, trong cổ họng trực tiếp phát ra một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, sau đó đã bị cố kinh thế trực tiếp ném xuống. Thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, Phạm Thần Vũ đầu lưỡi máu tươi giàn rùa, đau đến hắn trực tiếp hôn mê qua đi. Đông ra Phạm Thần Vũ thời gian vừa vặn tốt, cố kinh thế tay thậm chí đều không có bị làm dơ, cả người nhìn qua vẫn là như vậy bình tĩnh. A. Thần Vũ, Thần Vũ A. An Nghĩ Nạ sợ hãi, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi biết hắn là ai sao? Hắn chính là Phạm Hải Thần Nhi Tử. Phạm Hải Thần. Nghe được cái này hơi có chút quen thuộc tên, thiên lạc thoáng tự hỏi một chút, ngươi nói chính là ám vân dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, Phạm Hải Thần. An Ní Nạ không nghĩ tới Thiên Lạc cư nhiên biết. Lập tức cả người mặt mày chung đều là đi theo nhiều vài phần kiêu ngạo. An Ní Nạ lớn tiếng kêu ngược đến, ngươi biết Phạm Hải Thần là ai liền hảo. Như thế nào, cái này biết các ngươi đắc tội với ai đi. Thiên Lạc nghe xong, nhẹ nhàng cười, cảm ơn ngươi nói cho ta hắn là Phạm Hải Thần Nhi tử. Thiên Lạc như thế nói, trực tiếp dùng hồn lực, ngưng tụ thành một thanh cây búa hung hăng liền nện ở Phạm Thần Vũ hai chân chi gian. Ngo. Một tiếng huyết nhục bị tạp dập nát thanh âm văng lên, vốn là đau ngất xỉu Phạm Thần Vũ, giờ phút này lại là kêu thảm một tiếng tỉnh lại, sau đó, liền lại ngất đi. Thần Vũ! Thần Vũ A! Nhìn Phạm Thần Vũ trực tiếp bị phế đi, máu tươi nhiễm hồng quần, an ý nạ quả thực sắp hù chết, ngươi cái này chết nữ nhân, chẳng lẽ liền không sợ hai ám vân dòng binh đoàn trả thù sao? Vì cảm ơn ngươi nói cho ta, hắn là Phạm Hải Thần Nhi Tử, ta cũng nói cho ngươi một việc đi. Thiên lạc cười nhìn An Ní Nạ, ngươi đoán xem, ta là ai? An Ní Nạ đương nhiên không có khả năng biết, mặc kệ ngươi là ai, ám vân dòng binh đoàn người, đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền trở chết đi. Thiên lạc không cho là đúng cười cười, cả người toàn thân đều là đi theo thẩm thấu ra hơi thở nguy hiểm, ta là Thiên lạc, thú nha dòng binh đoàn Thiên lạc. Cái gì? An Ní Nạ hoảng sợ trừng lớn mắt, mới hoảng sợ nói như thế một câu sau. Đã bị bên này thiên lạc trực tiếp bay lên một chân, cả người đều là đi theo từ tại chỗ bị đá bay đi ra ngoài. Cả người khỏe miệng đều là từ đầu đến cuối mang theo ý cười, thiên lạc cười giúp đỡ an nỉ nạ hai người kêu xe cứu thương. Nàng cũng sẽ không làm phạm thần vũ liền như thế đã chết, nàng muốn cho phạm hải thần nhìn phạm thần vũ thảm trạng. Xem an nỉ nạ cái kia phản ứng, rõ ràng là biết nàng, có thể thấy được cám vân dòng binh đoàn. Không có thiếu thảo luận có quan hệ với chuyện của nàng Chính là Ám vân dòng binh đoàn lại là Vẫn luôn đều tránh ở chỗ tối Một bộ ngao nghe rục dịch bộ ráng Hiện tại, các nàng ở Minh Ám vân dòng binh đoàn ở trong tối Nói chuẩn ám vân dòng binh đoàn Cái gì thời điểm liền sẽ đồng nhiên Thọc bọn họ một đao Cho bọn hắn tới một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa Chương 902 Muốn người đẹp 6 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh trường quân đội Phúc Hác Thiếu Tướng Thiếu rệ dỗ mới nhất trường, chính là không thể làm như thế nguy hiểm sự tình phát sinh, Thiên Lạc không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Ám Vân Dung binh đoàn phó đoàn trưởng Nhi Tử. Nếu gặp, đã nói lên Thiên Lạc thập phần hảo vận khí, nàng liền phải lợi dụng cơ hội này, đem Ám Vân Dung binh đoàn cấp bức đến cho sáng tới. Nhẹ nhàng bâng cơ lấy về mô tạm, Thiên Lạc đối với Cố Kinh Thế vui vẻ cười, ta đều chờ không kịp, đi, chúng ta mau đi chơi đi. Hảo, đi thôi. Chỉ cần thiên lạc vui vẻ là được, cố kinh thế cùng thiên lạc tiến vào bắt chức trò chơi phòng, sau đó bắt đầu chơi đùa. Xe cứu thương cũng là thực mau tới, đem phạm thần vũ cùng ăn nỉ nạ đều đưa đi bệnh viện. Cùng lúc đó, kim đại tài bên này, cả người cũng là đi theo trở nên phi thường không cao hứng. Kim đại tài không cao hứng nguyên nhân, kỳ thật chỉ có như vậy một cái, đó chính là, hắn rõ ràng là hoa giá cao tiền, muốn đi thỉnh rong binh đoàn sát thiên lạc, lại không nghĩ rằng. Những cái đó dòng binh đoàn chỉ cần vừa nghe nói, hắn muốn giết người là thiên lạc, liền nói cái gì đều không tiếp thu nhiệm vụ này. Thật là lần đầu tiên gặp được loại này cho người ta tiền, nhân ra đều không đi làm việc tình huống, kim đại tài cả người đều là khí muốn chết. Như thế nào sẽ như vậy? Những cái đó dòng binh đoàn người có phải hay không đều là ngốc tử A, như thế nào có tiền cũng không kiếm. Khúc tú hoa cũng là thực tức giận. Những cái đó dòng binh đoàn người đều nói. Chúng ta muốn gì không phải người bình thường, mà là cái kia thiên lạc, cho nên cho dù là chúng ta ra phiên bội giá cả, bọn họ cũng không làm, nói là sợ bị giết đoàn. Kim đại tài sắc mặt rất khó xem, cái kia thiên lạc như thế nào như thế khó giải quyết. Như thế nào như vậy, chúng ta đây liền vô năng vô lực. Khúc tú hoa nhưng không cam lòng liền như thế tính. Nhiệm vụ đã tuyên bố, nếu là có người muốn tiếp thu nhiệm vụ này, hẳn là sẽ cho ta gọi điện thoại đi. Kim đại tài như thế nói, kia trong lòng lại là cũng biết, chỉ sợ là không có người sẽ cho hắn đánh cái này điện thoại. Phía trước Kim đại tài chính là tự mình đi, làm ơn vài cái A cấp dông binh đoàn, đều bị bọn họ cự tuyệt, phòng trừng cũng là thật sự không có người có cái kia lá gan tiếp thu hạ nhiệm vụ này. Đều là không nghĩ tới, thiên lạc cư nhiên như thế khó giải quyết, Kim đại tài cùng Khúc Tú Hoa sắc mặt, đều là có vẻ thật không đẹp. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này Kim Đại Tài chuông điện thoại thanh bỗng nhiên văng lên. Trên mặt đều là đi theo lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu tình. Kim Đại Tài vội vàng chuyển được điện thoại. Uy vị nào? Kim Đại Tài xem đây là xa lạ dây số, lập tức chờ mong hỏi. Chính là ngươi, tuyên bố muốn giết chết thiên lạc nhiệm vụ, đúng không? Điện thoại kia đầu, chuyên đến một cái phi thường đáng yêu nữ sinh thanh âm. Ân, là, ngươi là ai à? Nghe cư nhiên là như thế này, một thanh âm mềm mại nữ sinh đánh tới điện thoại, Kim Đại Tài hỏi: "Ta là Ám Vân Dung binh đoàn đoàn trưởng, Hoàng phủ Tiểu Cẩm, chúng ta Ám Dung binh đoàn tiếp được người tuyên bố nhiệm vụ này, một tháng trong vòng, Thiên Lạc nhất định sẽ chết." Điện thoại bên kia người, thinh linh đó là Hoàng phủ Tiểu Cẩm, giờ phút này, Hoàng phủ Tiểu Cầm trong thanh âm đều là đi theo mang theo vài phần ý cười, ngữ khí trầm rãi nói: "Quả thực sao? Kia thật sự là quá tốt." Kim đại tài cũng là phi thường cao hứng. Bất quá, ta tiếp thu nhiệm vụ của ngươi, ta có một cái yêu cầu. Hoàng phủ tiểu cầm ngữ khí châm rãi, mở miệng nói. Ấn, cái gì yêu cầu? Có phải hay không cảm thấy tiền không đủ? Ta đây có thể lại thêm. Kim đại tài tài đại khí thô nói, một bộ không kém tiền bộ dáng. Chương 903 muốn ngươi để bảy. Nghe xong Kim đại tài nói. Điện thoại này đầu hoàng phủ tiểu cầm lại là cười khẽ một tiếng, ta không kém tiền, ngươi liền cấp nhiệm vụ thượng kim ngạch là được, ta muốn làm ơn ngươi chính là, ngươi đem nhiệm vụ này từ hiệp hội lính đánh thuê nhiệm vụ rút khỏi tới, lén làm ơn cho chúng ta dòng binh đoàn. Cái gì ý tứ? Kim đại tài trên mặt đi theo lộ ra khó hiểu biểu tình, không quá minh bạch hoàng phủ tiểu cầm lời này là cái gì ý tứ? Lính đánh thuê hiệp hội nhiệm vụ chia làm công khai cùng tư nhân nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần đem công khai nhiệm vụ chuyển vì tư nhân liền có thể. Hoàng phủ tiểu cầm ngữ khí chầm rãi, chuyển thành tư nhân nhiệm vụ sau, thiên lạc liền sẽ không biết, chúng ta dòng binh đoàn muốn bắt đầu đối phó bọn họ. Chính là, phía trước hiệp hội lính đánh thuê người cùng ta nói, nếu là không có đặc thù nguyên nhân, không thể tùy tiện lộng tư nhân nhiệm vụ. Phía trước, Kim Đại Tài đi tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, kỳ thật cũng là tưởng trộm lộng cái tư nhân nhiệm vụ, chính là muốn lộng tư nhân nhiệm vụ. Yêu cầu trước cùng dòng binh đoàn thương lượng hảo, hơn nữa, trừ phi là đặc thù nhiệm vụ nội dung, Tỉ như có quan hệ với chính phủ cơ mật nhiệm vụ ngoại, đều không thể đổi thành tư nhân nhiệm vụ, tuyệt đại bộ phận đều là công khai nhiệm vụ. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách. Đều đã cùng cổ dịch trần hợp tác rồi, hoàng phủ tiểu cầm căn bản là không cần lo lắng này đó. Hảo, nên nói nói ta liền nói đến nơi đây, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Hoàng phủ tiểu cầm lời nói chung từ đầu đến cuối, đều là tràn ngập vài phần ý cười, cười khe nói. Chỉ cảm thấy hoàng phủ tiểu cầm trong thanh âm mang theo một chút có thể mê hoặc nhân tâm lực lượng, bên này Kim Đại Tài cũng là đi theo có chút không chịu khống chế ngoan ngoan gật đầu, ân, tốt, hợp tác vui sướng. Nói xong lời này, Kim Đại Tài liền nghe được bên kia hoàng phủ tiểu cầm cắt đứt điện thoại. Lao công, như thế nào, có dòng binh đoàn nguyện ý tiếp được nhiệm vụ sao? Khúc Tú Hoa Phi thường quan tâm hỏi. Kim Đại Tài ngoan ngoãn gật đầu, sau đó như là phục hồi tinh thần lại giống nhau, vội vang nói, nhưng xem như có người nguyện ý tiếp được nhiệm vụ. Này thật sự là quá tốt. Người ở chỗ này chờ ta, ta hiện tại liền đi ra ngoài xử lý nhiệm vụ sự tình. Nói xong, Kim Đại Tài liền chạy nhanh đi hiệp hội lính đánh thuê, dựa theo Hoàng Phủ Tiểu Cầm phân phó làm việc đi. Cùng lúc đó, thiên lạc bên này, cũng là củng cố kinh thế thực vui vẻ vượt qua hai ngày kỳ nghỉ. Thật là thật lâu đều không có như thế vui vẻ qua, thiên lạc tân ký túc xá cũng là đi theo xin xuống dưới, cố kinh thế đang ở giúp đỡ thiên lạc chuyển nhà. Long sâm bọn họ đã biết thiên lạc đang ở vội vàng chuyển nhà sau, cũng là đều đi theo lại đầy hỗ trợ. Lão đại, chúng ta tới. Long sâm bọn họ đều là đi theo đi vào môn tới. Long sâm bộ ráng cùng phía trước có rất lớn bất đồng, gỡ xuống thật dày mắt kính. Lộ ra sáng ngời đôi mắt, quá dài tóc mái cũng là cắt tới rồi thích hợp chiều dài, cả người nhìn qua đều là có vẻ phi thường xoay khí, làm người chỉ là nhìn, đều có thể cảm giác được trên người hắn kia gần như lệnh người hít thở không thông mị lực. Trải qua an liệt giặc trị liệu, Long Sâm thân thể đã hảo rất nhiều. Cũng là vì thiên lạc khích lệ, Long Sâm khôi phục bị mất thật lâu tự tin, cả người đều trở nên càng có sức sống. Thiên lạc đánh bại Chu Phàng Tiếu. Trở thành hai năm cấp lão đại chuyện này, đã sớm không phải cái gì bí mật. Bất quá, thiên lạc đi phòng học thời điểm rất ít, đại bộ phận thời gian đều là ở vội chính mình sự tình. Kế tiếp trọng tâm, cũng là muốn đặt ở đi theo thẩm khải thiên học tập máy tính tri thức. Chương 904 muốn người đẹp tám. Hoàng phủ tiểu cầm cùng ám vân dòng binh đoàn cũng là đi theo trồi lên mặt nước. Thiên lạc kế tiếp sinh hoạt, khẳng định muốn càng thêm bận rộn, cho nên 2 năm cấp trên dưới Tuyệt đại bộ phận cũng là long sâm, lôi hổ cùng tần lộ hỗ trợ xử lý. Hôm nay, cũng là ba người làm đại biểu, lại đây hỗ trợ. Các ngươi tới vừa lúc, thiên lạc cũng là đi tới, cười nhìn chính mình trước mắt ba người, như thế nào long sâm, thân thể hào sao. ân ít nhiều lao đại cho ta giới thiệu an bác sĩ, an bác sĩ y đi thuật đặc biệt cao cường, ta bị tắc nghẽn kinh mạch đã bị khơi thông hơn phân nửa, thực lực cũng là khôi phục không ít. Kế tiếp cũng chỉ yêu cầu chậm dãi phí thời gian, liền đều có thể chỉ hết. Long Sâm như thế nói, kêu cả người mặt mày chung, cũng là đi theo càng nhiều vài phần ý cười. Trời biết Long Sâm muốn đang cho rằng chính mình về sau cả đời đều phải đương một cái phế nhân, thật sự là không nghĩ tới, chính mình cư nhiên còn có khôi phục thực lực ngày này. Vậy là tốt rồi, ngươi hảo hảo nghe An Liệt Giặc nói đi. Thiên Lạc cười nói, Ấn, An Liệt Giặc người tuy rằng biến thái. Bất quá, y lý thuật sắc thật là rét quốc mạnh nhất. Cố kinh thế nghĩ tới an liệt giặc, xác thật là đối cái này an liệt giặc hoàn toàn không có bất luận cái gì hảo cảm. Bất quá không thể phủ nhận, an liệt giặc y lý thuật, xác thật là rất tuyệt. Đúng rồi lao đại, chúng ta hôm nay lại đây, trừ bỏ là giúp đỡ lao đại chuyển nhà, còn có chuyện khác, muốn nói cho lao đại. Bên này lôi hổ như thế nói, tiếp tục tăng trên mặt, cũng là đi theo nhiều một chút ngưng trọng. Lao đại, Ngươi nghe nói sao, kim gia người đã ở hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ, ra giá cao tiền, nói là muốn giết lao đại người đâu. Chuyện này, ta nghe nói. Thiên lạc ở kim đại tài mới tuyên bố nhiệm vụ lúc sau, liền thu được thiên trạch hơn điện thoại, đã nhắc nhở quán hàng. Bất quá, cái kia nhiệm vụ không phải đã hủy bỏ sao. Cố kinh thế thực mau tiếp tục nói, ta làm thủ hạ người thời khắc nhìn, liền ở vừa rồi, đã hủy bỏ. Cứ nhiên có người có cái kia lá gan đối thiên lạc ra tay, cố kinh thế đương nhiên là làm người thời khắc nhìn chằm chằm. Nếu là thật sự có cái nào dòng binh đoàn người, dám như vậy không biết tốt xấu tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, cố kinh thế cũng là không ngại tiêu diệt cái kia dòng binh đoàn. Tóm lại, hắn nữ nhân, ai cũng không thể khi dễ. Ai? Là sao? Tân lộ bọn họ cũng là đi theo lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu tình. Vội vàng lấy ra di động xác nhận một chút. Tần lộ bọn họ trên mặt cũng là đi theo lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu tình, sau đó mang theo vài phần bừng tỉnh đại ngộ nói, thật đúng là, nếu không phải cố thiếu tướng nhắc nhở chúng ta nói, chúng ta đều còn không có phát hiện đâu. Xem ra là quá dài thời gian không có người tiếp được nhiệm vụ này, kim đại tài mới rốt cuộc từ bỏ, như vậy cũng hảo, lao đại liền không có nguy hiểm. Long sâm bọn họ đều là đi theo thở dài nhẹ nhõi một hơi. Bất quá lao đại! Ta còn là cảm thấy cái kia kim đại tài sẽ không liền như vậy từ bỏ, tóm lại vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tân lộ dù sao cũng là nữ hài tử, muốn càng cẩn thận một chút. Yên tâm đi, mặc kệ cái kia kim đại tài tính toán làm cái gì, ta đều sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Thiên lạc cười nói. Vậy là tốt rồi, đến đây đi, chúng ta tiếp tục chuyển nhà đi. Lôi hổ sức lực cũng không phải là giống nhau đại, như thế nói, cũng là đi theo loát nổi lên tay háo. Sau đó bắt đầu hỗ trợ làm việc. Mọi người bận việc đại khái có nửa giờ sau, đại bộ phận nên thu thập đồ tốt, cũng đã bị thu thập không sai biệt lắm. Chương 905 muốn người đẹp chín. Mà cũng là ở ngay lúc này, một trận có tự tiếng đập cửa cũng là đi theo chuyển đến. Ai nha? Tần lộ đi mở cửa, mở cửa, liền thấy được ăn mặc quân tràng Tần Sơn. Tần Sơn mang mắt kính, cả người nhìn qua đều là một bộ thực ôn nhu lại thực anh khí tuấn lãng bộ ráng. Ngươi hảo, ta tới tìm cố thiếu tướng. Thần Sơn đối với tần lộ nói. Nga, tốt, thiếu tướng liền ở bên trong đâu. Tần lộ nhìn tần Sơn cũng là ăn mặc con trang, cảm thấy tần Sơn hẳn là không phải cái gì khả nghi người, đó là nghiêng người, làm tần Sơn vào được. Tiến vào bên trong cánh cửa, tần Sơn liếc mắt một cái liền thấy được cố kinh thế, kêu cả người biểu tình cũng là nghiêm túc xuống dưới, quân nhân trên người kia không chút cầu thả hơi thở. Làm hắn toàn bộ nhìn qua đều là nhiều vài phần giỏi giang. Thiếu tướng, đã xảy ra chuyện. Thần Sơn cả người biểu tình, nhìn qua đều là có chút khó coi. Xảy ra chuyện gì? Cố kinh thế hỏi. Thần Phi lãng không thấy. Thần Sơn ý giả ngôn hay nói. Thần Phi lãng. Hắn không phải biến thành người thực vật sao? Thiên lạc trên mặt cũng là đi theo lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu tình. Hỏi. Thần Phi lãng nói. Thiên lạc vẫn là nhớ rõ. Lúc ấy chính là tần phi lãng đánh cắp sinh hóa vũ khí, cuối cùng còn lựa chọn nhảy lầu tự sát, tuy rằng không có chết hành, bất quá, cũng là bị chẩn đoán chính xác trở thành người thực vật. Đến nỗi, cái kia dấu ở tần phi lãng sau lưng người, cũng là đến bây giờ mới thôi, đều không có điều tra ra. Tần phi lãng hiện tại còn ở quân khu bệnh viện, ước chừng 3 tháng trước, an liệt giặc đưa ra điểm đánh kích thích nhân thể thần kinh thực nghiệm là dùng một loại điểm đánh biện pháp, đánh thức người mất đi tả hữu thần kinh, tỉ như nói, làm kinh mạch đoạn rất tứ chi khôi phục chi giác, hoặc là làm tần phi lãng như vậy người thực vật, một lần nữa thức tỉnh lại đây. Trên mặt cũng là đi theo lộ ra kinh ngạc biểu tình, thiên lạc sắc thật là có chút không nghĩ tới, cái này an liệt giặc cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh. Không thể không nói, này thật sự rất lợi hại. An bác sĩ cái này ý tưởng, tuy rằng vẫn là ở thực nghiệm kỳ, bất quá vẫn là rất có hiệu quả. Sau đó, an bác sĩ người đầu tiên thể thực nghiệm đối tượng, chính là Tần Phi Lãng. Tần Sơn như thế nói, kia trên mặt biểu tình, cũng là đi theo nhiều vài phần ngưng trọng, vốn dĩ, hết thảy đều thực thuận lợi. Tần Phi Lãng tiếp thu trị liệu, đang ở dần dần thức tỉnh. An bác sĩ phía trước cùng chúng ta nói, hẳn là ở yêu cầu mấy tháng thời gian, Tần Phi Lãng liền sẽ tỉnh lại. Nhưng tối hôm qua, Tần Phi Lãng đông nhiên tỉnh lại, chính mình rời đi bệnh viện. Sau đó, đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Cái này nhưng phiền thoái. Thiên lạc đồng dạng biểu tình ngưng trọng nói. Đương nhiên không biết tránh ở tần phi lãng phía sau người, kỳ thật chính là cổ dịch trần. Thiên lạc chỉ biết, tránh ở tần phi lãng phía sau người, rất là không bình thường. Người này rất có khả năng vẫn luôn đều ở quan sát đến tần phi lãng. Nếu là làm người nó biết, tần phi lãng hiện tại lại tỉnh lại, chỉ sợ tình huống sẽ phi thường không ổn. Hắn như thế nào sẽ bỗng nhiên thức tỉnh. An liệt giặc là như thế nào nói? Cố kinh thế đồng dạng là minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, ngữ khí chậm rãi hỏi. An bác sĩ nói, thần phi lãng đây là bị đột nhiên kích thích thức tỉnh trạng huống thực không ổn định. Thần Sơn biểu tình khó coi, cụ thể sự tình, cũng chỉ có An bác sĩ mới biết được. Đi, đi trước trông thấy an liệt giặc. Tất yếu muốn hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, cố kinh thế lập tức nói. Ta cũng cùng người cùng đi. Cũng biết chuyện này đối cô kinh thế tới nói rất quan trọng, thiên lạc không thể ngồi xem mặc kệ. Chương 906 muốn người đẹp mời. Long sâm, các ngươi ba cái hiện tại nơi này hỗ trợ sửa sang lại một chút. Thiên lạc đối với ba người nói. Hảo, chúng ta đã biết, lão đại ngươi đi thông thả. Long sâm ba người có chút nghe không rõ tần sân nói, bất quá cũng có thể nhìn ra giải quyết tình rất nghiêm trọng, lập tức biểu tình nghiêm túc gật đầu. Thiên lạc ba người rời đi học viện. Hướng tới quân khu bệnh viện chạy mà đi. Quân khu bệnh viện, An liệt giặc văn phòng. Thiên lạc ba người đổi tới văn phòng thời điểm, An liệt giặc đang ở cùng mặt khác giã chiến tư người cùng nhau, điều tra bệnh viện ghi hình, còn có nghiên cứu suy đoán tần phi lãng hiện tại thân thể chẳng hướng. Một cái người thực vật bỗng nhiên bị điện lưu kích thích tỉnh lại, này vốn dĩ chính là xưa nay chưa từng có sự tỉnh, càng đừng nói tần phi lãng hiện tại còn không ở bệnh viện, rất nhiều hắn thân thể số liệu. Đều chỉ có thể thông qua phỏng đoán tới phán định, là cực kỳ không ổn định. Tiểu lạc, ngươi cũng tới. An liệt giặc tựa hồ là không nghĩ tới thiên lạc sẽ qua tới, kia thanh thấu trong mắt, thực mau nổi lên một chút ý cười. Ơn, lúc ấy sinh hóa vũ khí sự tình, cũng là cùng ta có liên hệ, ta không yên lòng. Thiên lạc đơn giản trả lời nói. Nhìn an liệt giặc chính là tầm mắt, vẫn luôn đều đặt ở thiên lạc trên người, cố kinh thế đáy mắt, nổi lên nhàn nhạt sát khí. Ta mang tiểu lạc lại đây, cũng không phải là vì làm người quân lấy nàng ôn chuyện. cố Kinh Thế lạnh lùng nói. cố Thiếu Tướng, người chính là trước sau như một keo kỳ ta, hiện tại nhưng cũng là tiểu lạc thủ hạ lính đánh thuê, ta là nàng người. An liệt giặc cười lạnh gợi lên khoẻ môi, như vậy ta khí, càng như là sát thủ ca. Nhưng nàng là người của ta. cố Kinh Thế không chút nào thoái nhượng. Hai người chi gian không khí đông lạnh, chạm vào là nổ ngay. Nếu là ngày thường, cố kinh thế khẳng định sẽ cùng an liệt giặc hảo hảo so đo so đo, bất quá hiện tại, bọn họ đều là không có thời gian này. Đừng nói nhẳng nữa, thuyết minh tình huống hiện tại. Cố kinh thế thẳng đến chủ đề nói. An liệt giặc cũng là từ bỏ, thực mau trả lời nói, tần phi lãng mới tỉnh lại, hắn tỉnh lại vốn dĩ chính là một cái ngoài y mớn, chúng ta trước mắt mới thôi. Đối thân thể hắn các hạng kỹ năng đều không rõ ràng lắm, bất quá có thể khẳng định. Tần phi lãng trước tiên thức tỉnh, là không bình thường, hiện tại hắn không phải thật sự thức tỉnh, trạng huống thực không ổn định. Cái gì ý tứ? Thiên lạc cảm thấy an liệt giặc nói thực phức tạp. Đơn giản tới nói, tần phi lãng tỉnh lại chỉ là tạm thời, căng bất quá 72 giờ, hắn nhất định sẽ lần thứ hai lâm vào hôn mê. Nếu là không ở trong khoảng thời gian này tìm được hắn, một lần nữa điện giật trị liệu, như vậy phía trước điện giật trị liệu liền tính là hồn phí, không chỉ có như thế. Nếu vượt qua thời gian này, hắn muốn dĩ sinh động thần kinh, cũng có thể lần thứ hai lâm vào ngủ đông, bất luận cái gì trị liệu đều là có hạn độ, lần này cần là lại hôn mê, điện giật trị liệu rốt cuộc đối. Hắn còn quản không dùng được, cũng liền thành một cái không biết bao nhiêu. An liệt giặc biểu tình nhìn qua cũng là phi thường nghiêm túc, cho nên, vô luận như thế nào, các ngươi đều phải ở 72 giờ nội, tìm được tần phi lãng, hơn nữa, hắn hiện tại ký ức cũng rất có khả năng thực hóa loạn, hẳn là chịu không nổi kích thích. Xem xét theo dõi kết quả là cái gì? Cố Kinh Thế trực tiếp hỏi: "Thiếu tướng, xem xét kết quả." Trần Phi lãng là ở dạng sáng 3 điểm 45 chia lìa khai bệnh viện, trên người ăn mặc bệnh nhân phục, nhưng là rời đi sau, kế tiếp giao lộ đều không có phát hiện bất luận cái gì ăn mặc bệnh nhân phục người, chắc là hắn làm người trang. Phụ trách điều tra ghi hình Bưu nói: Tần Phi lãng là bộ đội đặc chủng xuất thân, ẩn thân giấu tung tích với hắn mà nói, không tính khó. Thiên lạc như thế nói, biểu tình trở nên càng thêm đông lạnh. Chương 907 ta muốn nàng chết một. Tần Phi lãng thực lực, Thiên lạc vẫn là thực hiểu biết, người nam nhân này phi thường lợi hại. Không dung kinh thường. Muốn tại đây sao đoạn thời gian nội bắt được hắn, xác thật không phải một việc dễ dàng. Tần Phi lãng cha mẹ, cố kinh thế đột nhiên nghĩ tới. Tần Phi Lãng năm đó sở dĩ sẽ nguyện ý giúp hắn sau lưng che giấu người kia trộm dược, hoàn toàn là bởi vì hắn mẫu thân sinh bệnh yêu cầu tiền chữa bệnh. Nếu như vậy, Tần Phi Lãng rất có khả năng lần này cũng là đi trước thấy cha mẹ hắn. Ta nhớ rõ hắn mẫu thân ở tại nhân ái bệnh viện, không bằng chúng ta hiện tại liền đi xem đi. Thiên lạc vội vàng nói, người ở chỗ này chờ ta, ta đi liền hảo. Tần Phi Lãng thật sự là quá mức rào hoạn. Phía trước cũng là thiếu chút nữa liền thường tới rồi Thiên Lạc, Cố Kinh Thế thật sự là không yên tâm thực. Ngươi một người đi. Thiên Lạc nghe xong Cố Kinh Thế nói, kia mày cũng là đi theo dùng sức nhăn chặn. Cố Kinh Thế không yên tâm nàng, nàng cũng là đồng dạng không yên tâm Cố Kinh Thế. Yên tâm, ta mang theo bưu Sơn cùng Tần Sơn bọn họ cùng đi. Ngươi từ trước đến nay đều chú ý chi tiết, không bằng ở chỗ này điều tra điều tra bằng ghi hình đi. Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc, chậm dãi nói. Thiên lạc gật gật đầu, nàng là người ngoài cuộc, cũng không thuộc về quân bộ. Một khi ra cái gì vấn đề, cố kinh thế bên này liền sẽ rất khó làm. Hảo đi, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, cố kinh thế cũng là đồng dạng cười gật đầu nói. Nhìn cố kinh thế cùng thiên lạc hai người này tình cảm thâm hậu bộ ráng, an liệt giặc đáy mắt, cũng là đi theo hiện ra một chút thâm ý. Nhìn theo cố kinh thế bọn họ rời đi văn phòng sau. Thiên lạc trên mặt kia tràn ngập tình yêu biểu tình thực mau biến mất không thấy. An liệt giặc, ngươi có thể hay không không cần luôn là nhìn ta. Từ vừa rồi khởi, thiên lạc đó là cảm giác được an liệt giặc tấm mắt, lập tức đó là những mày hỏi. Cái này an liệt giặc rốt cuộc là đang làm cái gì, luôn là có cái loại này ý vị thâm trường tầm mắt nhìn nàng, làm đến thiên lạc có chút không thoải mái. Nhìn thiên lạc, an liệt giặc như là tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ sau, đối với thiên lạc nói. Tiểu lạc, chờ đến tìm được rồi tần phi lãng sau, chúng ta tìm cái thời gian nói chuyện đi. Đối thượng an liệt giặc kia nghiêm túc ánh mắt, thiên lạc gật đầu, có thể. Xem an liệt giặc cái dạng này, tựa hồ là có rất quan trọng nói muốn cùng nàng nói bộ dáng. Thấy thiên lạc đáp ứng rồi, an liệt giặc cũng là mỉm cười, tiếp tục đi vội chính mình sự tỉnh Vốn là muốn giúp đỡ giã chiến tư người, cùng nhau quan khán video giám sát, nhưng thiên lạc di động, lại là vào giờ phút này văng lên. Là cái xa lạ dây số, thiên lạc không quen biết cái này dây số. Tuy là không quen biết, bất quá thiên lạc vẫn là ấn xuống tiếp nghe kiện, uy. Ha ha ha, tiểu lạc tỷ tỷ đã lâu không thấy, ngươi có hay không tưởng ta a Điện thoại kia đầu, một đạo điểm mỹ đến làm thiên lạc thân thể run lên thanh âm thực mau vang lên, mang theo vải phần thiên chân, lại làm thiên lạc như tao xét đánh toàn thân lông tơ, đều là bởi vì cảnh giác mà run dậy. Hoàng phủ tiểu Cẩm Cư nhiên là ngươi, thật là đánh chết đều quên không được hoàng phủ tiểu cầm thanh âm, thiên lạc như thế nói, đen nhánh đáy mắt, nổi lên giống như hồng thủy manh thú giống nhau sát khí. Vĩnh viễn đều quên không được hoàng phủ tiểu cầm thanh âm, thiên lạc càng quên không được, cao nham lúc trước chết thảm thời điểm thảm trạng. Quanh thân hơi thở thập phần lãnh khốc, thiên lạc ngự khí lãnh khốc hỏi, hoàng phủ tiểu cẩm ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, cao nham có phải hay không ngươi dễ được? Chương 908 ta muốn nàng chết hay Cao nhằm chết, là thật sâu đâm vào thiên lạc đáy lòng một cây thứ. Thiên lạc là nàng đồng bọn là nàng huynh đệ, đối cao nhằm chết, thiên lạc ở sâu trong nội tâm, cực kỳ ái náy. Cho nên, nàng nhất định phải lộng minh bạch. Nghe xong thiên lạc chất vấn, điện thoại kia đầu hoàng phủ tiểu cầm cười hoa chi loạn chiến. Ha ha ha, tiểu lạc tỷ tỷ không phải đã biết đáp án sao, như thế nào còn tới hỏi ta đâu. Kỳ thật. Ta còn là thực thích thạch đầu ca ca đâu, hắn đối với ngươi như vậy chân thành, chết phía trước còn muốn đánh điện thoại thông chi ngươi, làm ngươi cảnh giáp ta, chỉ thức à, hắn qua yếu, liền ta một kích đều ngăn cản không được. Hoàng phủ tiểu cầm trong thanh âm tràn ngập điên cuồng ý cười, khắc tàn khốc. Thiên lạc cắn chặt răng, khí siết chặt nắm tay, cả người thân thể đều là ở đi theo run rời không ngừng. Hoàng phủ tiểu cầm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thiên lạc đáy mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sắc ý, gàn từng chữ một, kiên định nói. Vô luận như thế nào, nàng đều phải vì cao nham báo thủ. Ha ha, tiểu lạc tỷ tỷ những lời này ta còn nguyên còn cho ngươi. Còn có, ngươi cho rằng ta hôm nay gọi điện thoại lại đây, là vì cùng ngươi ôn chuyện sao. Chiến tranh đã khai hỏa. Hoàng phủ tiểu cầm cười lạnh nói. Ngươi cái gì ý tứ? Thiên lạc trong lòng đột nhiên liền nhảy lên cao nổi lên dự cảm bất hảo. Hoàng Phủ Tiểu Cầm không có trực tiếp trả lời Thiên Lạc vấn đề, mà là nhẹ nhàng cười một tiếng sau, mở ra video. Thông qua video trò chuyện, Thiên Lạc nhìn Hoàng Phủ Tiểu Cầm di động chiếu xuống dưới hình ảnh, cả người trong lòng, đều là đi theo hung hang rụt rụt. Chỉ thấy, nơi đó là một cái tiểu Trung Quốc võ thuật quán, thình linh đó là thiên diệt phạm khai hồi xuân đường. Hoàng Phủ Tiểu Cầm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta ba mẹ ra tay, ta nhất định giết ngươi. Có thể rõ ràng nhìn đến ngồi ở hồi xuân đường bên trong thiên diệt Phàm cùng Hoàng Phủ Tũ Tuyết, thiên lạc như thế đại thanh âm, cũng là kinh động an liệt giặc bọn họ. Tiểu lạc, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn thiên lạc kêu biểu tình âm trầm bộ dáng, an liệt giặc khó hiểu hỏi. Thiên lạc lại là không có trả lời, túng thượng an liệt giặc, bằng mau tốc độ, chạy ra khỏi văn phòng. Tiểu lạc tỷ tỉ, tỉ, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Đối với cả mạ giác... Hoàng phủ tiểu cầm cơ cơ trong tay kiếp nổ khí lại nói tiếptha hồi xuân đường An bảo hệ thống thật đúng là không tuổi ta chính là phí thật lớn sức lực mới trang thượng bom đầu huy lực thực không tuổi Nga ngươi nhưng đừng quải điện thoại chờ ta đếm ngược lúc sau nhìn xem ta giả thiết bom rốt cuộc có thể hay không tạc rất toàn bộ hồi xuân đường Nga đáng chết thiên lạc hung hăng cắt đứt điện thoại bằng mau tốc độ đánh cho thiên diệt Phàm thiên Diệt Phàm cũng là thực mau chuyển được điện thoại tiểu lạc Ba, mau mang theo mẹ đi, có. Phanh. Thiên lạc câu kia có bom còn chưa nói xong, điện thoại kia đầu, đó là phanh mà một tiếng, chuyển đến một tiếng ẩm ẩm vang lớn. Điện thoại nháy mắt bị cắt đứt, thiên lạc một lòng, cũng là nháy mắt đóng băng. Trong đầu kêu loạn một mảnh, thiên lạc trong óc đều là tùy theo biến thành trống rỗng. Tiểu lạc, ngươi bình tĩnh một chút. An liệt giặc cũng là đại khái minh bạch sự tình trải qua, ta đi lái xe. Chúng ta lập tức liền qua đi. Không thể không cưỡng bác chính mình bình tĩnh lại, thiên lạc gật đầu cùng an liệt giặc cùng nhau lao ra bệnh viện, lái xe hướng tới hổi xuân đường chạy đến. Dọc theo đường đi, thiên lạc đều là tay chân lạnh lẽo trên mặt biểu tình cực kỳ chấn định, chính là kia trở nên trắng run rẩy ngón tay, vẫn là có thể nguyên vẹn biểu hiện ra thiên lạc hoảng loạn. Chương 909 ta muốn nàng chết ba. Hoàn toàn không rảnh lo chuyện khác, thiên lạc hiện tại có thể làm, chính là một lần một lần. Không ngừng bắt đánh thiên diệt Phàm cùng hoàng phủ tú tuyết điện thoại. Chính là, lại đều là tắt máy. Khoảng cách hồi xuân đường còn có thật xa khoảng cách, thiên lạc bọn họ cũng đã có thể nhìn đến một mảnh ánh lửa. Hô hấp tùy theo cứng lại, thiên lạc hai người lấy đua xe tốc độ, chạy tới hồi xuân đường. Thậm chí đều không có chờ xe hoàn toàn đình ổn, thiên lạc trực tiếp đó là từ trên xe nhảy xuống tới, nhìn đã bị hừng hực lửa lớn cấp cắn nuốt hồi xuân đường. Cả người sắc mặt nhìn qua đều là tràn ngập cứng đở. Không quan tâm, thiên lạc hướng tới hồi xuân đường liền vọt qua đi. An liệt giặc mày cũng là đi theo nhăn chặt, vội vàng đi theo cùng nhau nhằm phía hồi xuân đường. Hồi xuân đường hôm nay là nghỉ phép thời gian, thiên diệt phàm là tới kiểm tra khí giới, hoàng phủ tú tuyết còn lại là theo tới hỗ trợ. Ở khoảng cách đại môn vị trí, thiên lạc thấy được lưỡng đạo thân ảnh, hoàn toàn ngã vào máu tươi bên trong. Trên người lớn lớn bé bé toàn bộ đều là miệng vết thương, màu đen xương khói chẳng ngập chi gian, hai người trên người cũng là đều dính đầy hắc hôi. 3. Mẹ Thiên lạc một lòng đều là đi theo bị xếp chặt, vội vàng xuống tới, nhìn chung quanh rơi rụng pha lê, lại nhìn thiên diệt phàm hai người, cả người đều là đi theo run rẩy Chỉ thấy thiên diệt phàm rõ ràng là ở cuối cùng thời điểm, dùng thân thể bảo hộ hoàng phủ tu tuyết, phía sau cửa kính vỡ vụn mở ra. Nổ mạnh đánh sâu vào tính làm những cái đó pha lệt đều biến thành mạnh mẽ đáng sợ vũ khí sắc bén, hung hăng, đâm vào thiên diệt phẳng phía sau lưng, có lớn có bé, toàn bộ phía sau lưng một mảnh huyết nụt mơ hồ, hỏa lãng bỏng, trải rộng ở thiên diệt phẳng vốn dĩ trên người bỏng thượng, càng là vô cùng thê thảm. So sánh với dưới, hoàng phủ tú tuyết hảo rất nhiều, chính là kia cánh tay vẫn là bị vẽ ra một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, miệng vết thương dính đầy hắc hôi. Máu tươi còn đang không ngừng thẩm thấu ra tới. Tiểu lạc, lại đây giúp ta cùng nhau, bọn họ hai người thường đều thực trọng, hẳn là đều có nào chấn động, hai người đều yêu cầu xử lý miệng vết thương cùng giải phâu, đặc biệt là này khối pha lê, chắc vị trí thật không tốt. An liệt giặc là bác sĩ, đại khái nhìn thoan qua, cả người tầm mắt đều là đi theo trở nên ngưng chọc lên. Thiên diệt phàm phía sau lưng, có một khối rất lớn pha lê, đâm vào giữa lưng hoa chết đi một chút địa phương. Khả năng đã thương tới rồi trái tim, hoặc là động mạch chủ. Mặc kệ thương tới rồi này trong đó bất luận cái gì một chỗ, đều là trí mạng. Thiên lạc nhìn không ra tới, chỉ có thể khẩn chứng hỏi, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao?